t r ư ờ n g 925, n t r h â n long b ạ i địch tạ chi thu bại thôi anh h ả o cùng đường kiệt hoảng sợ nhìn bị thật lớn ngón tay đẻ xuống đất tạ chi thu nhìn ra được lúc này tạ chi thu không thể động đậy chút nào như là bị đổi núi đè nặng hắn đối mặt một thân quần áo dính máu diệp phi bảo trì đâm trị tư thế ung dung bình tĩnh đông ma tạ chi thu không phải nhà ấm trong đóa hoa hắn là hoang vu trên thảo nguyên quỷ thảo từ giết chóc trung thành trưởng từ giết chóc bên trong thang hoa hắn thành cựu không có một tia giả tạo là thật đánh g i đến nghi vấn người khác hoặc là bị hắn dẫm tại dưới chân hoặc là hồn phi p h á tán mà hắn làm người ta khiếp sợ nhất cử động không ai bằng động thân đi sông thiên võ vực thiên võ vực là đại lục trung tâm thiên tài như cá giết sang sông nhiều không kể xiết nơi đó chẳng những là thiên tài đất tập trung cũng là yêu n g h i ệ t nơi sinh ra muốn xông ra một phen danh tiếng khó như lên trời không biết có bao nhiêu người bị đả kích thương tích đầy mình b u ồ n bã ly khai thế nhưng tạ chi thu lại làm được người khác làm không được sự tình để cho đông ma cái danh hiệu này tại thiên võ vực chuyển ra đến có được không nhỏ danh khí nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra đường đường đông ma tạ chi thu bị một cái chưa đi ra nam p ư ơ n g vực quần thanh niên nhân đánh không còn sức đánh trả chút nào cuối cùng bộ mặt hoàn toàn không có q u ỷ dạp trên mặt đất nếu như không phải bóp chính mình hội đau bọn họ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không lăng lạc hàn hít sâu m ộ t hơi đối hai người nói không được một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ yêu nghiệt sinh ra là không hề lý do có thể ra một cái đông ma tạ i chi thu chưa chắc không thể ra một cái d i ệ p phi cái này thời đại thiên tài không có tối c ư ờ n g chỉ có càng mạnh nói thật chính hắn đều mười phần chấn động làm sao thật vừa đúng lúc để bọn hắn gặp phải một cái diệt phi một cái diệt phi liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã ba ẩn chứa không gian ý cảnh thật lớn ngón tay tán đi diệ phi lạnh nhạt nói hiện tại các ngươi có thể rời đi không cần ta tự mình mời đi khu khu tạ chi thu t r ầ m rãi bỏ dậy trong miệng ho ra tiên huyết t ố t t ố t đây là ta tạ chi thu lần đầu tiên tại thiên võ vực ở ngoài thảm bại ngươi là người thứ nhất cũng sẽ là cuối cùng một cái chờ đấy ta trở về à ta lúc trở về chính là ngươi ác ngộng nói hôm nay xỉ nhục đục gấp trăm lần xin trả tạ chi thu không phải là không có bị đánh bại qua nhưng đánh bại người khác là thiên võ vực thiên tài phần lớn đã bị hắn dẫm tại dưới chân hắn tin tưởng diệp phi lại là kế tiếp bị hắn dẫm tại dưới chân người hùng hắn dẫm lời như vậy ta nghe qua vô số lần đáng tiếc bọn họ khoảng cách ta càng ngày càng xa liền hy vọng đều nhìn không thấy ngươi cảm thấy ngươi sẽ có hy vọng diệp phi không đem tạ chi thu đe dọa để vào mắt trên thực tế hắn ngược lại hy vọng có người tới khiêu chiến hắn điều kiện tiên quyết là có đủ đủ thực lực ừ ta tương lai thành tựu như thế nào ngươi có thể giải ngươi bất quá là ta đ ã kê chân mà thôi một ngày nào đó ta sẽ dẫm ở trên thân thể ngươi bước lên càng c h ỗ cao ngay vậy diệp phi lắc đầu cười khẽ mau của ta ta chờ ngươi tới dâm ta đi tạ chi thu sắc mặt tái nhợt lướt đi trang viên lập tức lăng lập hàn đường kiệt cùng với thôi anh hảo cũng theo lướt đi trả lâu hướng phía bắc phương bay đi bên trong trang viên vắng vẻ chốc lát chợ tầm ẩ m sôi trào lấy lực một người đánh bại đông phương vực quần xâm phạm tứ đại tuổi trẻ đầu sỏ loại này thành t i ự u nam phương vực quần khi nào có người làm quá nghìn năm qua duy thánh nữ đế cổ mỹ nương cùng diệp phi thay lời khác mà nói diệp phi hiện nay thành t i ự u đã có thể cùng thánh nữ đế cổ mỹ nương đánh đồng không đến cuối cùng ai cũng không thể đậy nắp định luận diệp phi chúc mừng từ nay về sau ngươi chính là chúng ta nam phương vực quần thế hệ trẻ vương lý tiêu vân dẫn đầu xuống lầu chúc mừng diệp phi không thèm để ý nói thư danh a Hư diệp a n phi gật đầu đi đến một bước này đã không cho phép hắn lùi bước sau đó tất cả mọi người xuống lầu chúc mừng diệp phi trà hội tiến hành đến nước này đã không có gì lo lắng liền tĩnh ngạo huyên cùng sở trung thiên đều thản nhiên tiếp thu kết quả này k lần tiếp thụ nói n sáng i có sớm võ đạo trà hội kết thúc mỹ mãn tạ chi thu sự kiện vì khóa này võ đạo trà hội tăng một phần sắc thái truyền kỳ e rằng mọi người hội quên trước đây võ đạo trà hội nhưng sẽ không quên lần này võ đạo trà hội kết thúc cũng không phải thật sự là kết thúc làm tin tức tản mở ra Tất nam trung nguyên đủ Diệp manh động nam phương vực quần nó khu vực càng thêm manh động bọn họ không chút nghi ngờ chỉ cần diệp phi có thể thuận lợi trường thành tiếp bước vào truyền kỳ cảnh năm chắc hơn nữa bọn họ cho rằng diệp phi bước vào truyền kỳ cảnh tuyệt việt t siêu đối sẽ siêu việt phổ h ô người đại đế nói năng, không chừng cùng thánh nữ n cổ Mỹ ơ n trong vòng mấy năm, trở thành đỉnh tiêm đại năng, quân lâm thiên n g g trở tiêm mấy lâm hạ. đại ư này không thể lưu trước đây một cái thánh nữ đế liền để ta bái ư u giáo tổn thất nặng nề g h nhiều hơn nữa một cái diệt phi chỉ sợ giáo chủ khôi phục đỉnh phong thực lực cũng muốn giật gấu và vai một chỗ bí mật hạ trong trang viên một đám hắc bảo nhân thần bí tụ tập cùng một chỗ có thể hay không quá khuyết đại hắn hiện tại liền thiên nhân cảnh đại sư cũng không có bước vào khoảng cách chuyển kỳ cảnh rất xa đây hồ đồ thánh nữ đế cổ mỹ nương chuyện ngươi quên sao cũng là bởi vì chúng ta đánh giá thất đảng mới tạo thành bây giờ cục diện thừa dịp hắn lúc còn nhỏ yếu thủ tiêu hắn là lựa chọn tốt nhất bằng không đợi hắn cánh chim dần dần phong ai cũng không làm gì được hắn đã như vậy liền do ta ra ngựa a vì để ngựa v ắ n nhất lần này cần phải nhất kích tất sát bởi vì nam trung nguyên còn có một cái nam la tông ta hoài nghi nam la tông không chỉ một long b í c h vân có lẽ có hắn thiên nhân cảnh đại sư thiên nhân cảnh tông sư cũng có thể xuất hiện cho nên chúng ta không có cơ hội thứ hai cơ hội chỉ có một lần q u ỷ khóc mặc làng hai người các ngươi hành động chung một lần hành động chu diện người này yên tâm chúng ta mặc dù không phải thiên nhân cảnh tông sư nhưng đánh chết một cái chưa triệt để trưởng thành tiểu tử còn chưa phải là dễ như chờ bàn tay chờ đấy tin tức tốt ta n vang lên bóng tắn Trường Nam Phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân danh tiếng, Thánh Viện cử tông chúc mừng ngày h Phi chúc em ma vực Võ ba lúc, lôi được cử đã đi. độ đoạt đệ tuổi trẻ kiếp. Diệp chỉ có thể trách nam phương vực quần tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận quá kinh người phải biết rằng nam phương vực quần nhân khẩu đâu chỉ mấy trăm tỷ ít nhất đạt được vạn ước cấp bậc vạn ước nhân khẩu bên trong ba mươi tuổi phía dưới thanh niên nhân nói ít cũng có một trăm tỷ trăm tỷ bên trong đệ nhất nhân ngẫm lại t h i ể u khiến người dùng mình mà diệp phi bối cảnh vậy là cái gì thánh võ viện đệ tử trừ cái đó ra cũng không có gì hiển hách bối cảnh nếu như nói diệp phi là siêu cấp tông môn đệ tử e rằng sẽ không như thế manh động hết lần này tới lần khác hắn lúc trước chỉ là một vô danh tiệu tử đợi diệp phi trở lại thánh võ viện thánh võ viện đồng dạng không cam lòng lạc hậu Cả tộc chúc mừng ba ngày, mà lúc này, diệp phi hoàng kim pho tượng đã xây xong không có gì bất ngờ xảy ra vị này hoàng kim pho tượng sẽ trở thành thánh võ viện tượng trưng trong tương lai vạn năm bên trong mười vạn năm bên trong cũng sẽ là nhất tôn t r u y ề n kỳ pho tượng hậu nhân muốn tại kiến tạo chính mình pho tượng nhất định phải tại thành tiểu thượng tiếp cận hoặc là vượt lên trước diệp phi đương nhiên loại này tỷ lệ mười phần xa vời một cái là thành không phóng đại điểm nói một cái nam trung nguyên xuất hiện một cái diệp phi cũng đã là kỳ tích ai còn dám hy vọng xa vời lại xuất hiện một cái sánh vai diệp phi thiên tài chúc mừng mặc dù tiến hành ba ngày nhưng diệp phi vẹn vẹn tiểu lộ một lần khuôn mặt hãn thời điểm đều ở đây tu luyện ấ đại biểu s á t lục kiếm hồn hình thức ban đầu cổ xưa trường kiếm mặt ngoài da đẻ một lượng lượng sắt lá bong ra từng mảng hạ xuống theo sắt lá bong ra từng mảng phảng phất như thủy tinh hào quang màu đỏ sậm tiết lộ ra ngoài hào quang màu đỏ sậm thực sự quá lợi hại quá phong mang có thể dùng sắt lục kiếm hồn hình thức ban đầu dường như một cái thật lớn vật sáng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra nghìn vạn đạo ánh kiếm màu đỏ sợm kiếm quang tung hành xua tan hồn hải thượng bộ phân hấp vụ soi sáng một thế giới ngâm kinh thiên kiếm ngân vang t i ế n g vang lên sắt lá rốt c ụ c hoàn toàn bong ra từ n g m ả n g cổ xưa trường kiếm triệt để thay đổi cái dạng toàn thân giống như ám hồng sắt thủy tinh chế tạo biên giới sắc bén không a i bằng mà ở trên thân kiếm từng cái huyết tuyến lan tràn ra tản ra vô tận khí tức phạt. sát phạt sắt lục kiếm hồn thành diệp phi còn đến không kịp thở phào một hơi một cổ không a i bằng s á t lục kiếm ý bỗng nhiên theo mi tâm phát tiết ra ngoài ùng ùng cả tòa sân bị một phân thành hai khủng bố kiếm ý trong nháy mắt hấp thụ đại lượng nguyên khí hình thành một đạo kiếm khí màu đỏ như máu xé rách t r ư ờ n g không xảy ra chuyện gì một đám lao sư chạy tới siêu một đạo nhân ảnh bay ra là diệp phi ta muốn đột phá hơi thở tạm thời rời lái một hồi nói xong không đợi mọi người tới hắn liền biến thành lưu quang bỏ chạy đột phá không phải là đột phá linh hải cảnh a mọi người vẻ mặt hoảng sợ hít một hơi l ã n khí l một h h n vệch sáng xẹt qua chân trời đâm đầu thẳng vào nam la sơn mạch chốt sâu không nghĩ tới sắt lục kiếm hồn mới vừa thành liền muốn đột phá đến thiên nhân cảnh linh hải cảnh đến thiên nhân cảnh cửa hải vì hóa phản quan cửa hải này vừa qua thọ mệnh trực tiếp tăng một trăm tuổi đạt được ba trăm tuổi cũng đang bởi vì hóa phản quan trọng lớn đột phá thời điểm động tĩnh rất lớn thậm chí hội sản sinh nối tiếp trên đỉnh núi Diệp dẫn Phi người tới thiên địa thay đổi viên chân không định, thay khí trên bất tuân ra, trong thú ra, trốn nguyên nguyên động ổn ngờ, vòng phương cực ba địa độ không vào ẩm ẩm kinh diễm thiên không lý do dạn n ớ c t ừ n g đạo lôi điện bổ xuống cái này lôi điện ly khai kinh diễm ngày sau mặc dù trở nên không thuần túy nhưng là lại ẩn chứa thiên đ ị a ý chí mà thiên đ ị a ý chí lại muốn so võ đạo ý chí mạnh hơn là quy tắc biến thành v ù v ù đúng lúc này diệp phi chân nguyên trong cơ thể bạo phát theo diệp phi thiên linh cái thẳng lên mây xanh cùng mở miệng kinh diễm tiên liền cùng một chỗ nguyên bản lôi điện là qua quýt vỗ chịu đến diệp phi chân nguyên dẫn dắt nhất thời có mục tiêu như ong vỡ tổ h ạ n bà diệp phi bao phủ tại trên lôi hải phá diệp phi một tay cầm kiếm bổ ra lôi hải lôi hải mặc dù bị p h á c h mở thế nhưng ẩn c h ư a ở phía trên thiên điệu ý chí đánh vào diệp phi hồn hải đánh hồn hải ba đào tứ khởi sóng lớn ngập trời thiên điệu ý chí linh hồn thì ra là thế thiên điệu ý chí không phải là không có lực sát thương một khi diệp phi kiếm ý chống lại không. hồn hải cũng sẽ bị triệt để phá hư linh hồn c h n vùi mặt khác kiếm ý chống cự ở thiên địa ý chí thiên địa ý chí liền sẽ đưa đến rèn luyện hồn hải tác dụng có thể dùng linh hồn càng phát ra lớn mạnh cùng tinh thần đương nhiên thiên địa ý chí là theo võ giả ý chí biến hóa mà biến hóa võ giả ý chí càng mạnh thiên địa ý chí cũng càng mạnh cho nên ý chí yếu người tiến vào linh hải cảnh hy vọng cũng rất lớn điều kiện tiên quyết là có cơ hội tiến vào linh hải cảnh d i ệ p phi kiếm ý thực sự quá mạnh dẫn phát thiên địa ý chí đồng dạng cường thay quá một lớp lôi kiếp đi qua trên bầu trời lại xuất hiện đợt thứ hai lôi kiếp cái này ba lôi ki mà là từng viên lôi cầu lôi cầu như đấu từng viên nện xuống đến chế tạo ra kinh thiên động điện nổ mạnh thiên lôi thiết vô số ánh kiếm màu xanh lam nở rộ đập tới lôi cầu n h a u n h a u bị cắt mở duy chỉ có thiên địa ý chí vô hình vô tướng đánh vào d i ệ p phi hồn hải b ă n g vào s á t lục kiếm ý d i ệ p phi chống cự thiên địa ý chí và ăn uống nước không sai bị lắm cũng không có bị một tia thương tổn ngược lại là linh hồn lại lớn mạnh một chút ẩm ầm ầm ầm đợt thứ ba lôi kép phủ xuống là chấp giật hình người dậm dạp chấp giật hình người tổ chức thành một tri quân đội d ò n ư ớ c lũ nhằm phía diệm phi bên trong một không ngừng vung vẩy đờ ơ p đờ chém phảng phất từng cái cường đại võ giả thậm chí ngay cả chấp giật hình người tất cả đi ra tiểu gia hỏa này kiếm ý cũng quá mạnh người ta thiên đô tại đố kỵ ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh cao một cái thân ảnh h i ể u điệu đứng đứng ở nơi đó nhưng là nam la tông viện trưởng long bích vân long bích vân tại diệp phi mới vừa độ lôi k i ế p lúc đã phát hiện mà nam la sơn mạch khoảng cách nam la tông chỉ có cách xa hơn hai phẩy không không không không không không không không không k i ô n h ô n g h ô n g k h ô n không không không không không không không không k h ô không không không k n g không không không h ô n g không không không không không không không h ô n g k n g c h ẳ như g p ả i lá so thánh nữ đ cùng ngăn đều u m đến vật đại bù diệp phi cảm giác tinh thần trước đó chưa từng có phân chấn lực lượng linh hồn cơ hồ là tăng vượt lên không có một tia dừng lại tuất trở lại diệp phi dơ kiếm hướng thiên. thiên điệu phẫn nộ đợt thứ tư lôi kép chẳng những c đó chấp giật hình người còn có thiểm điện đại cổ thiểm điện long mã càng có người hơn phi thiểm điện khôi giáp chấp giật hình người đây là một chi càng thêm chính quy hóa thiểm điện quân đội từ trong hư vô sinh ra từ trong hư vô đánh tới thiên quân vạn mã khí thế như hồng đợt thứ tư lôi k i ế p long bích vân cho rằng lôi k i ế p đã sắp qua đi nào ngờ diệp phi lôi k i ế p xa xa không có kết thúc đợt thứ tư lôi k i ế p phủ xuống hóa thành thiên quân vạn mã đánh giết diệp phi số lượng so đợt thứ ba lôi k i ế p nhiều đâu chỉ mấy lần ngay cả chấp giật hình người đều mạnh hơn mấy lần chớ đừng nói chi là còn có cái tia thiểm điện long mã thiểm điện đại cổ cùng với người khoác thiểm điện khôi giáp chấp giật hình người. lôi k ế p đạt được đợt thứ tư cực kỳ hiếm thấy không biết hắn có thể hay không kháng trụ nếu là có thể kháng trụ đối linh hồn rèn luyện khó có thể tưởng tượng long bích vân thật mười phân nước a o tấn chức thiên nhân cảnh không bị khống chế nói tấn chức liền tấn chức không có chút nào dấu hiệu cho nên rất nhiều người biết rất rõ ràng lôi k ế p càng mạnh linh hồn lớn mạnh trình độ càng cao cũng không có cách nào làm như thế bọn họ chỉ có thể kỳ vọng nhanh chóng ngưng luyện ra võ hồn lợi như vậy một khi vượt qua lôi k ế p bước vào linh hại cảnh lực lượng linh hồn nếu so với thường nhân mạnh lên không ít bất quá lôi kép mạnh là có phiêu lưu nếu như nói người thường độ lôi kép nắm chắc ý chí bọn họ tiếp thu khảo nghiệm càng thêm nghiêm trọng đối mặt nhiều như vậy thiểm điện quân đội diệp phi kiếm pháp lợi hại hơn nữa đều có chút ăn không tiêu hắn thu hồi trưởng kiếm hai tay năm ngón tờ ơ tờ đàn suy suy suy suy suy suy suy suy suy vô số liên tâm kiếm khí đi ra ngoài hóa thành kiếm khí phong bạo rào s á t thiểm điện quân đội thiểm điện quân đội số lượng nhiều kiếm khí phong bạo kiếm khí một điểm không ít lại mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng kiếm khí mưa rền gió g ữ càn quét đi ra ngoài rất nhanh đợt h ứ tư lôi kếp tán đi diệm phi lực lượng linh hồn tăng vọt có thể dùng mi tâm đều phước lên vô long bích v â n thở phào một hơi có chút khiếp sợ diệp phi thủ đoạn ầm ầm không có thiểm điện bắn ra thiên địa không lý do ngầm hạ đi từ tới ban ngày đến đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón trận một hồi kinh tiên động điện nổ nổ lên toàn bộ nam la sơn mạch đều rút run dày đây là long bích vân n g n g đầu trận mắt hốc mồm chỉ thấy hắc cám trên bầu trời một cái lớn hơn nước miệng bị xé mở dài tới mấy chục dặm rộng vài dặm đó là kinh d i ệ m thiên bình chướng bị xé mở cảnh tượng sau đó vô cùng lôi điện tập kết cùng một chỗ hóa thành một tòa khổng lồ lôi điện cung điện lôi điện cung điện trông rất xúc động hầu như ngưng là thật vật từng cái lôi l o n g vây quanh lôi điện cung điện q u a y quanh từng hồi rồng gầm đệ ngũ ba lôi kiếp lôi điện long cung kiếp long bích vân thì t h ả o lên tiếng chương chín trăm hai mươi bảy tấn trước tiên nhân cảnh chân nguyên hóa hải vạn l ư u quý tông trước đó chưa từng có áp lực để cho diệp phi tinh khí thần cao độ tập trung quần quận lực lượng linh hồn như núi lửa phun trào từ diệp phi mi tâm hồn hải phun tung tóe đi ra đùng đùng đùng đùng trong đan điển chuyển đến nhỏ bé tiếng nổ tung nhưng là chân nguyên hạch tâm bắt đầu hòa tan hóa thành đại lượng chân nguyên dịch thể chân nguyên dịch thể chạy x ô i trong đan điển nhìn qua như là một mảnh hồ nước một mảnh hồ nước màu đ còn có nửa chân nguyên hạch tâm không có hòa tan phiêu phủ ở nơi đó cùng lúc đó xung quanh mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí lấy diệp phi làm trung tâm không ngừng vào tới diệp phi phảng phất một cái hát động không ngừng cắn nuốt nguyên khí gồm bàng bạc nguyên khí chứa đựng ở trong người luyện hóa thành chân nguyên lấy bổ sung đan đ i ể n c h ố n g r ố n g không được luyện hóa nguyên khí tốc độ quá chậm vẫn còn cần thượng phẩm nguyên thạch mắt thấy lôi điện long cung chậm rãi hạ xuống diệp phi vội vã lấy ra đại lượng thượng phẩm nguyên thạch chân nguyên chấn động thượng phẩm nguyên thạch nhất tề nổ tùng tinh thuần thượng phẩm nguyên thạch nguyên thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí không phải thiên địa nguyên khí có thể so sánh với tinh thuần số không chỉ gấp mười lần thoáng nhất luyện hóa liền thành trạng thái dịch chân nguyên mở rộng chân nguyên hồ nước lúc này coi như không độ được l ô i tiếp ta cũng đã là nửa bước thiên nhân cảnh tu vi thiên nhân cảnh không hổ là thiên nhân cảnh chân nguyên cùng biển hùng hồn không a i bằng hơn nữa chân nguyên trung tâm có một cái dòng nước xoáy ngầm chân nguyên từ dòng nước xoáy ngầm bên trong đi qua trở nên không gì sánh được thuần túy h chỉ cần vượt qua lối tiếp có là thời gian để cho tất cả chân nguyên triệt để tinh thuần trở thành thiên nhân cảnh cấp bậc chân nguyên trong lúc nhất thời diệ phi cảm giác tự thân cường lớn không biết bao、nhiêu. rộng lượng chân nguyên tựa như mã lực m ư ờ i phần động lực nguyên mang đến cho hắn từng c ổ một lực lượng hùng hồn ngang lôi điện long cung hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh không gian gợn sóng nội nạo như nước quay quanh tại l o n g cung bên ngoài lôi long ngửa mặt lên trời ngâm nga thanh âm cao vút tràn ngập huy nghiêm tạp sát diệp phi thân hình chìm xuống dưới chân khe hở trải rộng nhưng là xung quanh mấy trăm dặm sơn mạch khu vực không chịu nổi lôi điện l o n g cung áp lực chỉnh thể chìm xuống mấy chục thước vô số ngọn núi nổ tung vô số yêu thú bị lôi điện đánh thành cho bụi thiên lôi thiết đón lấy lôi điện long cung diệp phi cổ động Bổ ra một cái kiếm khí màu xanh một kiếm màu cái khí lôi a m kiếm mấy cái trước cường chỉ dài với đại này đến ngàn trượng, khí、so、đó đâu đ gấp so kiếm khí lướt qua, không gian sóng chuyển mũi Lôi chuyển nhọn lướt Lenken. qua, ra. gợn sóng dáng tàng điện lòng cung tựa như thực thể kiếm khí h oanh thượng đi chỉ là nước bắn vô số lôi hỏa lưu lại một đạo không cạn không sâu vết kiếm kim d i ệ u chấn sát kiếm kiếm khí màu xanh lam đi qua là xanh ánh kiếm màu và nóng kiếm quan g rung động bả lôi điện lòng cung một góc cho đánh bay uy lực cực mạnh không được đơn thể công kích phá hư không lôi điện lòng cung chỉ có sử dụng kiếm khí phong bạo tấn thăng đến bán bộ thiên nhân liên tâm kiếm khí theo cường đại lên dù sao liên tâm kiếm khí nói đến chính là chân nguyên cấu thành chân nguyên đủ rất tinh khiết liên tâm kiếm khí uy lực tự nhiên đủ khá lớn bành bành bành bành bành bành vô số liên tâm kiếm khí đi ra ngoài lôi điện long cung mặt ngoài tựa như pháo hoa nở rộ bốn cái lôi long rên dĩ một tiếng bị kiếm khí triệt để chém giết cuốn theo pháo đông kiếm khí mạnh vụn lôi điện long cung như trước cực nhanh chùng kích hướng diệp phi phản phất một mảnh bàng bạc ánh sáng xẹt qua thiên b á c h lý quan mang càng ngày càng mờ khoảng cách diệp phi còn thừa lại cuối cùng một trăm m lúc lôi điện long cung đột nhiên m ở n h ạ c theo gió rồi biến mất một cổ minh minh thiên đ ệ u ý chí sơ x u ấ t thời không trong nháy mắt không có vào đến diệp phi mi tâm hồn hải bên trong mi tâm hồn hải kinh đảo hãi lãng một cái sóng lớn thẳng lên trời xanh liền s á t lục kiếm hồn cùng khắc một thanh phổ thông kiếm hồn hình thức ban đầu đều bị lan đến gần lay động không thôi thật đáng sợ thiên đ ệ u ý chí diệp phi kiệt lực thôi động s á t lục kiếm ý sử dụng toát ra ám hồng sắc ý chí quang huy soi sáng tư phương đứng trên đỉnh núi vẫn không n ú c ních diệp phi hai mắt nhắm nhìn lấy thật thua thiệt hắn có thể sớm tấn thăng đến bán bộ thiên so với hắn mình ban đầu độ lôi k i ế p lúc quả thực là trò trẻ con không đáng giá nhắc tới sợ rằng từ thượng cổ đến bây giờ tao nộ năm làn sóng lôi k i ế p đều không phải là rất nhiều có thể đ ế m được trên đầu ngón tay không biết hắn tiến vào thiên nhân cảnh sẽ có rất mạnh long bích vân thật tò mò dần dần thiên địa ý chí nhu thuận hạ xuống không ngừng rèn luyện diệp phi linh hồn diệp phi linh hồn lần nữa lớn mạnh nổi lên hào quan g m à u bạc mà lực lượng linh hồn chính là hồn hải toàn bộ hồn hải nhìn qua như là một mảnh hải dương mò bạc biển sâu chỗ có rất nhiều huyết sắc thông, thông đạo thông hướng bốn phương tám hướng lúc này huyết sắc thông đạo như là thất tỉnh nhanh chóng n ú p nít hấp thu từng tia lực lượng linh hồn gồm lực lượng linh hồn chuyển đến huyết sắc thông đạo phần cuối ba một màn kinh người phát sinh diệp phi nhắm chặt hai mắt không có mở ra mi tâm lại nứt ra n ứ t ra trong mi tâm là hào quang màu bạc hướng ra ngoại phóng xuất ra một bó ánh sáng màu bạc ánh sáng màu bạc ngoại nhân khó có thể nhìn thấy đây là thuộc về linh hồn nhãn sắc chỉ có chính mình mới có thể nhận hiện tại cái này chùm sáng huy xuyên thủng hư không truyền lại ra mấy trăm nàng dặm mấy triệu dặm ân bàn xà đảo tinh vực hồ hoành lĩnh vự trong đầu chuyển đến một vài bức như ảo ảnh hình ảnh hình ảnh mười phần chân thực cùng hai mắt chứng kiến đồ vật không còn hai dạng chỉ là khoảng cách này thực sự q u á xa diệp phi đang ở nam trung nguyên tư n h i ê n bả mấy triệu dặm bên ngoài bản xà đảo đều thấy ở trong mắt còn có chỗ sâu hơn tinh vực hồ tinh vực hồ ở ngoài sân mạch qua sân mạch là tương đối xa lạ hoành lĩnh vực đột n g ộ t diệp phi kêu lên một tiếng đau đớn mi tâm nước miệng tràn ra một luồng máu đen lập tức nước miệng nhanh chóng đóng cửa di hợp nhìn không ra một k i a dị dạng mở hai mắt ra diệp phi trên mặt hiện lên kinh sắc đây là trong truyền thuyết linh hồn chi nhãn linh hồn chi nhãn danh như ý nghĩa là linh hồn con mắt chỉ có linh hồn vô cùng tương đại mới có rất bàn nhỏ xuất hình thành một khi hình thành liền sẽ trở thành gặp may mắn năng lực thiên phú có phi thường kỳ diệu thần t h ô n g kiếm ma cũng là tại ngẫu nhiên ở giữa nghe nói cũng cũng chưa từng thấy tận mắt rất hiển nhiên d i ệ p phi hiện nay còn không có đủ sử dụng linh hồn chi nhãn năng lực linh hồn chi nhãn lại mạnh mẽ đóng cửa nếu không phải d i ệ p phi trong đầu còn lưu lại trước đó chứng kiến hình ảnh thật sự coi chính mình sản sinh ảo giác không phải chân thực phát sinh trước tiến vào thiên nhân cảnh lại nói tiến vào tiên nhân cảnh yêu cầu cực nhiều nguyên khí dựa vào thiên địa nguyên khí mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể tiến vào cho nên diệp phi trực tiếp lấy ra một cái dương thượng phẩm nguyên thạch chân nguyên chấn động thượng phẩm nguyên thạch hợp với cái dương một chỗ nổ tung c u ộ n c u ộ n thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí c u ộ n c u ộ n rũ mánh vào diệp phi trong cơ thể tạp sát, tạp sát. theo p sát. t thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí bị luyện hóa thành chân nguyên diệp phi bên trong đan điền nửa lượng chân nguyên hạch tâm đã ở r a tốc hòa tan cùng chân nguyên hồ nước hội tụ vào một chỗ mấy lần hô hấp ở giữa hồ nước phát sinh biến hóa chẳn những diện tích mở rộng mấy lần chiều sâu cũng tăng mấy lần tương đương với một cái cớ nhỏ thật nguyên hải thật nguyên hải chỗ sâu dòng nước xoáy ngầm càng phát dưới đi ra lúc chân nguyên nước trừng tinh thuần gấp đôi biến thành thiên nhân cảnh chân nguyên là một điểm cuối cùng chân nguyên hạch tâm hòa tan diệp phi thật nguyên h ả i triệt để hình thành thật nguyên h ả i phía trên nổi lơ lửng một đoá thật lớn huyết liên huyết liên chính giữa có đài sen từng trùm thực chất hóa liên tâm kiếm khí chứa đựng ở phía trên như là hạt sen mà ở bốn phía có rất nhiều thông đạo liên tiếp thật nguyên h ả i diệp phi biết đây là kinh mạch là chuyển chân nguyên thông đạo rốt cục tu thành thiên nhân cảnh, cảnh diệp phi phun ra một hơi thật dài nếu như nói thiên nhân cảnh trước đó là phạm nhân như vậy tiến vào thiên nhân cảnh đã không thể xem như là thuần túy người phạm có ai gặp qua có thể sống đến ba trăm tuổi người phạm tối trọng yếu là thiên nhân cảnh đại sư trong đan điện là thật nguyên hải chân nguyên mười phần hùng hồn duy trì liên tục năng lực chiến đấu là thiên nhân cảnh cường giả mấy lần thậm chí gấp mười lần phối hợp với linh khu đơn giản là một cái không biết t hệ ể mãi mãi chiến đấu lại có năm trăm dặm bình thường thiên nhân cảnh đại sư có vẻ như tối đa không cao hơn một trăm dặm ta là bọn họ gấp năm lần diệp phi hít một hơi lanh khí lúc này xa xa có lưu quang phong tới diệp phi chúc mừng ngươi mai kêu bước vào thiên nhân cảnh kèn biến thành bướm hiện ra thân ảnh long bích vân cười tùng tìm nói diệp phi cũng không giật mình long bích vân xuất hiện vừa rồi phóng xuất ra linh hồn l ự c lúc hắn đã cảm ứ n g được long bích vân tồn tại đối phương cũng biết mình bại lộ long viện trưởng diệp phi ôm quyền xá ngươi mới vào thiên nhân cảnh phòng chừng đối thực lực của chính mình còn có nghĩ hoặc không bằng ngươi ta giao thủ mấy chiêu ngoài miệng nói như thế long bích vân đã xuất thủ vừa ra tay chính là bảy tám thành thực lực che chở bàn tay khổng lồ phá không mà đến chụp vào diệp phi trường kiếm bắn ra diệp phi một kiếm nên hướng che chở bàn tay khổng lồ phúc suy che chở bàn tay khổng lồ một phân thành hai quân quận kiếm khí xé rách trường không dư ba chấn động có thể dùng hải vân đột nhiên giãn ư ớ c tựa như ác ma miệng rộng ồ long bích vân hơi giật mình nàng bảy tám thành thực lực đã có thể quét ngang phổ thông cấp đại sư đại năng t h ú n g chi diệp phi vừa mới tiến vào thiên nhân cảnh sơ kỳ mà nàng là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi mặc kệ là chân nguyên độ tinh khiết hoặc là tổng sản lượng đều muốn siêu việt diệp phi không sai thiếp ta một chiêu nữa khi sâu một hơi long bích vân tay phải một vòng n h ấ t chuyển nước gợn chấn động một con cảng núi lớn hơn ngọn núi bàn tay khổng lồ áp bách hướng diệp phi bàn tay khổng lồ không gì sánh được q u ò n đại che khuất thiên không lòng bàn tay hoa văn c ó thể thấy rõ ràng đây là long bích vân đê giai áo nghĩa võ học đảng vân long thủ diệp phi không lùi không cho trường kiếm tả tà, tà lấy xuống、Sắc thủy hệ chân nguyên ngưng kết thành bàn tay khổng lồ năm ngón đứt hết đột nhiên bạo liệt cái này long bích vẫn k h ế t sợ vừa rồi cái này đằng vân long thủ nàng hầu như phát huy ra chín thành thực lực như trước không làm gì được diệp phi nhìn ra được diệp phi đồng dạng không có đem hết toàn lực đối phương thực sự là mới vào thiên nhân cảnh sao chiến lược cường khủng bố chương chín trăm hai mươi tám áo nghĩa tiến bộ ta thực lực bây giờ cũng không sợ nửa bước c h u y ể n kỳ diệp phi không dám khẳng định có thể chiến thắng tất cả đại sư hoặc là đại tôn sư cho nên dùng không sợ k í c khao hơn tu vi đạt được thiên nhân cảnh ảnh hưởng chiến lực nhân tố quá nhiều tu vi võ hồn áo nghĩa võ học kinh nghiệm thiên phú chiến đấu bất kỳ cái gì hạng nhất đều cùng chiến lược cùng một nhiệt thở một hạng cường không tính là gì tất cả phương diện mạnh mới là thật lợi hại như thiên nhân cảnh tôn g sư các phương diện đều cực mạnh tu vi trí ít tại thiên nhân cảnh hậu kỳ ý chí sinh ra q u a n huy hoàn toàn nắm giữ mấy môn đê giai áo nghĩa võ học một môn trung giai áo nghĩa võ học kinh nghiệm phong phú thân kinh bắc chiến thiên phú chiến đấu vô cùng t a o minh chỉ có các phương diện nhất tề đạt, đạt tiêu chuẩn liền vẫn là cấp đại sư cho nên một ít đỉnh phong cấp đại sư đại năng là rất lợi hại diệp phi không cần lên đại bài không năm chắc chiến thắng bọn họ năm cái phương diện ta s á t lục kiếm hồn đủ có thể nạo thị q u ầ n hùng liền thiên nhân cảnh tông sư đều không có thể so với ta phương diện kinh nghiệm ta cũng không thể kém được sẽ không sản sinh t r í n h lệnh mà thiên phú chiến đấu không nói bao trùm người khác quá nhiều ít nhất là ta ưu thế một t r ó n g còn giữ lại chỉ có tu vi cùng áo nghĩa võ học hơi yếu bất quá ta linh hồn ước trừng cường gấp năm lần nội tính đạt được nhảy vọt đề cao áo nghĩa võ học thượng hoàn cảnh xấu hẳn là sẽ không duy trì lâu lắm còn như tu vi hết cách rồi chỉ có thể đ à n g hoàng tu luyện có thời gian nhiều thăm dò một chút hiểm tìm kiếm một ít tăng chân nguyên linh dược cùng long bích vân giao thủ diệ phi đại thể biết thực lực mình long bích vân không còn xuất thủ than thở từ giờ trở đi ngươi đã có lưu lạc đại lục tư cách chỉ cần không gặp được tiên nhân cảnh công sư có thể bảo vệ bình yên vô sự còn như truyền hữu kỳ cảnh đại năng rất ít xuất hiện đại bộ phận đều ở đây thăm dò không biết cấm địa cùng tình cầu trước đây đa tạ long viện trưởng chăm sóc trường kiếm trở vào bao d i ệ p phi nói càng t ạ long bích vân k h o á t k h o á tay có đầu tư mới có tiền lời ngươi là ta long thần t h i ê n cung đầu tư nhỏ nhất một cái có thể có lần này thành tựu ta đều rất giật mình bất quá ngươi tiềm lực còn rất đủ nhất định phải không ngừng cố gắng tiến bộ rút mãnh không nên bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng diệm phi biết người tiến vào thiên nhân cảnh ta cũng không có gì hay tiễn này cái linh văn quả là từ vạn niên linh văn trên cây kết xuất đến một trăm năm vừa mở hoa một trăm năm một kết quả bên trong lẩn chứa đại lượng linh văn nguyên khí chờ ngươi củng cố thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi phỏng chừng có thể cho ngươi nhảy lên đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ đình phong long bích vân từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ tranh trái cây màu vàng phủi bắn về phía diệp phi tiếp nhận linh văn quả diệp phi túi đầu nhìn lại trái cây mặt ngoài có huyền ảo đường văn đặc thù nguyên khí từ đường văn thượng lưu truyền có thể dùng cả miếng linh văn quả linh khí bất người là thượng phẩm linh quả tay vừa lộn linh văn quả biến mất ở trong tay diệp phi nói tiếng đa tạ về sau hỏi long viện trưởng không biết cổ phỉ tại long thần thiên cung được chứ long bích vân giống như cười mà không phải cười nói ngươi yên tâm tiểu nha đầu tại long thần thiên cung rất khỏe mạnh chờ ngươi mới gặp lại nàng hội kinh ngạc hơn nữa nàng tại long thần thiên cung rất được hoan nghê nga không hảo hảo nỗ lực ngươi sẽ có phiền phức phiền phức diệp phi cười một tiếng hắn sợ phiền cái gì phiền phức nhiều mới có thể b ư ớ c bách ra hắn cấp độ sâu tiềm lực t ố t ta đi trước một bước diệp phi nhớ kỹ nếu như ngươi không muốn bình thản không có gì lạ sống hết một đời nhất định phải quát tháo phong vân Ngày s càng càng dần dần đứng yên chốc lát diệp phi xoay người hóa thành lưu quang bỏ chạy nam la sơn mạch lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có cái tia khắp nơi thương di nói cho hậu lai nhân nơi đây từng phát sinh qua không khởi sự tỉnh thiên lôi thiết bên cạnh hồ trên đất trống một hàng luyện công cái cọc đứng sừng sững ở đó cái này luyện công cái cọc không phải phổ thông sắt thép chế tạo mà là từ võ điện thành mua trở về mỗi một cái luyện công cái cọc độ cứng đổi u sát hạ phẩm b ả o khí đi qua địa s á t chân hỏa rèn đ ú c khách khách khách khách khách khách d i ệ p phi một kiếm vung ra có phân nửa luyện công cái cọc bị chặt đứt chừng năm sáu cây lục thanh hoa hậu nhanh như vậy liền tìm hiểu ra lôi tri áo nghĩa diệm phi rất kinh ngạc bước vào thiên nhân cảnh mất quá một tuần hắn là thành công tìm hiểu ra lôi tri áo nghĩa bả thiên lôi thiết hoa hậu để thăng tới lục thành. Loại này tìm hiểu tốc độ. cơ hồ là không có đột phá tiền tứ gấp năm lần trước đây tối nghĩa khó hiểu địa phương thông suốt thông linh hồn mới là căn bản a đến bây giờ diệp phi triệt để xác định linh hồn mới là một cá nhân căn bản linh hồn mạnh hắn phương diện cũng sẽ c ư ờ n g linh hồn không mạnh thành tựu trung quy hữu hạn người khác mười ngày có thể làm được sự tình ngươi lên giá mấy chục ngày t r ê n lệch không cần nói cũng biết bây giờ còn chưa có gặp phải bình cảnh không cần thiết vội vã đi ra ngoài ngay tại diệp ra nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chút thời gian b ả thực lực để thẳng tới một cái cực hạ hạ quyết tâm diệp phi tâm cảnh càng thêm bình tĩnh thời gian từ ngày đi qua diệp phi áo nghĩa võ học nhất viết nói thành thục ngay cả huyết liên kiếm pháp thức thứ chín sinh sôi không ngừng cũng đột phá làm áo nghĩa võ học tìm hiểu ra một tia m ộ t chi áo nghĩa cây bút sau khi để thẳng tới trường sáu thành sinh sôi không ngừng uy lực mặc dù không có kim diệu chấn sát kiếm lợi hại nhưng ở mục tiêu phong tỏa thượng rất có một bộ một kiếm đâm ra thực lực và chính mình không sai bị lắm gần như không thể có thể có trốn tránh cơ hội trừ phi đối phương khinh công viễn siêu chính mình trừ cái đó ra đến thiên nhân cảnh cấp bậc không gian ý cảnh cũng không phải không nên căn cứ không gian chi lực tới tìm hiểu đương nhiên quan sát không gian chi lực xác thực hội nhanh rất nhiều đây là không thể nghi ngờ một tháng trôi qua, khi sâu một hơi diệp phi một kiếm vung ra kim quang chiếm giữ đại bộ phận thanh quang chỉ còn lại có hai thành tạp sát một hàng luyện công cái cọc tập thể bị chặn đoạn đây không phải bình thường chém nước luyện công cái cọc vị trí chính giữa trực tiếp tiêu thất một đoạn sớm bị kim diệu chấn sát kiếm uy lực chấn thành t h i ế t phấn tám phần mười kim diệu chấn sát kiếm hỏa hậu đạt được tám phần mười đây còn là bởi vì ta tận lực khống chế phạm vi công kích bằng không huy kiếm phía trước thánh võ viện đều phải bị v ừ bổ hai nửa diệp phi trên mặt tươi cười một tháng hắn thu hoạch mười phần nhiều Thiên lôi thiết cùng tiến bộ lớn nhất là kim diệu chấn s á t kiếm một lần hành động đạt được tám phần mười hòa hậu khoảng cách viên mãn kim diệu chấn s á t kiếm đã không xa đương nhiên không phải nói kim diệu chấn s á t kiếm tốt tu luyện trên thực tế kim diệu chấn s á t kiếm là tam đại kiếm chiêu bên trong khó tu luyện nhất dựa theo diệp phi phòng t r ư ở n g kim diệu chấn s á t kiếm không sai biệt lắm là đỉnh tiêm đê giai áo nghĩa kiếm chiêu tại công kích lực thượng vô cùng xuất sắc tạo thành kim diệu chấn s á t kiếm đi ở phía trước nguyên nhân là kim diệu chấn s á t kiếm là học từ người khác là người khác áo nghĩa kiếm chiêu thiên lôi thiết cùng sinh sôi không ngừng đều muốn chính mình đi sáng tạo tìm hiểu áo nghĩa càng về sau càng gian nan cái này không sai biệt lắm là ta cực h ạ n tại thái cực thiên đều không thể nhanh hơn tìm hiểu bất quá áo nghĩa kiếm chiêu đến cực h ạ n thân pháp của ta còn chưa tới cực h ạ n phân thân hóa ảnh khinh công lại muốn tìm hiểu ảnh áo nghĩa chỉ có tìm hiểu ra ảnh áo nghĩa mới có thể để t h ă n g tới áo nghĩa khinh công cái này nhưng có đ i ể m khó gần như không so h à n g nghĩa của không gian kém bao nhiêu mọi người thường dùng tin để hình dung sự tình khó b ề phong â n biệt, p h c h i áo nghĩa thật tốt tu luyện là nguyên khí thuộc tính một trong ảnh áo nghĩa đây mới thực sự là khó bề phân biệt những ngày gần đây hắn một mực quan sát cái bóng kiến trúc cái bóng người chim cái bóng chính mình cái bóng người khác bóng bởi vì ngộ tính để thăng mấy lần nguyên nhân thật đúng là bị hắn tìm hiểu ra ảnh chi ý cảnh thật giống như hắn trước đây quan sát không gian chi lúc lúc, thuận lợi tìm hiểu không gian ý cảnh tìm hiểu ra ảnh chi ý cảnh, ra ý diệp phi phân thân hóa ảnh khinh công chỉ có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung nhoáng lên dưới khắp nơi đều là hắn cái bóng trong lúc vô ý nhìn thấy một màn này diệp thiên hào há to mồm nửa ngày đều hồi bất quá thần thẳng t h ẳ n t h ẳ n ảnh chương i ý chín u trăm hai mươi chín đối phó diệp vi đến nam trung nguyên thật đúng là một đoạn không ngắn lộ trình nhằm sơn bên cạnh một gốc cây thương thiên đại thụ bên trên một ga hắc bảo nhân nhìn xa phương xa dưới cây lớn nằm bảy tám cổ thi thể đầu thi thể vắng vẻ bị đào đi tùy não bên cạnh còn có một người một sói ăn tủy nào chính là lang một đầu bộ lông vì hồng s ắ c trên c h á n đầy con mắt âm u yêu lang uy ta nói m ặ c lang mỗi lần cùng ngươi đi ra đều khiến cho máu tanh như vậy có thể hay không để cho ngươi thực mộng lang ăn ít một chút đứng ở trên cây to hắc bảo nhân bất mặt nói chính vuốt vẽ yêu lang ra lông hắc bảo nhân đạm mặt nói không được tủy não bên trong có nó yêu cầu năng lượng trừ phi ngươi có thể tìm đến một ít thật thú ta đi nơi nào tìm thật thú tính mau đem nó thu chúng ta chạy đi khoảng cách võ đạo trả hội đã qua hai tháng tiểu tử k i ê nói không chừng sẽ phải rời khỏi các loại chờ đánh chết hắn ý thức về ngươi thực mộng lang đây chính là thiên tài ý thức tin tức tản yêu cầu thời gian nhất định hai người mặc dù trước tiên xuất phát nhưng là đã qua hai tháng nghe được thiên tài ý thức các chữ vớt ve thực mộng lang hắc bảo nhân nết miệng s ô m cười chậm rãi thân thể t h ẳ n g tắp tàn hồn tiến đến tay hắn vô bên hông thẻ kim loại siêu một tiếng thực mộng lang hóa thành quang ảnh không có vào bên trong cái này lượng thẻ kim loại lớn chừng bàn tay phía trên viết một cái chữ viết cổ thú chữ nhưng là so chữ vật linh giới còn muốn hy hữu ngự thú lá bài ngự thú lá bài ở trong chứa không gian có thể nuôi dưỡng yêu thú đương nhiên chỉ có tại yêu thú trên linh hồn in dấu xuống chính mình linh hồn ấn k ý mới có thể đưa đến tác dụng siêu siêu hai người thân hình lóe lên liền biến mất chỉ để lại dùng mình thi thể ảnh tri ý cảnh quả nhiên huyền áo không h i ể u ẩn chứa âm c h i lực lượng nhưng không giống với âm c h i ý cảnh như vậy thuật ý còn kèm theo nó đồ vật nghĩ đến cái bóng đại đa số người khẳng định sẽ nghĩ tới thái dương đứng ở dưới thái dương thì sẽ sinh ra cái bóng cho nên cái bóng là thái dương đối lập mặt mà thái dương ẩn chứa dương tri ý cảnh đối lập mặt cái bóng không thể nghi ngờ cùng âm tri ý cảnh có quan hệ bất quá sự thực không có tuyệt đối c xem ra muốn bả ảnh chi ý cảnh thăng lên làm ảnh áo nghĩa còn cần thấm nhuần càng nhiều thiên địa hồi nào ảnh áo nghĩa có thể so với đại đa số áo nghĩa phức tạp nhiều bên cạnh hồ có bàn đá gây đá diệp phi đình chỉ tu luyện đi tới ngồi ở trên gây đá một bên uống trả một bên xem cạnh hồ mặt lang chính là hắn thánh võ viện bên ngoài mấy trăm dặm hai gã hắc bảo nhân xuất hiện thoáng gầy g ò hắc bảo nhân nhắm mắt lại theo không khí lưu động cảm ứng được diệm phi tồn tại bị kêu là mặc lang hắc bảo nhân khỏe miệng xé ra đối phó hắn không cần phúc kích trực tiếp giết đi qua ta thực mộng lang không kịp đợi người cái tên này gầy g ò hắc bảo nhân lắc đầu mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn h i ệ n nhiên mặc lang ý tưởng cùng hắn không n h ư u mà hợp đối phó một cái chưa bước vào linh h ả i cảnh t i ể u t ử kia cần gì phúc kích đó là đối phó mạnh hơn bọn họ người dùng sách lược thánh võ viện trước kia kiến trúc cao nhất là từng ngọn tòa tháp hiện tại kiến trúc cao nhất nhưng là diệm phi hoàng kim phó tượng Hoàng Kim p bất ư ợ quá là cái chưa lớn lên thiên tài thì có chính mình hoàng kim pho tượng thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào mặc lang bàn chân chấn động hoàng kim pho tượng thượng vết dạng khắp nơi bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ nhưng tựa hồ có một cái vi diệu cân bằng tồn tại không rơi một tiêu mạnh vụn không có nhìn dưới chân gần nổ tung hoàng kim pho tượng g ầ y go hắc bảo nhân thị lực thôi động đến cực h ạ n nhanh chóng tìm được hơn mười dặm bên ngoài diệp phi thân ảnh trong tầm mắt một gã quần áo dính máu thanh niên nhân đang ở ngắm cảnh uống trà nhất phái nhàn nhã còn như tu vi di đột phá đến linh hải cảnh lúc này mới bao lâu thời gian làm sao lại đột phá đến linh hải cảnh chết tiệt g ầ y go hắc bảo nhân chửi nhỏ một tiếng quỷ khóc làm sao m ặ t lan g cũng không có đi chú ý diệp phi có quỷ khóc là được quỷ khóc gâm chầm nói hắn đã là thiên nhân cảnh đại sư cái gì ngươi sẽ không làm a mặc dù không có dùng linh hồn lực đi cảm ứng nhưng khoảng cách gần như vậy、hạ. trên người hắn tản mát ra chân nguyên ba động theo phong nguyên khí chuyển tới không có giả ủy khóc dù coi như không đem diệp phi nhìn ở trong mắt nhưng là không muốn đánh cỏ độc rắn tùy ý vận dụng linh hồn lực quan sát trong vòng hai tháng tiến vào linh hải cảnh thú vị đáng tiếc như trước muốn chết đáng tiếc mặc lang thoáng một kinh ngạc liền khôi phục bình thường bọn họ không phải phổ thông cấp đại sư đại năng dù là diệp phi đột phá đến linh hải cảnh cũng liền so phổ thông cấp đại sư đại năng lợi hại một điều tôi thú chi bọn họ có hai người hơn nữa một cái thập cấp thực mộc lang ừ nhị trưởng lão lo lắng không sai người này không giết không được Quỷ khóc trên người tiêu tán ra sát khí mãnh liệt các ngươi là ai mạo xuống đây hoàng kim pho tượng b ố n phía tới từng nhóm một binh lính tuần tra dẫn đầu tuần tra đội trưởng tay chỉ hoàng kim pho tượng thượng hai người t r ậ t q u á t lên chúng ta đi Quỷ khóc căn bản lờ đi binh lính tuần tra hướng về d i ệ p phi vị trí phương hướng nổ bắn ra đi hh ắ ắ mặc lang theo sát bên trên lúc gần đi một cổ chân nguyên dót đến hoàng kim trong pho tượng bộ phận ẩm hai người mới vừa đi hoàng kim pho tượng nổ t u n g ngàn vạn đạo kim sắc mảnh vụn bắn ra tung tóe bao trùm ở xung quanh vài dặm khu vực chỉ nghe phốc phốc thanh âm đáp ứng không xuể xung quanh trong vòng mấy dặm kiến trúc bị xuyên thủng máu chảy thành sông tử thương vô số diệp ra bên cạnh hồ diệp phi nghiêng đầu k hít mắt lại tới thời khắc thôi động linh hồn lực tiêu hao mười phần lớn cho nên bình thường thời khắc diệp phi sẽ không thả ra linh hồn lực thỉnh thoảng mới có thể quét hình một chút thánh võ viện cái này hai gã h ắ c bảo nhân tại thánh võ viện bên ngoài mấy trăm dặm lúc diệp phi không có chú ý tới đến hoàng kim pho tượng nhìn lên khi đi tới diệp phi chú ý tới dù sao hắn đối ánh mắt phản ứng rất mất cảm phía sau h nhìn ở trong mắt các ngươi là ai diệp phi chính quá thân kiếm khí từng k i a từng k i a lượt l ờ tiểu tử muốn trách thì trách ngươi danh tiếng quá thái độ cây có mọc thành rừng gió sẽ thổi bật dễ quỷ khóc thân pháp mười p h ầ n máu lẹ như là gió so với gió càng thêm mạnh mẽ lóe lên phía dưới lập lòe lan g không một cước đá về phía diệp phi phong c h i áo nghĩa diệp phi nhìn ra quỷ khóc cam h i ể u là phong c h i áo nghĩa phong c h i áo nghĩa hư vô mờ mịt tại tốc độ cùng biến ảo bên trên e lợi hại lịch thức thiên lôi t i ế t tay trái cầm ngược trường kiếm diệp phi một kiếm chém ngược mà lên phản đạo mà đi Ồ. Phản thủ kiếm. quỷ khóc cả kinh d i ệ p phi cái chiêu này vừa lúc khắc chế tốc độ của hắn cùng ra chiêu góc độ đang ở không trùng hắn vội vã l o e lên một cái tách ra kiếm khí m u ố n chết mặt lan g đi theo quỷ khóc phía sau quỷ khóc tách ra về sau kiếm khí như giống như giải lụa bao hướng thân thể hắn nhanh như lôi đỉnh không có gì chuẩn bị hắn cuốn quýt một đao bổ về phía kiếm khí đùng đùng đùng đùng kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau mặt lan g cả người bị đánh bay ra ngoài tất h nhiên đến toàn bộ lưu lại、Bệnh. thân hình bắn ra diệm phi đi tới giữa không trùng kiếm dao tay phải một kiếm thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất quỷ khóc phong chi mê ả u y khóc thân hình run lên hơn mười cái mê nguyễn thân ảnh xuất hiện nhất t ề nên hướng diệp phi không gian run r à y dữ dội hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiều u y khóc huyễn hóa ra tới mê ảnh mặc dù nhiều nhưng rơi vào diệp phi trong mắt căn bản không bao lớn uy hiếp một kiếm một cái toàn bộ xoắn vỡ nát chỉ lưu lại một nhanh chóng rút lui chân thân ta ngược lại tờ hở ớt tờ già xem nhẹ ngươi u y khóc vốn định lấy tốc độ đánh chết diệp phi không nghĩ tới diệp phi kiếm pháp mười phần nhanh lại cực kỳ chuẩn xác căn bản khó có thể gần người diệp phi lạnh lùng nói mặc kệ các ngươi có cái gì m ụ hôm nay chính là các ngươi c h ố n ngươi thật sự coi chính mình là cái đại nhân vật cũng dám coi thường chúng ta phong ảnh vô hình thủ quỷ khóc giận quá thành cười tay phải đánh ra trong hư không tràn đẩy tay ảnh tay ảnh hoặc là nắm tay hoặc là chuyển trường đao hoặc là đâm chỉ hoặc là lăng không xé rách phảng phất có hàng chục cá nhân tấn công về phía diệp phi từng cái tay ảnh đô không hoàn toàn giống nhau t ố c kiếm c h i ngục diệp phi nắm kiếm thủ tiêu thất tảng lớn kiếm quang b ộ c phát ra đi đồng dạng dường như có hàng chục cá nhân tại huy kiếm khác biệt là cái này hàng chục cá nhân toàn bộ đều nếu so với quỷ khóc hàng chục cá nhân nhanh bởi vì đây là dùng khoái chi áo nghĩa thôi động dựa vào kinh người diệp phi tại ba ngày trước vừa mới tìm hiểu khoái chi áo nghĩa không nghĩ tới lập tức có người tới thử chiêu nhanh như vậy Quỷ khóc kinh ngạc mắt mở trừng trừng nhìn chính mình công kích bị trung hòa bắn ngược trần nhi làm sao lúc này diệp thiên hảo mang theo một nhóm lớn diệp ra cao thủ chạy tới đều đi chết bên kia mặc lang vung tay lên hát s á c kinh khí tứ tán phóng s ạ c tự muốn đem diệp thiên hảo đám người bao phủ ở chính giữa phúc suy một đạo kiếm khí hiện lên hát s á c kinh khí bị cắt đứt tiêu tán vô hình diệp phi n ặ n nhỏ phụ thân các người mau rời đi khu vực này càng xa càng tốt nhanh thông chi người khác toàn bộ ly khai diệp ra diệp thiên hào nơi nào vẫn không rõ hiện tại tình hình quyết định thật nhanh phân p h ó tất cả mọi người ly khai phân thân hoa ảnh quát khẽ đi qua diệp phi thân hình thoát một cái vô số cái bóng xông tới t ầ n g tầng lớp lớp đem hai người cùng diệp ra mọi người cách biệt tiểu tử đi tìm chết thừa diệp diệp phi thoáng phân tâm quỷ khóc cùng mặc lang nhất tể thẳng hướng diệp phi kim diệu chấn sát kiếm kim ánh kiếm màu đỏ ngòm bạo phát quỷ khóc lập tức bị đánh bay đi ra ngoài khỏe miệm tràn ra tiên huyết mà mặc lang đồng dạng không dễ chịu tại đối phóc phó đồng thời diệp phi một chỉ điểm hướng mặc ngang eo to chân nguyên ngón tay sơ xuất không gian khoảng cách đánh vào mặc lang hộ thể chân nguyên lượng đồng dạng đem hắn rung ra đi cách xa m ớ i g i ả m liên thủ đối phó hắn quỷ khóc thần tình n g ư n g trọng d i ệ p phi chiến lực ngoài hắn dự liệu lấy một trọi hai như trước chiếm thượng p h ò n g cũng may trước đó bọn họ vẫn không tính là liên thủ chỉ là làm theo ý mình chương chín trăm ba mươi trà phá mộng cảnh quỷ khóc trước dây dưa kéo lại hắn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị ta có thể phóng xuất thực mộng lang để cho hắn tiến nhập mộng cảnh chỉ cần hắn tiến nhập mộng cảnh liền mất đi đối t ư thân không chế bảng m cảnh trở thành hiện thực giết hắn dễ như chờ bàn tay mặc lang ch quỷ khóc gật đầu trên mặt hiện lên nghe rằng cười phong ảnh vô hình thủ chiến lan sát hai người hội hợp đến một chỗ một tả một hữu liên thủ tấn công về phía diệp phi diệp phi không hề sợ hãi huy kiếm nên đón khủng bố sát lục kiếm ý lượn lờ tại hắn quanh người cuối cùng hội tụ đến trên trường kiếm trường kiếm tản mát ra ám hồng sắc quan g huy quan g huy như mộng như ảo mang theo thế gian thuần túy nhất s á c ý diệp ra kiến trúc tại phá toái kinh thế kiếm ý dù là chỉ là một tia tản ra liền để cho thiên không triệt để ngầm hạ nặng nghề mây đen áp đến chỗ thấp nhất đến lúc này, diệp phi một kiếm vung ra kim kiếm khí màu đỏm tràn ngập chân trời đoạn đông n h ị t mây đen ủy khóc cùng mặc lang nhất tề rút lui há mồm phun ra đại lượng tiên huyết hai người vẻ mặt khó tin thân sắc bọn họ là ai bà ưu giáo còn sót lại trưởng lão một chồng tự thân tu vi tại thiên nhân cảnh trung kỳ đình phong tìm hiểu mấy môn đê giai áo nghĩa võ học ý chí võ đạo cũng không kém đã đến võ hồn tam địa bước kinh nghiệm cùng t i ê n phú chiến đấu càng không phải là bọn họ hoàn cảnh xấu bằng không cũng sẽ không đương đắc thượng bà ưu giáo trưởng lão lấy hai người năng lực liên thủ đối phó diệu phi cứ nhiên đều bị đối phương dết thổ h ế t rút lui thế gian còn có bực này chuyện hoang đường sao người này chưa trừ diện ăn ngủ không yên quỷ khóc cơ hồ là từ trong hàm giang nói ra một câu có chứa s xa ý chống đỡ thực mộng lan g là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ then chốt mặt lan g nhắc nhở quỷ khóc ta biết liền để hắn phách lối nữa một hồi một kiếm đánh bay hai người diệp phi thi triển kiếm bộ rất nhanh tới gần tốc độ chậm chạp mặt lan g ở đối phương còn phản ứng không kịp nữa trước đó một chiêu sinh sôi không ngừng đã đâm đi không gian gợn sóng theo thân kiếm nộn nặng lên kiếm khí màu đỏ ngòm phụt lên không chừng không tốt nguy hiểm mặt lan biết rõ diệp phi lực công kích lấy công đối công đều muốn thổ huyết rút lui chỉ lấy hộ thể chân nguyên n g ạ kháng tuyệt đối là tìm chết hành vi、công. c h ó i mắt hỏa tinh bắn ra mặt lang đúng lúc lấy ra một mặt thượng phẩm cái khiên ngăn t r ở diệp phi tất sát một kiếm tốc kiếm c h i ngục mượn lấy đẩy ngược lực diệp phi cùng mặt lang kéo ra đủ đủ khoảng cách lấy khoái chi áo nghĩa thôi động tốc kiếm c h i ngục toàn diện thi triển nhanh như điện t h i ể m kiếm quăng cơ hồ đem mặt lang cùng với hắn vị trí mấy trượng khu vực hoàn toàn bao trùm vô số kình khí bạo liệt đồng thời mấy đoá máu văng tung tóe gây tởm mặt lang một tay nhấc lấy đao một tay nhấc lấy cái khiên lần nữa bay ngược trên vai cho phải cùng với chỗ đùi tiên huyết lắp bắp đó là tốc kiếm tri ngục t dù là có trường đao cùng cái khiên chống cự ngăn cản cũng vô pháp để tránh thoát kiếm q u a n g không có biện pháp bị thương nặng sao diệp phi n h ư mày tốc kiếm c h i ngục tên mặc dù t ố t nghe thật chính là tìm hiểu ra k h ó i chi áo nghĩa về sau trong nháy mắt vung ra đi k h ó i kiếm trong n g i lực vẫn còn so sánh không lên nguyên thủy nhất huy kiếm dù sao tốc độ quá nhanh đưa tới lực lượng phân tán tốc kiếm c h i ngục rất đơn giản cho nên diệp phi căn bản không hòa thời gian nào bằng không hắn hà có thể tại ngắn n g ủ i trong vòng ba ngày sáng tạo ra một môn kiếm chiêu đặt tên tốc kiếm tri ngục chỉ là hắn đôi k h o i kiếm giá vọng hắn tin tưởng cái chiêu này nhược điểm sẽ từ từ tiêu thất một ngày nào đó sẽ dùng tới phong chi rết phía sau quỷ khóc tìm được cơ hội lăng không chỉ điểm một chút đến một chỉ này ẩn chứa cường liệt lực cắt suy tính như là tập kết đại lượng phong nhận keng tia lửa văng gấp nơi diệp phi trở tay cầm c h u ô i kiếm phong bế quỷ khóc công kích cũng mượn cơ hội này nhanh chóng xoay người tay phải một kiếm bổ đi ra kim diệu chấn s á t kiếm kim diệu chấn s á t kiếm là diệp phi đơn thể tối cường kiếm chiêu cường liệt chấn sắt lực lượng ầm ầm đánh tới kiếm khi xoắn nát quỷ khóc hộ thể chân nguyên bất quá quỷ khóc cũng không phải tốt như vậy rết thế ngàn cân tre phát sinh một hồi thê lương âm ba âm ba như quỷ khóc c h ầ m thấp thẳng vào linh hồn khó có thể tự kiềm chế khiến cho võ giả ý thức chiến đấu hạ xuống đến thấp nhất rơi vào tầng sâu trong sự sợ hãi bị âm ba một đám quái nhiễu diệp phi huy kiếm động tác chậm n ử a nhịp bị quỷ khóc tránh khỏi đến bản thân phản ứng cũng chậm n ử a nhịp m ặ c lang mau ra tay trên vai chảy ra ra tiên huyết đó là kiếm khí cách không tạo thành thương tích quỷ khóc hướng phía m ặ c lang quát tàn hồn đi ra mặt lang sao lại không biết cơ hội khó được thu hồi thượng phẩm cái khiên tay trái vỗ bên hông ngự thú lá bài một con hồng sắc bộ lồng cái chán mọ gây nên m ộ t cảnh mặc lang phân phò nói gào ngay vậy thượng mộng lang cái chán con mắt lóe ra ưu quang ưu quang phóng đại hóa thành một vòng ư u ám con cháo và ba người đều bao phủ đi vào bởi vì thượng mộng lang mục tiêu là diệp phi cho nên quỷ khóc cùng mặc lang cũng không có chịu đến ưu quang ăn mòn đây là địa phương nào diệp phi đi tới hoàn toàn hoang vắng trên bình nguyên bốn phía đều là hồng sắc cự lang cự lang hai mắt phóng xuất ra ánh sáng yếu đất mang tàn nhẫn nhìn chằm chằm diệp phi gào gào đầu lĩnh hồng sắc cự lang gào lên một tiếng dẫn đầu hướng diệp phi phát động công kích nó cự lang theo sát về sau như thủy chiều xông lại diệp phi một kiếm vung ra đi chém giết tảng lớn hồng sắc cự lang chỉ là hồng sắc cự lang thực sự quá nhiều vô biên vô hạn số lượng nhiều vô pháp tính toán giết không t h ắ n g giết không sợ chết không đúng cái này không phải chân thực diệp phi sở hữu s á t lục kiếm hồn s á t lục kiếm ý bao trùm tại tất cả tông sư cấp nhân vật phía trên mặc dù bị mệt hoặc là bởi vì hắn từ chưa có tiếp xúc qua loại này công kích nếu như đổi thành người bình thường căn bản là không có cách có ý thức suy nghĩ sẽ chỉ lâm vào không thế giới chân thật bên trong tê liệt chống cự lại giết chóc đấy thẳng đến không chân thực thời gian ải giải trừ bên trong thời gian ngắn ngủi bên ngoài liền một lần trong chớp mắt cũng không có hiện tại liền giết hắn quỷ khóc đang muốn đọc thủ mặc lang vội và nói không được hắn mới vừa bị sa vào ngươi vừa đọc thủ liền sẽ để hắn giật mình tỉnh lại thất bại trong gan t h ớ c cái kia phải đợi tới khi nào không đội chờ hắn rơi vào sâu chính là giết hắn lúc mặc lang đối thực mộng lang gây nên mộng cảnh thực lực mười phần có lòng tin thực mộng lang cường đại mà phương không ở chỗ thập cấp y ê u thú chiến l ư ợ c trên thực tế thực mộng lang mặc dù là thập cấp yếu thú chiến lực cũng liền cùng cựu cấp yếu thú không sai bị lắm bất qua thực mộng lang cũng có gây nên mộng cảnh năng lực năng lực này lại muốn vượt lên trước thận thú h o cảnh Cái c sau h ỉ là đ h hắc hắc, thời gian vừa đến nói cho ta biết ủy khóc ngón trọ phải đưa ra phong chi sát lực suy tính tại hội tụ quả cầu ánh sáng màu trắng giống như là vô số phong nhận áp suất hà thành một ngón tay phía dưới tuyệt đại bộ phận vật thể đều phải bị suy thủng phá hoang vắng trên thảo nguyên diệp phi nhắm hai mắt lại lúc mở ra lần nữa hét lớn một tiếng khủng bố sóng âm tràn ngập ra ngoại giới diệp phi hai mắt hiện lên băng lãnh quan mang tại quỷ khóc ngây người thời khắc trường kiếm trong tay của hắn đổi v ù n g v ì đâm một kiếm đâm thủng quỷ khóc kiết hầu tiên huyết cách đó không xa mặc lang kinh ngạc đến ngây người chém giết mộc cảnh cái này cần gì cấp bậc ý chí mặc lang rất rõ ràng tông sư cấp phía dưới bất kỳ cái gì người vô pháp trong nháy mắt chém giết mộc cảnh phá mộng ra coi như là tông sư cấp nhân vật lần đầu tiên gặp phải thực mộc lang cũng rất có thể chết đi nhị trưởng lao phái hắn tới chính là biết hắn nuôi dưỡng một đầu cực độ hiếm có thập cấp thực mộc lang dựa vào thực mộng làng gây nên mộng cảnh năng lực dù là gặp phải tông sư cấp nhân vật cũng chưa chắc không có lực đánh một trận nói không chừng có thể giết chết hắn lẽ nào hắn y chi đã siêu việt tông sư cấp mặc l a n g nghĩ đến một cái khả năng họ sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được không để ý tới mộng cảnh bài trừ linh hồn thụ thường tổn thương thực mộng l a n g nhanh chóng thoát đi thu hồi trường kiếm d i ệ p phi cười lạnh một tiếng hai tay năm ngón tờ ở tờ đàn suy suy từng đạo mỏng như viên đạn liên tâm kiếm khí đi ra ngoài hình thành rậm rạp kiếm khí phong bạo kiếm khí phong bạo lập tức bao trùm ở mặc làng tiến hành không khác biệt đ ạ kích linh h m ạ c lang vội vã lấy ra thượng phẩm cái khiên phòng vệ phía sau chỉ là kiếm khí thực sự quá nhiều cái khiên phòng ngự phạm vi hữu hạn thổi phu một tiếng hắn cánh tay phải sóng vai mà đước ngay sau đó bên phải chân nhỏ bị xuyên thủng bắp chân trái cái cổ ý thức nghỉ ngơi phẩm cái khiên mất đi sự k h ô n g chế từ không trung n g ã xuống m ạ c lang trong nháy mắt bị bắn thành c á i s à n g cuối cùng thành một màn mưa máu đình chỉ kiếm khí xa kích diệp phi phun ra một ngụm c h ọ khí hai người này một l a n g thật đúng là đáng sợ không phải hắn không muốn vừa lên tới liền thi c h u ể n ra kiếm khí phong bạo thật sự là không nằm chắc một lần hành động đánh chết hai người nếu thi Bà tên còn lại sắc ợ quá hậu chạy cùng cho hoạn, h mất, vô cùng hậu hoạn, cho nên, n một m ự cự h chờ, đợi chờ cơ hội, chờ đợi có thể một lần hành động đánh chết hai người cơ hội, lại không phương hồng. ờ người ngờ đợi đợi động được đối phương còn có một đầu đáng sợ lại cơ có cơ còn có Sắc một một lần lang nếu như hắn đoán không lầm cái này hồng sắc cự lang chắc là sắp diện tuyệt thực mộc lang có gây nên mộng cảnh thực lực cùng ban đầu ở con queo v ố n lượn gặp phải thận thú có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu khắp trời huyết vũ bên trong một điểm tia s á n g cùng một lượng vàng thuộc lá bài rất xuống diệp phi tự tay hút một cái bà hai dạng đồ vẫn hút tới trong tay một điểm tia sáng là chữ vật linh giới thẻ kim loại thì là một lượng điêu khắc thú chữ ngự thú lá bài hắn nhớ ký không nói vậy hiện nay chỉ có ngự thú môn vẫn tồn tại gây nên ngự thú lá bài phương pháp rất nhiều tông môn đều cần từ ngự thú môn mua ngự thú lá bài sau đó bắt một ít có thể phục tùng yêu thú đi vào nếu không có ngự thú lá bài coi như có thể phục tùng yêu thú cũng vô pháp mang theo nó khắp nơi lắc lư quá gây cho người chú ý ngự thú lá bài đồng dạng có phẩm cấp phân chia hạ phẩm ngự thú lá bài vẹn vẹn có thể nuôi dưỡng tam cấp phía dưới yêu thú trung phẩm có thể nuôi dưỡng thất cấp cấp trở xuống thượng phẩm thì có là thượng phẩm phẩm cấp giá trị không thể đo lường không phải có thể mua là có thể mua được đồ tốt bất quá luận giá trị vẫn còn so sánh không lên thực m ộ n g lang thập cấp thực m ộ n g lang chế tạo ra mộng cảnh thật đáng sợ coi như là tổng sư cấp nhân vật không cẩn thận cũng sẽ lọt vào an t o á n chết không tán sinh t r i địa không biết đối phương tốn bao nhiêu tâm tư bà đầu này thực mộng lang bồi dưỡng đến bây giờ cấp độ nhìn phía tinh thần hệ vải thực m ộ n g lang diệp phi lắc đầu đầu này thực mộng lang cơ h ộ i là tàn phế trên linh hồn thương tích cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục gây nên mộng cảnh thực lực cũng muốn giảm bớt nhiều đương nhiên không thể l ã n phí nhất định phải nghĩ biện pháp phục tùng nó có ý hướng nhất viết nói không chừng có thể rút chương chín trăm ba mươi mốt thu phục tu vi thiên nhân cảnh sơ kỳ kiếm hồn tứ giai hư hư thực thực tứ giai đình phong áo nghĩa võ học trung đẳng cảnh giác họ siêu hạng ám sát sát xuất thành công không đủ ba thành tự thân tỷ lệ tử vong năm phần mười trở lên thánh võ viện một góc h ẻ o lánh bóng ma nhan sắc không lý do cạn một điểm tựa hồ tiêu thất cái gì một gã đi tới ngự khí cảnh võ giả hoàn toàn không biết gì cả thu hồi chữ vật linh giới cùng ngự thú lá bài diệp phi túi đầu hướng diệp ra phương hướng nhìn một chút không khỏi lộ ra cơ khổ toàn bộ diệp ra có phân nửa khu vực bị san thành bình đ ị a mặt đất gồ ghề có rất nhiều đ e n k ỵ khẽ hở lan tràn đến đường phố phụ cận bên trên may mắn hắn đúng lúc đem hai người đánh bay đi tới xa xa trên bầu trời bằng không chỉ bằng vào dư ba uy lực riêng lớn thánh võ viện đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên nhân cảnh cấp bậc lực phá hoại cũng không phải là nói đùa nửa ngày về sau long bích vân tới diệp phi cùng hai gã thiên nhân cảnh đại năng ác chiến tin tức vừa mới chuyển tới nam la tông biết được diệp phi tiêu diệt đến long bích vân cũng không hướng nó địa phương lớn còn tưởng rằng chỉ là hai cái phổ thông thiên nhân cảnh thánh võ viện một gian khác hoàn hảo trong viện ồ ồ t linh văn quả mảnh vụn vào miệng tan đi hóa thành bàng bạc linh văn nguyên khí dũng mánh vào trong kinh mạch theo diệp phi vận chuyển công pháp linh văn nguyên khí chậm giai chuyển hóa thành mới chân nguyên ban đêm diệp phi thuận lợi đề thăng tới thiên nhân cảnh sơ kỳ đình phong dân g trào chân nguyên như là trường giang đại hà ở trong kinh mạch phi nhanh không thôi cuối cùng chạy vào đến đan điền thật nguyên h ả i bên trong hô phun ra một n g ụ m trọc khí d i ệ p phi mở hai mắt ra ánh mắt như thiểm điện chiếu sáng cả gian phòng không hổ là thượng phẩm linh quả ẩn chứa nguyên khí là thượng phẩm nguyên thạch mấy ngàn lần còn nhiều hơn hơn nữa càng thêm dễ dàng hấp thu đến thiên nhân cảnh d i ệ p phi hấp thu thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí hiệu suất chấm rất nhiều dù sao thiên nhân cảnh cấp bậc chân nguyên so linh hải cảnh cấp bậc chân nguyên tinh thuần vài lần không thể đánh đồng với nhau gạo gian nhà bên ngoài truyền diệp phi cười cười đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng trong viện một đầu hồng s ắ c bộ lông cái chán mọc đầy con mắt cự lang nằm trên đất lúc này chính ngựa đầu chu lên k h í lãng bắt đầu khởi động gặp diệp phi đi ra t h ự c n g mộng lang lập tức câm miệng không sai biết chạy vô dụng diệp phi vô í c h xiềng xích khóa lại t h ự c n g mộng lang thúng chi hắn cũng không có đủ đủ cứng rắn xiềng xích đi khóa đẳng cấp đạt được thập cấp y ê u thú phổ thông xiềng xích tại trước mặt nó cùng đầu gỗ không sai b ị lắm thượng m ộ lang tinh thần như trước có chút không phân chấn sợ hãi liếc trộm diệp phi diệp phi cho nó mang đến sợ hại thực sự quá sâu, chẳng những bài còn theo ngộng cảnh thương tổn được tự thân linh hồn tốt hiện tại ta liền phá giải linh hồn ngươi thượng linh hồn ẩn ký nhớ kỹ không nên chống cự bằng không không may là ngươi muốn để cho thực ngộng lang nhận thức chính mình làm chủ bước đầu tiên chính là tẩy rửa hắc bảo nhân ở lại thực ngộng lang sâu trong linh hồn linh hồn ẩn ký sau đó mới có thể lạc ơn chính mình linh hồn ẩn ký Ô ồ thực ngộng lang khẽ gọi vài tiếng gật đầu đi tới thực ngộng lang trước mặt diệp phi bàn tay đặt tại đối phương trên trán hùng hồn không ai bằng linh hồn lực xâm nhập đi vào c h n ngươi phóng xuất ra hảo quan màu bạc cùng trước đây thả ra linh hồn lực có khác nhau rất lớn thực mộng lang thân thể đang run dậy ngược lại không phải là chịu đến tổn thương gì mà là diệp phi linh hồn lực q u á cường đại so với nó lần trước chủ nhân cường đại gấp năm lần đừng nói nó không có lên tâm tư gì tùy thời phản công cho dù có tâm tư hiện tại cũng ngoan ngoan thuận theo hạ xuống không muốn chết liền tuyệt đối không thể cùng trước mắt thanh niên nhân làm địch tại thực mộng lang sâu trong linh hồn d i ệ p phi tìm được xa lạ linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký là rất phức tạp đồ vật giống như một đồ đẳng lại giống như một trận pháp mà lạc ấn tại bảo khí tượng h linh hồn ấn ký cùng lạc ấn ở trên linh hồn linh hồn ấn ký lại có chỗ khác biệt lạc ấn tại bảo khí tượng h linh hồn ấn ký yêu cầu t h ư ờ n g cách một đoạn thời gian bổ sung linh hồn lực, mà l k c ấ n ở t r ê n linh h ồ n linh hồn ấn ký không cần bổ sung linh hồn lực, nó cắm d ễ tại thực m ộ g lang trên linh hồn hấp thu thực mộc lang linh hồn lực nói cách khác chỉ cần thực mộc lang không chết cái này linh hồn ấn ký liền sẽ vĩnh cự tồn tại trừ phi có người để phá trừ nếu như diệp phi chỉ là phổ thông t i ê n nhân cảnh đại năng muốn bài trừ người khác linh hồn ấn ký rất khó thế nhưng linh hồn h ắ n lực cường lớn khó tin có ở đây không thương tổn thực mộng lang tình hôn g dưới chỉ là thoáng một vật chuyển liền đem trước kia linh hồn ấn ký cho tiêu trừ linh hồn ấn ký lạc ấn tiêu trừ hết xa lạ linh hồn ấn ký diệp phi bắt đầu bước thứ hai lạc ấn chính mình linh hồn ấn ký có cái này linh hồn ấn ký thực mộng lang liền không dám phản bội chỉ cần mình ý niệm trong đầu khẽ động đối phương hội thống khổ linh hồn hỗn loạn thực mộng lan ngoan mắn nằm trên đất trong miệm thở hồn hển lạc ấn, linh hồn ấn ký yêu cầu thời gian rất lâu. Thẳng đến lúc đêm khuya, đến đêm lúc diệp phi mới màu lại người vừa tay thu trong hào quăng dậy, đứng con biết ạ c p h a đi. đi được đả thương người, không được người ngoài người, Diệp Phi i Tốt, thể một chút, thương săn không không có chạy ra xa. b thực m ộ n g lang linh hồn thương tích không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục nếu như không có trị liệu linh hồn linh dược đời này đều không biện pháp khôi phục thời kỳ toàn thịnh nói không chừng sẽ còn lưu lại di chứng cho nên làm cho đối phương đi ra ngoài v ộ hấp thu yêu cầu năng lượng là nhất định phải còn như thực m ộ n g lang nhất cử nhất động cũng sẽ không tránh được hắn cảm ứng đối phương sâu trong linh hồn nhưng là có chính mình linh hồn ân ký muốn bài trừ linh hồn ân ký cũng chỉ có chuyển hướng kỳ cảnh đại năng có thể làm được ngay vậy thực ngộng lang khiếp sinh sinh trà sát diệp phi y phục khe gọi vài tiếng sau đó xoay người lóe lên một cái tiêu thất trong bóng đêm thập cấp yêu thú chính là thập cấp yêu thú dù là gây nên m ộ n g cảnh có thể lực lớn tổn hại cũng muốn so cựu cấp yêu thú mạnh lên không ít đơn giản cảm ứng được thực ngộng lang đi về phía diệp phi thở phào một hơi tiếp đó hắn còn muốn tiêu trừ ngự thú lá bài thượng linh hồn ấn ký về sau chỉ cần bà thực n g ộ n lang nuôi dưỡng tại ngự thú lá bài bên trong liền có thể mang theo nó khắp nơi lưu lạc không cần lo lắng gây cho người chú ý ngự thú lá bài linh hồn ấn k một khắc đồng hồ về sau ngự thú lá bài triệt để khắc chủ biến thành diệp phi ngự thú lá bài không hổ là là thượng phẩm ngự thú lá bài bên trong không gian không sai biệt lắm có diệp da lớn như vậy còn có thiên địa nguyên khí c h ả y vào bên trong linh hồn lực tiến nhập ngự thú lá bài diệp phi chứng kiến ngự thú lá bài ánh sáng ở giữa chỉ thấy một cái chiếm diện tích gần gần nghìn h o ả n h một trăm mẫu không gian bên trong có núi có sông thiên không ô m nông nông từng tia thiên địa nguyên khí tiết lộ tiền đến tư dư dưỡng đại địa duy trì phương này không gian cân bằng ngự thú lá bài không chỉ có có thể nuôi dưỡng một đầu yêu thú riêng là không gian thật lớn thượng ph chỉ cần mệnh lệnh yêu thú ở giữa không cho phép tàn sát lẫn nhau cái này thượng phẩm ngự thú lá bài trí ít có thể lấy để cho mấy chục con yêu thú sinh hoạt tại bên trong đương nhiên diệp phi là căn cứ bình thường yêu thú thể hình tính toán nếu như thể hình khổng lồ yêu thú phòng t r ừ n g một lượng đầu liền ngại trên Trường Tin Tức.、Nhị、trường tay trần, ta thành chặt. đất vật trúc trong, mặt Nhị người này vướng tay chân, ta không có ba thành nắm chặt. kiến bên hiện hắn bên cạnh, Bảo giả Bảo ba Bảo Đào Lão, Lao do dưới Tại có Hác có Âm một u vẻ dự. ngươi là bên cạnh ta đắc lực nhất ám sát giả liền ngươi cũng nói ba thành nắm chặt không có xem ra hắn đã hình thành h o a hậu số mệnh cao nhân rất khó giết lao thiên tựa hồ tại giúp đỡ bọn họ bất quá ta bài ư u giáo muốn giết hắn lao thiên hỗ trợ đều không được nhị trường lao có tính toán gì không c h ờ đã các loại chờ hát ma xuất quan hát ma bóng ma ba động một chút hiển nhiên cảm xúc nổi sóng ác mộng trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần nhàn rỗi mang theo ngươi ám sát giả chu diệt long thần thiên cung hoàng long điện phó điện chủ người dự bị lý tiêu linh người này uy hiếp không ở diệp phi phía dưới hơn nữa người mang thủy linh thể Hác trên ấ t l h cần cùng lao long vương cùng với thánh nữ đế mặt nương có quan hệ hồ i tài, n hắn đ ề một u chiếc t m thuyền con đậu ở chỗ này một lao tẩu nhàn nhã câu lấy cá cẩn câu như phỉ thúy dây câu hiện lên nóng ánh trong suốt sáng bóng mà cái k i a thâm nhập hồ lưỡi câu cũng không phải bình thường lưỡi câu mà là một thanh ngón tay dài hơi vốn lượn ngân sắc lưỡi dao lưỡi dao mỏng như giấy mà nhỏ phân lượng tựa hồ không nhẹ b ả dây câu kéo căng thẳng tắp thẳng tắp gió nhẹ đều chém gió bất động thuyền con phụ cận không trung một thân xuyên văn sĩ bảo người đàn ông trung niên lăng không hư lập một tay cầm sách một tay quăng ở phía sau đám chìm đến thư tịch trong thế giới ngư ông ngươi nói bảo hà đảo ở nơi này mấy nói xuất thế đối với chúng ta cũng chờ một tuần còn không thấy động tĩnh có phải hay không người xem sai cách đó không xa mặt hồ còn có một chiến thuyền khổng lồ thuyền hoa. thân tàu cổ kính quần áo đỏ một cái mỹ phụ đứng ở đầu thuyền thu hồi xem c ả n h hồ ánh mắt đ ố i lấy câu cá lao t à u nói rằng lao t à u tụ tập hội thần nhìn dây câu thản nhiên nói bảo hà đảo xuất thế trước đó tất có ngũ thải hà quang nhuộm đấm mặt hồ sẽ không nhìn lầm l ặ n g lặng đợi là được cũng không biết bảo hà đảo lai lịch ra sao mỗi lần xuất thế đều là không h i ể u xuất hiện tựa hồ vô căn cứ sinh ra có thể sinh ra trước đó lại hội lưu lại dấu hiệu thực sự là nhìn không thấu hồng y mỹ phụ vẻ mặt bất đắc dĩ người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hồng y mỹ phụ cười nói đại thiên thế giới vô kỷ b Hay là m u ố người xem nhiều sách?、Đọc、sách có ích lợi Đọc có ít ì n g ơ i đại nếu không hoa đại lượng hoa h t gian đàn ọ c sách, cảnh cái sớm sư. thiên nhân cảnh sư. Ha ha, nên tông n ta y gọi là hậu tích bạc phát, bạc g ư ông mới rồi danh đây. Ồ. người danh đàn ông đây. trung niên bỗng nhiên thu hồi sách ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước mặt hồ hồng y mỹ phụ cùng ngư ông cũng chú ý tới dị dạng đều là tròng mắt không nháy mắt thần sắc nghiêm túc hồ nước phía dưới chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh bóng đen bóng đen vô cùng thật lớn liếc mắt lại nhìn không thấy bà duyên chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn bảo hà đảo hồng y mỹ phụ trước khi tới đã đem hồ kiểm tra nhất thanh nhị sở xác định không có dấu vết nào bóng đen này tới quá quỷ dị giống như là từ một cái khác thế giới đến Ung ung. không mất một lúc kéo dài không biết bao nhiêu bóng đen nổi lên mặt nước ngũ thải hà quang lan ra không khí hồ nước đám mây nhao nhao bị nhuộm đâm thành thái sắc tựa như ảo ngộng cực kỳ không chân thực quả thật là bảo hà đảo người đàn ông trung niên hít một hơi lãnh khí trong tầm mắt một mảnh năm màu chi sắc xuyên thấu qua năm màu chi sắc hắn chứng kiến một hòn đảo một tòa phản phất tiểu đại lục đảo nhỏ đảo nhỏ bị một tầng ngũ thải hà quang bao phủ thấy không rõ bên trong hoàn cảnh cùng thư tịch trong sách cổ giới thiệu bảo hà đảo không khác nhau chút nào. thông y mỹ phụ giọng nói mang theo hưng phấn bảo hà đảo linh thực vô số một ít tuyệt tích linh thực cũng thường xuyên xuất thế vận khí tốt nói không chừng có thể được một hai gốc đỉnh tiêm thượng phẩm linh thực tục truyền từng có người ở bên trong đạt được cựu khúc nịch linh thảo long huyết thảo chú nhan hoa các loại chờ hiếm thấy thượng phẩm linh thực như ông cười hh nói linh thực chỉ là bên trong một trong bảo hà đảo là bảo vật hội tụ thành hà bá bí mật đảo nhỏ t ố t bắt đầu phá cầm a cái này ngũ thải hà quan phòng ngự cùng công kích cũng không bình thường chúng ta tuy là đỉnh tiêm cấp đại sư thực lực cũng không tha sơ xuất bảo hà đảo xuất thế phiền t h i nữa đều đáng giá h ồ n g y mỹ phụ cùng người đàn ông trung niên ha hả tâm tình rất là thư sướng nhưng vào lúc này phương xa có người bị ngũ thải hà quang hấp dẫn tới là một đám trà trộn tại tinh vực hồ hạch tâm khu vực biên giới thiên nhân cảnh đại sư tinh vực hồ vì thần v õ giới có mấy hồ nước một t r o n g xung quanh mấy triệu dặm nguy hiểm địa phương liên tiếp xuất hiện riêng là khu vực n ò n g cốt vùng đất trung ương truyền kỳ cảnh đại năng cũng không thể có đi có hồi mà hạch tâm khu vực biên giới tuy nói nguy hiểm họ tương đối nhỏ rất nhiều nhưng linh hải cảnh phía giới cứng g i căn bản là không có cách tùy ý ra vào tỷ lệ tử vong cực cao cho nên lui tới tại khu vực này phần lớn là thiên nhân cảnh đại sư có nam trung nguyên có phiêu miễu tuyết vực có vân lan vực cũng có h à n h lĩnh vực các loại chờ khu vực đám này thiên nhân cảnh đại sư quanh năm kết bạn tìm kiếm tinh vực hồ các không biết h i ể n địa bảo hà đảo phát ra ngũ thải hà quan g quá mức t r ó i mắt chỉ cần tại xung quanh số trong vòng trăm dặm rất dễ dàng liền có thể phát hiện nhất thời cực nhanh chạy tới đây là bảo hà đảo là bảo hà đảo trời ạ bảo hà đảo xuất thế chúng ta cơ duyên tới bên trong một gã thiên nhân cảnh đại sư nghĩ đến cái gì vui mừng lộ rõ trên nét mặt hướng đồng bạn giải thích cái gì là trong truyền thuyết bảo hà đảo lần trước bảo hà đảo xuất hiện vẫn là hơn một trăm năm trước、cả. Bảo hồng à hà nào hà đảo khi xuất hiện trên đời đảo đảo đời đó bảo khả bảo cho bao sao khi không khí, không khi khi, không hiện chỉ có thể thử thế, nhiêu thế hiện phù nhân Thử! h giữa ai biết, ai biết biến xuất xuất xuất xuất sau sau mất. trên vật một trên một cũng nên cũng năm lần, cũng năng cận lần nữa ở có lúc có cá có, dù y mỹ phụ cười lạnh một tiếng cùng người đàn ông trung niên cùng với lao t ẩ u đối mặt liếp mắt các ngươi cơ duyên dừng ở đây lao t ẩ u đứng lên trong tay cần câu vùng hệ dây câu ngân sắc lưới dao bay vụt đi ra ngoài con cá này tuyến tựa hồ có độ đàn hồi dọc theo đi hơn mười dặm đều thành thạo bởi vì h ó n ánh trong suốt nguyên nhân dây câu như ẩn như hiện rất khó phát hiện ngân s ắ c lưỡi dao lượn quanh một cái đường vòng cung xuyên thủng tại một gã thiên nhân cảnh đại sư trên cổ họng sau đó tại dây câu độ đàn hồi tác dụng dưới đ ỗ n g nhiên lui về phía sau bắn ngược dây câu xẹt qua hai gã khác thiên nhân cảnh đại sư tiên huyết phun tung tóe tiết hầu bị bắn thủng thiên nhân cảnh đại sư tay bưng cái cổ kinh ngạc cắm xuống trên cao chết oan chết h ủ n g hắn căn bản không chứng kiến lao t ẩ u là thế nào xuất thủ cùng lúc đó phụ cận hai gã thiên nhân cảnh đại sư đột nhiên chia làm hai nửa tiết diện chân chuột trong như gương nhìn nữa cái kia lùi về dây câu phía trên lóe dao đều có thể sát nhân cháy mau thoáng s ư ớ n g sở nó thiên nhân cảnh đại sư l i ề u mạng chạy trốn lao tẩu thực lực quá mạnh trong lúc phát tay giết ba người bọn hắn đồng bạn hơn nữa cái tia ngân sắc lưới dao cùng dây câu tựa hồ cực kỳ sắc bén chỉ sợ cũng là đ ỉ n h tiêm thất phẩm bảo khí s i u s i u s i u chết ba cái đám này thiên nhân cảnh đại sư còn thừa lại sáu cái hướng về phương xa bỏ chạy bách hoa rực rỡ hồng y mỹ phụ mặt như băng xương đ ầ u thủ vây ra tảng lớn n u y ễ n lệ quang phiến cái này quang phiến là từng mảnh một tinh phiến như là đủ loại kiểu dáng cánh hoa loẽ lên phía dưới chiếu xuống sáu người ở giữa trong khoảnh khắc lại ngã xuống hai người có khác hai người bị thương nặng bỏ chạy tốc độ giảm đi t h i ệ m quang kiếm người đàn ông trung niên vũ khí là một thanh kiếm một thanh dài m ả n h kiếm thon dài bàn tay giữ tại trên chuỗi kiếm người đàn ông trung niên cánh tay khẽ động vung ra một kiếm phức trói mắt quang mang lấp lóe chịu đến trọng thương hai người bị phanh thây còn lại tới một đường quang mang đổi u kịp phía trước hơi chậm một người c h ặ t đứt hắn nửa người ba người vừa ra tay liền giết tám g ã thiên nhân cảnh đại sư như cùng ăn cơm uống nước chém dưa thái rau ngược lại là một tên sau cùng thiên nhân cảnh đại sư tốc độ cực nhanh biến mất ở chân trời lao tẩu ánh mắt lấp l ó e chấm thật đáng sợ căn h bản không có sức đánh trả cũng may ta là linh hại cảnh trung kỳ tu vi tu luyện khinh công lận chứa lôi chi háo nghĩa cái này ba người mạnh như vậy ta một khi tiến nhập bảo hà đảo gặp phải bọn họ chỉ có một con đường chết bất quá bưng tha bảo hà đảo cũng không phải ta tác phong cơ duyên khó có được đụng tới liền nhất định phải đụng một cái làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ mới có thể bắt ở phần này cơ duyên đúng b à tin tức lan rộng ra ngoài người này n h ã n tỉnh sáng lên hương phấn nói bảo hà đảo bảo vật rất nhiều đi nhiều người chưa chắc không làm một chuyện tốt bánh bông lan lớn hơn nữa cũng muốn có thể một cá nhân ăn tất nhiên ta ăn không vô sao không b à tin tức lan rộng ra ngoài ta cũng không tin ba người bọn họ còn có thể bả tất cả mọi người thủ tiêu cứ như vậy làm hạ quyết tâm người này ngựa không dừng bó hướng gần nhất hoành lĩnh vực bay đi vậy bảo hà đảo tin tức truyền rất nhanh tình huống bình thường hạ Bí ẩn tin tức t có hắc long đế quốc vũ thành bảo hà đảo diệp phi gần nhất mới đi tới hắc long đế quốc vũ thành hắn muốn đi qua vũ thành cùng một ít thiên nhân cảnh đại sư trao đổi có thể tăng thực lực lên đan dược hoặc là chế tạo tài liệu ngay mới vừa rồi hắn chuẩn bị cùng vũ thành một gã thiên nhân cảnh đại sư hiệp đàm lúc có người chân nguyên truyền âm cho bọn họ nói bảo hà đảo xuất thế ngay tại tinh vực hồ nơi n nào đó xin lỗi ta cáo từ trước cùng diệp phi hiệp đàm thiên nhân cảnh đại sư biết được tin tức này vội vội vàng vàng l y khai diệp phi cũng không ở ý bảo hà đảo bảo vật rất nhiều nói không chừng có thể ở bên trong tìm được rất nhiều chế tạo khí tài nếu như là quá khứ ta còn muốn suy nghĩ một chút hiện tại thực lực ta cũng không kém t i ế n nhập bảo hà đảo là nhất định phải mắt sáng lên diệp phi tùy theo ly khai tự lâu về lô chương chín trăm ba mươi ba khắp nơi trên đất bảo vật thật lớn đảo nhỏ chừng xung quanh gần nghìn dặm bởi vì ngũ thải hà quan g quá mức trói mắt d u y ê n cớ bên ngoài mấy trăm dặm là có thể chứng kiến trong không khí hiện lên năm màu c h i sắc t r u n g quanh đảo thỉnh thoảng có người chạy tới xa xa nhìn lại tựa như từng viên một điểm đen diệp phi tìm được bảo hà đảo đã là bảo hà đảo xuất thế nửa tháng sau hòn đảo này lại nói tiếp cũng không phải là đại ly phổ c h ỉ ít diệp phi gặp qua không ít so bảo hà đảo đại đảo nhưng không có một hòn đảo ngoại vi bao phủ một tầng vô cùng mênh n ô n g ngũ thải hà quan chính là bởi vì ngũ thải hà quan tồn tại bảo hà đảo có vẻ dị thường nguy nga đ một gã thiên nhân cảnh đại sư triển khai công kích cần phải pha cấm mà vào chỉ là ngũ thải hà quang cứng cỏi dị thường cả người lại bị bắn trở về không chỉ có như vậy ngũ thải hà quang thượng phân ra từng cái như giải lụa năm màu băng quang truy kích người này năm màu băng quang thế đi cực nhanh xuyên toa đâm vào không mất một lúc người này bị giết mồ hôi l ầ m đĩa vết máu lẫn lộ sắc mặt khó coi rời khỏi cách xa mấy i ả m sắc mặt khó ả o i rời khỏi cách xa mấy dặm sắc mặt khó coi rời khỏi cách xa mấy dặm sắc mặt khó coi rời khỏi kính ký tiếng nổ vang lên ngũ thải hà quang bị xé ra một đạo cực nhỏ lỗ hổng lỗ hổng biên giới đan sen năm màu sợi tơ như là vải b ô n g bị ngăn bố trí đoạn tia liền suy suy năm màu sợi tơ một lần nữa bệnh cùng một chỗ cũng bắn ra càng nhiều năm màu sợi tơ hóa thành thất luyện băng quang tấn công về phía diệp phi diệp phi thân hình lấp lóe tránh né c ô n g tới băng quang thật là kỳ lạ lực lượng lại là từng cây một năng lượng tia đan vào m à thành ta toàn lực một cái thiên lôi thiết đều chỉ có thể xé mở nho nhỏ lỗ hổng không đủ để toàn thân mà vào phốc suy một kiếm chặt đứt trước người băng quang diệp phi trận g a tốc từ có vài băng qu trường kiếm mang theo kim ánh sáng đỏ ngòm cực kỳ nguy cấp bổ vào ngũ thải hà quan g bên trên ngũ thải hà quan g mặt ngoài nhiều hơn một cái rộng trường vết rách năm hầu sợi tơ không ngừng trôn vùi cùng với trọng sinh trong lúc nhất thời duy trì tại cái điểm cân bằng này bên trên sưu một tiếng diệp phi hóa thành lưu quang đi vào di hắn c ư n h i ê n có thể xông vào lúc trước chật vật không chịu nổi thiên nhân cảnh đại sư chú ý tới bên này trên mặt hiện lên kinh sợ mới vừa tiến vào ngũ thải hà quan nội bộ trên đảo trống diệp phi thân hình trầm xuống phản phất có lực lượng vô hình đem hắn dây g i a x u n g dưới lại hình như có một toàn ặ n g n ề núi đặt ở trên lưng chân nguyên cùng khí huyết vương hữu hô hấp trở nên bị kiềm hãm đợi cao độ cùng đảo nhỏ mặt đất lân cận một i thước diệp phi mới vừa ổn định thân hình quay đầu nhìn lại vốn là ngũ thải hà quang phương vị hải vân phi nhanh v ũ khí mưa l ấ t phất trong mây lưu lại một đạo chưa di hợp vết rách h i ệ n nhiên cái này vết rách là diệp phi xuyên qua hải vân lúc lưu lại theo vết rách diệp phi xuyên thấu qua nhu hòa rất nhiều ngũ thải hà quang nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng cảnh tượng vặn vẹo mờ nhạt phảng phất đi qua nhiều lần khúc xạc thu tầm mắt lại diệp phi bắt đầu quan sát hiện nay vị trí chỗ ở trong ánh mắt quần sơn liên tiếp có có thấp bé đặc biệt trên ngọn núi tháp nước suối phun x á tử yên hồng thường thường có huyễn lệ linh quang cùng bảo quang lao ra tựa hồ nơi đó ẩn chứa bảo vật gì toát ra thuộc về mình quang huy bởi vì vô pháp trên cao phi hành nguyên nhân diệp phi chỉ có thể nhìn được mảnh nhỏ trong phạm vi quần sơn linh hồn lực ở chỗ này cũng giảm bớt nhiều tra xét phạm vi không cao hơn năm dặm không có quá nhiều dừng lại diệp phi hướng phía vừa rồi linh quang lao ra khu vực bay đi ven đường tận lực đem khí t ứ c thu liễm nửa chén t r ả nhỏ về sau diệp phi tìm được linh quang căn nguyên núi đá trong kẽ hở sinh trưởng một gốc cây lá cây vì trắng b ệ p sắc đoá hoa vì huyết sắc linh hoa bội cây này linh hoa lớn chừng bàn tay rễ cây thượng thật nhỏ huyết quản có thể thấy rõ ràng như là nhân thể kinh mạch bởi vì linh khí quá đủ nguyên nhân bội cây này linh hoa không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra ngưng tụ như thật linh quang luyện g â n hoa diệp phi nhận ra linh hoa lai lịch nhưng là từng tại x ư ơ n g mù khu vực từng chiếm được luyện g â n hoa luyện g â n hoa vì lục phẩm linh hoa một gốc cây có thể bán năm ngàn lượng thượng đảng nguyên thạch nếu là có thể cùng hắn tài liệu chân quý luyện chế thành luyện gân đan ba vạn lượng thượng đảng nguyên thạch cũng không chê nhiều có tiền mà không mua được. phải biết rằng nhân thể kinh mạch mười phần trọng yếu lại tương đối yếu đuối kinh mạch không thông chiến lược vô pháp phát huy đến đ ỉ n h phòng kinh mạch tổn thương gãy vậy đối với võ giả mà nói đơn giản là tai nạn họ thương thế rất khó chữa trị mà một viên luyện gân đan chẳng những có thể lấy trong vòng thời gian ngắn để cho gãy kinh mạch di hợp càng có khả năng cường hóa kinh mạch để cho kinh mạch độ bền bị đạt được một cái mười phần khủng bố cấp độ đơn giản không bị hao tổn tổn thương cái này luyện gân hoa mặc dù là lục phẩm linh hoa nhưng hỏa hậu chỉ sợ đạt được vạn năm cấp bậc vạn năm luyện gân hoa coi như so g a kém cựu phẩm linh hoa cũng tranh lệ không xa diệp phi tâm thần khé động tay khẽ vẫy luyện g â n hoa thoát thổ bay ra rơi vào trên tay chợt bị hắn bỏ vào chữ vật linh giới trong chữ vật linh giới bên trong có từng cái chậu hoa chậu hoa có lớn có nhỏ bùn đất màu mỡ mà ở góc chỗ còn có từng nhánh bình ngọc bình ngọc tồn phóng để cho hoa cọ thịnh vượng sinh trưởng linh dịch những linh dịch này là hắn từ một ít địa phương đặc thù mua được còn như trước đây vương h à n g cho hắn nước thuốc dinh dưỡng sớm đã dùng xong bà luyện g â n hoa thua bởi chậu hoa bên trong lấp lên bùn đất diệp phi tinh thần lực lui ra ngoài đi xuống một cái linh quang bạo phát khu vực bay đi thật nhiều linh、thực. hầu như mỗi tòa sơn phong đều có linh quang lao tới cái này ở ngoại giới là khó có thể tưởng tượng sự tình hai gã dắt tay nhau tiến đến thiên nhân cảnh đại sư hai mặt nhìn nhau tràn đầy sắc mặt vui mừng còn chờ cái gì đi nhanh ngắt lấy kềm chế hưng phấn hai người thôi động chân nguyên tầng trời thấp bay vút a khăn một vùng chuyển đến tiếng k ê u thảm thiết một gốc cây nhan sắc huyết hồng linh thảo bên cạnh có một người một thú phát ra tiếng k ê u thảm là một gã sắc mặt trắng bệnh thiên nhân cảnh đại sư hắn một cánh tay bị thứ gì cắn nước h ỗ đức vẩy ra không phải tiên huyết mà là khản, khản mù dịch dị thương ác tâm hơn nữa theo thời gian đưa đầy người này bả vai bộ vị trầm dai ăn mòn mở ra mù dịch càng ngày càng nhiều tại hắn đối mặt là một cái hơn mười mét t r ư ờ n g huyết hồng độc xà độc xà nửa người trên cao vót trong miệng lưỡi phụ lên trong con ngươi lóe ra vẻ âm trường ghê tởm long huyết thảo bên cạnh vì sao có c ử u cấp huyết dao xà người này v ẻ mặt vẻ tuyệt vọng huyết dao xà là thượng cổ y ê u thú độc họ cường liệt chúng độc người không có đặc chế thuốc giải độc chắc chắn phải chết trừ phi bước vào truyền kỳ cảnh tu ra bất tử chi thân mới có thể không nhìn đ ộ tố đi tìm chết trong lòng biết chính mình chắc chắn phải chết người này cổ động chân nguyên làm ra sắp chết phản công、Ấm. huyết dao xả thân thể bất động vẫy đuôi một cái liền cái bóng đều không nhìn thấy tên này thiên nhân cảnh đại sư miệng ngực l o n g xuống bay rứt ra ngoài sinh cơ hoàn toàn không có huyết dao xả vài trăm thức có hơn diệp phi đứng ở trên sườn núi sườn núi cây cỏ tươi tốt đem hắn che lấp ở chính giữa chỉ chừa một đôi mắt bên ngoài huyết dao xả đại danh diệp phi như sấm bên thai thiên hạ độc vật bên trong huyết dao xả có thể đứng hàng trước mười có người nói chuyển kỳ cảnh trở xuống không ai có thể chống cự huyết dao xả nọc độc, độc mà huyết dao xả thành niên lúc đã có cựu cấp yêu thú thực lực không kém cọi thủy viên nhất tộc nếu như nói riêng về đẳng nhưng không nên quên đối phương là thượng cổ y ê u thú chiến lược mạnh mẽ phổ thông thủy viên vạn vạn không kịp nổi huyết dao xả cũng chỉ có tôn tiểu kim như thế thượng phẩm tư chất mới có thể sánh b a i thực lực ta tối đa cùng huyết dao xả tương đương muốn có được long huyết thảo còn cần muốn một phen sách lược diệp phi tuy nói bước vào thiên nhân cảnh thực lực có thể so với đ ỉ n h tiêm nửa bước t r u y ể n kỳ đại năng bất quá cùng tôn tiểu kim so với chưa chắc có thể mạnh hơn đối phương dùng cái này tới phỏng đoán huyết dao xả thực lực tự nhiên không kém k h i chính mình húng chi đối phương sở hữu thiên hạ xếp hạng thứ mười nọc độc tuyệt đối là nhất đại đón sát thủ muốn một lúc lâu diệp phi cũng không có nghĩ ra quá dễ làm pháp yêu thú đẳng cấp đạt được c i u cấp trí tuệ đã cùng thường nhân không khác thấp kém thủ đoạn khó có thể lừa dối không thể làm gì khác hơn là lợi dụng phân thân hóa ảnh khinh công cường đoạt hạ quyết tâm diệp phi từ cây cỏ bên trong đi ra chân nguyên thôi động đến cực hạ lăng không đập ra chi chi cờ cờ ý tờ tt huyết dao xà liếc mắt phát hiện diệp phi l â n t h i ế n x u y ra thân thể bành trướng một vòng từ yêu khí màu xanh lục từ trên người nó phát ra phức một đạo nọc độc mũi tên nhọn bán ra nhanh như thiểm điện ven đường cây cỏ n h o nhao rũ lại không chịu nổi nọc độc khí tức ăn m ò n thân thể như ảnh thắng nhóc diệp phi chân thân từ cái bóng bên trong l ư ớ c đi đi vòng qua huyết dao xà phía sau long huyết thảo phụ cận huyết dao xà phản ứng cực nhanh phía sau lân phiến run run một chút rụng xuống lăng không run lên đùng đùng đùng đùng bắn ra bạo vũ lê hoa quả nhiên khó chơi diệp phi không dám coi thường lân phiến lực công kích hắn chỉ có nửa người trên mặt phòng ngự bảo khí kim lưu giáp tứ chi cùng với đầu là không đề phòng hộ thể chân nguyên vừa vỡ khó tránh khỏi hội trọng thương dù sao hắn chỉ là bà bất tử chi thân tu luyện tới đệ nhất trọng thương giống như một đạo c á i bóng diệp phi sát mặt đất vọ hướng long huyết thảo bầu trời là lân phiến mang đến tiếng xe gió diệp phi phân thân hóa ảnh khinh công quá xảo d i ệ u huyết dao xả mặc dù có muôn vàn thủ đoạn lúc này cũng đã không kịp ngăn cản chỉ phải du động thân thể liều mạng đuổi kịp mắt thấy long huyết thảo thì sẽ đến tay trong không khí không lý do nổi lên một đường trong suốt ánh sáng màu trạch sáng bóng như ẩn như hiện cực kỳ quỷ dị sinh lòng cảnh giác phía dưới diệp phi thân thể lắc một cái mạnh mẽ tách ra xen vào long huyết thảo phía dưới trong đất bùn liền thảo ấu bị t ổ đều cho móc đi tốc độ cực nhanh hầu như siêu việt diệp phi thị giác năng lực cái này long huyết thảo lão hủ xin vui lòng nhận cho thanh âm từ đằng xa truyền đến để cho diệp phi sắc mặt khó coi là đối phương trước khi đi ở giữa phát sinh một đạo khí tường ngăn chặn lối đi lui về phía sau là cuồng nộ huyết giao xả lao ra này ngươi cũng quá không tử tế cướp đi ta đồ vật còn muốn làm cho ta vào chỗ chết diệp phi linh hồn l ư c cha xét phạm vi là thiên nhân cảnh đại sư gấp năm lần đạt được chừng năm dặm cho nên người xuất thủ tướng mạo bị hắn nhìn ở trong mắt còn như đối phương hoàn toàn không biết gì cả diệp phi linh hồn lực nhưng là cao hơn hắn một cái cấp bậc chương chín trăm ba mươi bốn một tòa tiểu tháp chi chi phía sau là hung hãn không ai bằng huyết dao x à phía trước là giày khí t ư ờ n g đi phía trái hướng phải đều sẽ bị huyết dao x à chặn đứng diệp phi hầu như không thể đi vào không thể c u n g huyết dao x à vương hữu thượng cổ yêu t h ú phòng ngự nhất là mạnh mẽ không có một hai canh giờ tuyệt đối khó có thể đánh chết nếu liều mạng lưỡng bại câu thường ngược lại tiện nghi lão ra này tâm tư thay đổi thật nhanh diệp phi triệt hồi hộ thể chân nguyên từng mảnh một kiếm quang trôi nổi chung quanh người q một tiếng kiếm quang kéo thân thể vác khí tường vào tới phanh phía sau bùn đất v y r a huyết dao xả đôi huyết hồng như ngọc cứng rắn như kim cương bả mặt đất bổ ra một cái hố sâu p h ố c suy kiếm quang ngưng tụ vô thượng sát lục kiếm ý va và chạm vào khí tường một sát na ở giữa chỉ là có chút dừng lại liền đánh bại khí tưởng thuận lợi đi qua thông qua khí tưởng diệp phi phong tỏa lại phương xa lão giả thân ảnh cực nhanh đuổi theo phía sau huyết dao xả tốc độ mặc dù không chậm nhưng s a o bị kịp được diệp phi kiếm quang phi hành thuật hai ba lần hô hấp thời gian đã bị hất ra cách xa mấy dặm âm u trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ lao ra này bà long huyết thảo dao ra đây chuyện này tiện lợi làm chưa có phát sinh qua. không mất một lúc diệp phi đổi tới sau lưng lão giả cách xa mở dặm trái phải hai bên cảnh vật rất nhanh rút lui như là b ọ t biển huyết ảnh lão giả thân mang áo tơi trên đầu mang non tre đầu cũng không hồi cười hát hát nói tiểu h u n h đệ ngươi có thể trong nháy mắt phá vỡ khí tưởng trốn tránh huyết dao xà truy sát thực lực không tệ nhưng ở lão hủ trước mặt còn chưa đáng kể t h ứ c thời mau rời đi miễn cho lão hủ nổi giận há xem ra ngươi là hạ quyết tâm không trả về diệp phi giọng nói bình tĩnh làm cho một loại không biết sâu cạn mùi vị bảo vật người hữu duyên biết được long huyết thảo nên tài đ ọ được vậy thì đi chết đi đổi tới chừng ba trăm thước diệp phi ngón trỏ trái cách không hư điểm một cây eo to chân nguyên màu đỏ ngọn ngón tay phá không đánh tới không gian gợn sóng như nước ồ đây là không gian ý cảnh lao giả quay đầu liếc mắt nhìn con ngươi đột nhiên co lên không kịp tách ra tay trái quay người vô tới cong lao giả trong tay kim quan đại phóng một mặt kim sắc cái khiên trồi lên chân nguyên ngón tay đánh vào kim sắc trên t ấ m thuẫn phát sinh giận người kim loại tiếng nổ đùng đoàn văng khắp nơi h ỏ a tình tựa như một loại ngọn lửa lảo đảo rút lui mấy bước lao giả đứng ở một lượng cự thạch phía trên nhìn về phía diệp phi đã ngươi thật muốn tìm chết lao hủ thành và ngươi bảo hà đ ả o bảo vật rất nhiều lão giả cũng k ai ai hủ ô n g m u ố cái này một cây cần câu cá giết người vô số hôm nay lại muốn thêm một cái tính mệnh áo tơi lão giả đầu đầu trong tay cần câu cá mà không chút thay đổi nhìn về phía diệu phi như cùng ở tại xem một con cá một cái tự động đưa tới cửa con cá chỉ sợ kết quả sẽ để cho người thất vọng d i ệ p phi vẫn chưa chủ động xuất thủ áo tơi lão giả thực lực rất mạnh làm vũ khí cần câu cá càng là quỷ thần khó lường không có thăm dò rõ ràng mánh khỏe trước đó vọng tự tiến công chỉ làm cho đối phương mang đến cơ hội hô một hồi gió mạnh thổi qua trong không khí tràn ngập bảo hà đảo có một màu sắc áo tơi lão giả xuất thủ trong tay cần câu cá phủi du lên ngân quang trốn vào hư không vô thanh vô tức võ hướng diệm phi cổ dây câu kéo căng thẳng tắp thẳng tắp cùng trong không khí màu sắc hòa làm có thể mắt thường khó mà phân biệt dây câu ở nơi nào diệp phi s ắ c thực không ngờ tới đối phương công kích nhanh như vậy thân thể lui về phía sau ngựa mặt lên tay trái con ngón búng ra kiếm khí cùng ngân quang giao kích cùng một chỗ k é n một tiếng ngân quang bị bắn ra là một thanh ngân sắc lưới dao phần đôi tựa hồ hệ một cây trong suốt dây câu thỉnh thoảng mới có thể nổi lên ánh sáng long ánh áo tơi láo giả cười nhạt nắm lấy cần câu cá tay khô gậy t r ư ờ n g chìm xuống chân nguyên theo dây câu cực nhanh lưu động trong chốc lát ngân sắc lưới dao đỉnh cao lóe lên bức người h à n quang ở không trung r u lên lần nữa đánh về phía ngã n g a diệp phi đinh, đinh đinh ngân sắc lưới dao như như giỏi trong sương thời khắc không r hộ thể chân nguyên tại ngân sắc lưới giao hạ cùng giấy mỏng không sai bị lắm hóa ảnh thân như ảnh thắng nhóc diệp phi bỗng nhiên thấp bé hạ xuống sát mặt đất trợn b ắ n ra địa trần cát một con tay khô gầy trưởng đẻ xuống đất thổ hoàng sắc quần sáng tràn ngập theo tiếng ầm ầm vang lên cứng rắn bùn đất trong nháy mắt rung động mấy trăm lần bị chấn thành thuần túy hạ t cát cắt lãng tận trời diệp phi không thể không từ hóa ảnh trạng thái khôi phục lại lam không rút lui trở về người này lợi hại diệp phi lần đầu tiên gặp phải có thể cùng chính mình bất phân thắng bại đồng cấp bậc võ giả đối phương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đam mỗi lần xuất thủ đều là thời cơ tốt nhất góc độ cao nhất không lộ kẽ hở đồng thời từng bước ép sát thu áo tơi láo giả khẽ lất đầu nắm lấy cần câu cá cánh tay kéo trở về phía trước ngân sát lưới dao lấy diệp phi làm trung tâm lượn quanh một vòng trong suốt dây câu bà diệp phi vòng ở chính giữa chỉ cần vòng tròn thu nhỏ lại diệp phi dù coi như phòng ngự cường thịnh trở lại gấp đôi cũng phải bị cắt thành hai nửa phân ảnh thế ngàn cân treo sợi tóc diệp phi lưu lại một bộ cải bóng chân thân phóng lên cao đi tới cao m ư ơ i m tốc độ lao ra này nên ta xuất thủ vừa đến không trung diệp phi hai tay tờ ơ tờ đàn không gian gợn sóng nhộn nhạo lên trong n y mắt liên tâm kiếm khí như bạo vũ lê hoa tắt bắn về phía áo tơi láo giả nguy hiểm áo tơi láo giả hít sâu một hơi một t r ư ờ n g đánh vào mặt đất ùng ùng lớp kín tràn n g ậ p thổ hoàng sắc còn sáng s a tường n ô lên ngăn cản tại kiếm khí phía trước kiếm khí số lượng rất nhiều s a tường chỉ ngăn lại trong c h ư ớ c mắt c h ư ớ c mắt đi qua bị xuyên thủng thành cái sảng nện tại áo tơi láo giả hộ thể chân nguyên bên trên địa đi thuật áo tơi láo giả bên trong vài cái kiếm khí trong kinh hãi dưới chân trầm xuống không có vào đến trong cát biến mất không còn tăm hơi vô tung giữa không trung diệp phi cười lạnh một tiếng liên tâm kiếm khí phạm vi công kích mở rộng phảng phất hạ nói bạ vũ bã áo tơi lão giả tiêu thất một khu vực như vậy bắn thùng trăm ngàn lỗ tỏa ra khói xanh liệt thổ trưởng một đạo mang theo vết máu thân ảnh từ diệp phi dưới chân trong hạt cắt lao ra cách không một t r ư ở n g hướng lên trên phương vô tới trưởng thế hùng hậu bá đạo chạm vào sắp đứt kim d i ệ u c h ấ n sát kiếm diệp phi sớm để phòng áo tơi lão giả phá cắt ra ám toán cho hắn thân thể lui về phía sau trợt một bước trường kiếm giữ tại trên tay phải trẻ dọc xuống dưới ẩm ẩm kim kiếm khí màu đỏ ngòm cùng thổ hoàng sát trưởng kinh đ một cái ẩn chứa vỡ nát bạo liệt t i ề m kính buộc phát ra lực lượng nổ tung ra hình thành kim thanh hoàng đan vào con cầu đem hai người đều nuốt chửng lấy đi vào cũng nhanh chóng mở rộng áo tơi láo giả thổ hết u y rớt xuống bị đánh vào hạt cắt chỗ sâu diệp phi thân thể k h ẽ t quong bắn ra hướng trên cao thừa nhận trên bầu trời không gì sánh được áp lực đón thêm ta một kiếm diệp phi dẫn đầu từ cứng còng bên trong khôi phục lại theo áp lực rũ xuống đi một kiếm lần nữa lăng không đánh xuống chói mắt kiếm quăng như là báo từ trường kiếm khí chưa tới hạt cắt mặt ngoài nhiều hơn một đạo kiếm hãm hại vô số hạt cắt bị rung động kiếm áp vỡ nát thành nhỏ bé hạt nguyên tử. tiểu t ử n à y vướng tay chân áo tơi lão giả kiên trì chui xuống đi thâm nhập không đến vài trăm thước c ự lực tác dụng tại hạt cắt bên trên từng t ầ n g một chuyển xuống linh hồn lực cảm ứng được áo tơi lão giả chưa chết đi diệp phi một kiếm lại một kiếm chém ra kim diệu chấn sắt kiếm vi lực hiện lộ không thể nghi ngờ ghê t ở m giờ này khắc này dưới đất áo tơi lão giả rốt cục biến sắc từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một tòa tiểu tháp tiểu tháp bất quá cao một thước phát ra khí tức nặng nề như núi không so sơn đô muốn nặng nề gấp mười lần mấy chục lần theo chân nguyên dưới vào bên trong tiểu tháp hào quan tỏa sáng, t o á t ra thân tháp đây là cái gì đồ vật d i ệ p phi vội vàng kéo dài khoảng cách kinh nghi bất định ầm ầm cắt lãng tuôn ra cả tòa thân tháp xuất hiện ở trong không khí bảo tháp lầu một áo tơi láo giả toàn thân tăm máu chính hướng trong miệng bỏ vào đăng dược có chứa t h ấ t phẩm bảo khí khí tức ba động d i ệ p phi hiểu được bảo tháp là một kiện bảo khí hơn nữa còn là nhất kiện cực kỳ hiếm thấy loại hình phòng ngự bảo khí loại hình phòng ngự bảo khí cũng không cực hạn tại bảo giáp có thể là nó hình dạng mà có thể trở nên lớn thu nhỏ bảo khí tiểu hưng đệ long huyết thảo ta nguyện ý trả ngươi hai chúng ta sạch như thế nào áo tơi lão giả vừa hướng bảo tháp rót chân nguyên một bên xuyên thấu qua bảo tháp cùng diệp phi ra điều kiện diệp phi lông mày nhữ lại nguyên nguyện ý trả long huyết thảo đối phương bảo khí vừa xuất hiện diệp phi cho rằng muốn tiến hành một trận đánh lâu dài dù sao mình không có khả năng phá tòa bảo tháp này đối phương hoàn toàn có thể ở bên trong khôi phục một thời gian ngắn mới ra ngoài không sai lão hủ nguyện ý trả áo tơi lão giả cực kỳ thẳng thắn lấy ra nhan sắc huyết hồng long huyết thảo cách không bắn ra bảo tháp tuy ý long huyết thảo rơi xuống đất diệp phi cẩn thận nhích tới gần chờ phân phó hiện không có gì khác thường mới vừa hốt tới trong tay thật là long huyết thảo. Láo g i a hỏa này đánh cái gì chú ý diệp phi ánh mắt lấp lóe áo tơi láo giả trong lòng hơi lo lắng trên mặt chấn định không gì sánh được nói ngươi cũng nhìn ra ta cái này bảo tháp phòng ngự cường đại ngươi không có khả năng tấn công vào đến mà ta cũng vô pháp hướng ngươi phát động công kích cho nên tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đình chỉ chiến đấu không cần nhiều lời ta không có hứng thú biết diệp phi không trông cậy vào đối phương có thể nói nói thật nguyên bản bảo tháp chưa từng xuất hiện hắn tất nhiên sẽ tìm chút thời giờ đánh chết đối phương tình huống bây giờ có biến hắn không thể không suy nghĩ mạnh mẽ xuất thủ hậu quả ai biết đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau thật muốn liều cho cá chết lưới rách không phải hắn muốn thấy được cục diện cho nên đạt được thuộc về mình long huyết thảo kích thương đối phương đã là kết quả tốt nhất Bệnh! bỏ bát bảo bên Diệp Thân hình loại lên, Diệp Phi hóa thành、lưu、quang Hung hăng nhìn phương hướng rời đi, ánh mắt âm không chừng. Phân nguyên hốn nguyên tháp hàng nhái bên trong thấp kém mặt hàng, mỗi một lần sử dụng, liền lần Phi hóa chạy. thở hơi, Phi tháp phẩm khí tháp thấp hư hao một tơi mắt trầm mặt một một âm loại lưu láo là áo giả Diệp rời đi, mỗi điểm, ra kém sử sẽ Mà là yêu quý chương chín trăm ba mươi lăm nguy hiểm trùng điệp vài dặm bên ngoài diệp phi trong đầu truyền đến áo tơi lão giả ly khai hình ảnh đối phương trên mặt nhỏ bé biểu tình cùng ánh mắt biến hóa đều bị hắn nhìn ở trong mắt long huyết thảo ẩn chứa long chi huyết linh thảo long chi huyết cùng linh năng tinh thạch đối linh khu để thằng có tác dụng từ lớn một bội này long huyết thảo không sai biệt lắm có ba ngàn năm hỏa hậu ít nhất tương đương với ba mươi k h ỏ a phổ thông linh năng tinh thạch tối trọng yếu là long chi huyết tận chứa long chi lực dù là chỉ có một kia đối luyện thể cao thủ mà nói đều là di túc c h â n quý diệp phi rất rõ ràng long huyết thảo giá trị lấy ra làm linh năng tinh thạch có điểm đại tài tiểu dụng long chi huyết bên trong long chi lực mới là tinh hoa nhất địa phương nghĩ đến làm áo tơi l á o giả lựa chọn bông tha long huyết thảo từng có như vậy trong nháy mắt quấn quýt cùng đau lòng bất quá những thứ này cùng diệp phi không quan hệ long huyết thảo tới tay là tốt rồi、Bệnh. thân hình l o i lên diệp phi hóa thành cái bóng đi ra ngoài sau đó nửa ngày diệp phi mỗi khi đi qua một ngọn núi đều sẽ đạt được vài cọn g có giá trị không nhỏ linh thực những thứ này linh thực hỏa hậu nhất cạn cũng có hai ba năm hỏa hậu sâu một vạn năm đều có đương nhiên linh thực đến vạn năm hỏa hậu trên cơ bản cũng không có biện pháp tiếp tục sinh trưởng xuống dưới trên thực tế rất nhiều đồng dạng linh thực mấy trăm năm đều sống không nổi có thể sống đến mấy nghìn năm là cùng loại linh thực bên trong tốt nhất giống cho nên chống lại tuế nguyệt trôi qua vượt qua mười mấy ngọn núi diệp phi đi tới một mảnh còn sơn vờn quanh bằng p h ẳ n g khu vực khu vực này linh khí m ư ờ i phần đồng hậu bên dưới không chung lấy tí tách tí tách mưa bụi mà mưa bụi không phải phổ thông nước mưa nhưng là linh khí ngưng kết thành linh vũ giang tay ra nắm linh vũ diệp phi cảm ứng rõ ràng đến linh vũ hóa thành linh khí lưu dung nhập trong cơ thể luyện hóa thành tinh thuần chân nguyên thật đáng sợ linh khí ở chỗ này tu luyện chỉ sợ không thể so với dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện chậm hơn nữa nói lâu thiên trường đi qua linh khí làm dịu tất nhiên có thể nhanh hơn để thăng linh khu diệp phi thầm than một tiếng có chút cảm cái bằng thẳng khu vực chiếm di diệp phi mới đi tới trong khu vực tâm đến nơi đây hắn mới hiểu được vì sao nơi đây linh khí nồng hậu đến hóa thành mưa bụi cấp độ nguyên lai、like、đây là một lượng dược viên một lượng dùng dây hàng rào vòng dược viên dây hàng rào mười phần cao t r ừ n g t r ừ n g năm mươi thước diệp phi tự nhận là là bay không qua đương nhiên cũng không cần bay qua ở trước mặt hắn là lưỡng k h ỏ a gỗ lớn khởi động tới cửa vào xuyên đấu qua cửa vào hắn có thể chứng kiến dược viên trong xã từ yên hồng linh quang lấp lóe thật nhiều linh dược lần này phát sau khi rời khỏi đây đổi thành t ư ợ n g phẩm nguyên thạch đợi này cũng không cần buồn đội thành thượng phẩm nguyên thạch có gì dùng cùng siêu cấp tông môn trao đổi tăng thực lực lên đan dược mới là vương đạo nói cũng thế nhanh lên một chút hái người càng ngày càng nhiều dược viên cũng không phải là diệp phi cái thứ nhất phát hiện bên trong đã tới không ít người từng cái vội vàng hái thuốc vui cái này không kia Gì, t i n h linh quả phạt mạch thảo đều không người hái diệp phi chú ý tới biên giới một ít linh thực linh thực rất nhiều loại có vài cọ gây nên diệp phi chú ý theo thứ tự là để cho ngự khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thuận lợi đột phá đến linh hải cảnh tinh linh quả để thăng linh hải cảnh phía dưới võ giả tư chất tu luyện phạt mạch thảo ngẫm lại cũng có trách đến chỗ này đều là thiên nhân cảnh đại sư ai coi trọng linh thực tất cả mọi người tranh nhau ngắt lấy đối tượng thân hữu dụng linh thực tới diệp phi tay khẽ v â y chân nguyên buông lỏng bùn đất cách không liền muốn rút ra cái này vài c ọ g trung phẩm linh thực để cho hắn giật mình là d ư ợ c viên bên trong bùn đất đi qua linh khí làm dịu cứng rắn không gì sánh được theo bùn đất đứt ra tiết diện chuyển thủy tinh h ộ n hình rung động đùng đùng vài c ọ g linh thực một chỗ bẻ gãy thảo nào những người này từng bội d m cách không hấp thụ chỉ sẽ tạo thành đại lượng lãng phí xem không nỡ diệp phi lắc đầu cởi khổ đồng dạng lựa chọn không t r u nhưng g p ẩ m giải độc tạo, t h ợ p vào lúc này dược viên trong lòng có chấn động thanh âm chuyển đến nghe như là ong mật nhưng nếu so với ong mật lớn tiếng thượng gấp mười gấp trăm lần bên trong càng sen lẫn kim loại rung động thanh âm tiếng ông ông âm càng ngày càng nhiều đến cuối cùng ùn đùn kéo đến nối thành một mảnh tất cả mọi người đình chỉ dừng tay thượng hoạt động kinh ngạc nhìn phía thanh â m chuyển đến phương hướng kim sắc chói mắt kim sắc vô số chói mắt kim sắc hướng phía mọi người nhào tới tốc độ nhanh như tia chớp màu vàng a cách gần nhất vài tên thiên nhân cảnh đại sư trận to hai mắt ngã n g ử a lên trời đi trên người t h ủ n g trăm n g à n lỗ nhăn s ắ c v à nhạt xuyên thấu qua một ít tổn thương miệng có thể chứng kiến vài gốc ngón nút dài ngắn kim sắc gai nhọn chính là cái này kim sắc gai nhọn bắn thủng bọn họ hộ thể chân nguyên cùng thân thể là kim châm bong cháy mau có người phát sinh thê lương tiếng hô liều mạng bay trở về cướp người khác giật mình tỉnh lại da diệp phi trong mắt hơi h í p hắn chứng kiến cái gọi là kim c h â n o n g cái này kim c h â n o n g lớn chừng bàn tay toàn thân giống như hoàng kim chế tạo phát sinh chấn động thanh â m là chúng no cánh chiếc cánh này chấn động tần suất cực cao lấy diệp phi linh hồn lực cũng chỉ có thể miễn cước nhận kim c h â n o n g số lượng rất nhiều to hơi đánh giá ít nhất có hơn mấy trăm ngàn chỉ hóa thành một mảnh kim sắc ánh sáng lao thẳng tới tới chạy diệp phi không có hắn ý niệm trong đầu duy nhất có thể làm chính là chạy liều mạng chạy chạy trộm rất có thể bị chết tại dược viên bên trong trở thành linh thực phân bón rất nhanh diệp phi đi tới gần nhất dây hàng rào ra p h ị trường kiếm màu xanh lục rút ra một kiếm chém chúng đi tạp sát dây hàng rào cứng cỏi khó tin diệp phi một kiếm chỉ là bổ ra mấy cây to bằng cánh tay dây tiết diện chân chuột trong như gương như là phỉ thúy nhìn nữa dây hàng rào độ dày diệp phi không khỏi một hồi bất đắc dĩ g ã y mất mấy cây dây cùng chỉnh thể dây hàng rào so với cũng chính là nhân thể trên người một cọng lông tóc phân biệt căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều rất nhiều kêu thảm thiết tại trên đường hơi ngừng chật càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên một khác không có ngừng qua Kim châm người đại tài danh h t ợ n g cổ t h đại c ò ngươi muốn t lên xa qua y t o can đoan là một cái sâu thấy được tận xương chế miệng chết tiệt diệp phi buông tha bổ ra dây hàng rào nhưng người hướng phía vài dặm bên ngoài cửa vào lao đi hiện tại hắn bắt đầu chán ghét dược viên thật lớn cùng linh khí nồng nặc dược viên thật lớn t ư ớ p đến lối vào yêu cầu tốn hao một thời gian ngắn linh khí nồng nặc thì hội sản sinh cực đại trở ngại loại này trở ngại hội theo tốc độ đề thăng mà đề thăng có thể dùng diệp phi căn bản là không có cách đột phá vận tốc cấm thanh làm diệp phi khoảng cách lối vào không đủ một trăm em mờ lúc một đám kim c h â m ong để mắt tới diệp phi ong ngong phản p h ấ t kim sắc máy bay ném bom kim c h â m ong phân ra ba l ợ t bên trong một nhóm phá không nhanh làm người ta không phản ứng kịp lệ n h diệp phi hít một hơi lãnh khí là trừ một con cùng trường kiếm làm chính diện tiếp tiếp xúc kim t r â m o n g bị tất cả hai nửa nó kim t r â m o n g chỉ là bị kiếm quang đánh văng ra mà thôi c h ó n g váng lắc não từ đằng xa bay tới trên người mơ hồ có vết kiếm bọn người kia cũng quá cứng rắn a diệp phi minh bạch muốn chém giết kim t r â m o n g chỉ có thật gần gũi công kích kiếm khí kiếm quang căn bản đánh chết không kim t r â m o n g hiu hiu hiu hiu hiu hưu. từng cây một kim sắc gai nhọn b ắ n tới diệp phi tê cả ra đầu dùng cổ tay thi triển ra tốc kiếm tri ngục kiếm quang bắn ra tốc kiếm tri ngục lực công kích không cao bất quá đón đỡ kim sắc gai nhọn cũng không quá phí sức lực vừa đánh vừa lui diệp phi rốt cục đi tới l ô i vào không chút nghĩ ngợi toàn lực xung ra đi ra bên ngoài linh khí thưa thớt rất nhiều diệp phi tốc độ dần dần hồi tháng nhưng để cho hắn không thể tránh được là kim t r â m o n g tốc độ đồng dạng tại t ă n gọn v ngược lại rút ngắn khoảng cách khẽ cắn môi diệp phi rút lui hết hộ thể chân nguyên nhanh chóng thi triển kiếm quang phi hành thuật hóa thành một mảnh nhỏ kiếm quang bỏ chạy kim t r â m o n g kiên nhẫn tựa hồ không đổi tới diệp phi không bỏ qua một mảnh kiếm quang một mảnh kim quang cả hai bắt đầu truy trục chiến vượt qua và diệp phi đi tới một mảnh bao la bên cạnh hồ không khỏi động linh cơ một cái kim trâm ong nói đến yêu cầu chấn động cánh mới có thể ra tốc đến dưới nước chấn động cánh mang đến trở ngại lớn khó tin mà võ giả là dựa vào chân nguyên thôi động đi tới chịu đến trở ngại không kịp kim trâm ong lớn dầm dầm diệp phi bắn vào trong nước q u ả n ế u không đuổi theo ở phía sau kim trâm ong dừng lại mấy con không kịp đình chỉ kim trâm ong theo diệp phi chui vào thủy rất nhanh lại vọt ra khỏi mặt nước tại bên cạnh hồ bay lượn vài vòng kim trâm ong bông tha truy sát diệp phi vãng lai lúc địa phương phản hồi cuối cùng cũng thoát khỏi dưới nước diệp phi thở phào một hơi. tại dưới nước ở một lúc diệp phi gặp không có bất cứ động tinh gì mới vừa chui ra mặt nước chọn một cái phương hướng bay đi d ư ợ c viên là không thể đi bảo hà đảo ngoại vi là linh thực lại quần sơn khắp nơi càng đi về phía trước linh thực rất thưa thớt rất nhiều chí ít không phải tụ tập sinh trường Siêu. Diệp Phi đi tới điện Tiến điện, Diệp nguy chung nhập Phi ánh sảnh, một tòa trước. nga lộng bảo bảo ưng. đại đạo t h ự chương sự l dịp. h chín trăm ba mươi sáu nguy hiểm trùng điệp bất tài diệp phi đưa lưng về phía bảo điện đại môn tuy thời đều có thể đi ra ngoài hồng y mỹ phụ nít lên ngón tay cái lợi hại có thể làm cho ngư ông chịu thiệt trong đám người tuổi trẻ ngươi là cái thứ ba bất quá luận tuổi trẻ ngươi là đệ nhất thiểu huynh đệ cái kia long huyết thảo ngươi nên còn không có dùng a áo tơi láo giả đối long huyết thảo nhớ mãi không quên h ắ n d á m khẳng định diệp phi có tám chín phần mười không có dùng long huyết thảo bảo hà đảo bảo vật vô số đối phương không có khả năng bả thời gian lãng phí ở luyện hóa long huyết thảo bên trên diệp phi nhữ n h ư mày có thì như thế nào không có thì như thế nào dạng này ngươi ta để làm một vụ giao dịch một gốc, cây khúc nịch linh thảo thêm một gốc cây giao long thảo đổi cho ngươi long huyết thảo cựu khúc nịch linh thảo có thể tăng truyền hậu kỳ cạnh phía dưới võ giả chín năm t h ả mệnh lại có thể tráng đại linh hồn linh hồn đối võ giả có thế nào có ích tin tưởng không cần ta nhiều lời còn như giao long thảo công hiệu cùng ngươi long huyết thảo không sai biệt lắm chỉ là hiệu quả hơi kém mà thôi tuyệt sẽ không để ngươi chịu thiệt cựu khúc nịch linh thảo giao long thảo diệp phi ngược lại là có chút giật mình áo tơi láo giả thu hoạch cựu khúc nịch linh thảo giá trị hắn không phải không biết đạo trước đây rơi vào sương mù cầm khu hắn từng đạt được hai cây cựu khúc nịch linh thảo phục một gốc cây lưu lại một gốc cây đối linh hồn thật có lấy ích lợi không đổi diệp phi ngữ khí kiên định nếu như hắn không có cựu khúc nịch linh thảo có lẽ sẽ suy nghĩ một chút thú chi giao long thảo so long huyết thảo kém không chỉ một bậc cả hai căn bản không cùng đẳng cấp long huyết thảo là đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo giao long thảo là trung đẳng thượng phẩm linh thảo mà thôi áo tơi lão giả ra mặt rút rút nói thật bà cựu khúc nịch linh thảo làm trao đổi vật hắn đã rất không nỡ nếu không phải diệp phi thực lực quá mạnh chưa chắc có thể lưu hắn lại áo tơi lão giả là tuyệt đối không có khả năng trao đổi sắp nhân đoạt bảo chính là nhưng để hắn không nghĩ tới là đối phương căn bản không động tâm tựa hồ cựu khúc nịch linh thảo trong mắt hắn cùng một gốc cây cỏ dại không khác nhau gì cả thật không có ch Diệp Phi biểu t ì người h h k ô n thay đổi. Ừ, thiểu hình đàn ông trung niên tơi cùng hồng y mỹ phụ cũng không có cò kẻ mặc cả bọn họ có thể tới bảo hà đảo còn nhiều hơn thua thiệt đối phương báo cho biết hơn nữa bởi vì nhóm đầu tiên tiến đến nguyên nhân so kẻ đến sau thu hoạch cao hơn rất nhiều diệp phi gặp ba người có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ánh mắt giao lưu trong lòng cười nhạt chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm tông sư cấp trở xuống không ai có thể lưu lại hắn hút hết d i ệ p phi quan sát trong bảo điện hoàn cảnh bảo điện rất rộng lớn dài rộng cao đều là trong vòng tính toán bốn phía đ ạ i điện thì phân biệt xúc lập ba mươi sáu cái kim sắt thạch trụ mỗi hai cây kim sắt thạch trụ ở giữa đều có một cánh cửa đá trên cửa đá phương từ trái sang phải viết số một số hai các loại trở, chữ viết cổ to lớn hùng vĩ cái này hình như là luyện chế bảo khí luyện khí điện diệm phi tại trong hư không bắt được như có như không bảo khí khí tức cái này bảo khí khí tức cũng không phải là đơn độc nhất kiện bảo khí phát ra mà là nhiều loại bào khí trộn trung hình thành đặc biệt khí tức rất hiển nhiên áo tơi lão giả ba người cũng nhận thấy được cái này điện không tầm thường ánh mắt lấp loe ở giữa có quyết định diệp phi chuyện tạm thời để trước hạn g bào khí làm trọng nếu có thể có được vài món đỉnh tiêm bào khí thu hoạch chưa chắc yếu hơn một gốc cây long huyết thảo thúng chi một tòa riêng lớn luyện khí điện không có khả năng chỉ có bào khí có lẽ sẽ có t h ấ t phẩm ở trên bào khí Đi!、Áo、tơi láo giả Áo láo lướt Vào b diễm phi, phi chọn ể c h chúng gần nhất số bảy cửa đá cửa đá một bên trên vách tường có công tác mở ra công tác nặng nề cửa đá ủng ủng hướng về phía trước mọc lên là miệng cống miệng cống mở ra phân nửa một cổ nồng nặc bảo khí tràn m p ra ồ không có bảo khí sau cửa đá là một cái trống trải luyện khí thất linh hồn lực quét hình đi qua nhất kiện bảo khí cũng không có ngược lại là luyện khí thất trên vách tường có như thực chất bảo khí tiêu tán đi ra diệp phi nghe nói qua bảo khí nồng n ặ n g đối bảo khí bảo dưỡng có tác dụng rất lớn thì như nhất kiện tứ phẩm bảo khí có thể gửi mấy trăm năm tại bảo khí làm dịu nói không chừng có thể một ngàn năm thậm chí càng lâu thu bàn tay tản mát ra hấp lực diệp phi bản luyện khí thất bên trong bảo khí đảo qua một cái toàn bộ chứa đựng tại nhất kiện chữ vật linh giới bên trong về sau có cái gì bảo khí toàn bộ ném cái kia chữ vật linh giới trong cái gì cũng không có đi tôi sát vách luyện khí thất diệp phi đồng dạng không có phát hiện bảo khí chỉ có mắt thường có thể chứng kiến bảo khí lẽ nào trước đây đã bị người lấy xong không bài trừ khả năng này họ bảo hà đảo tồn tại lịch sử lâu lắm nói không chừng đã bị người lấy đi tất cả bảo khí còn như linh thảo linh dược các loại có thể lần nữa sinh trưởng cho nên sẽ không thiếu thu hồi bảo khí diệp phi hướng phía dưới một cái luyện khí thất đi tới nhất kiện bảo khí cũng không có áo tơi láo giả ba người cũng tao nộ vấn đề này thân xác có chút thất vọng bọn họ cách làm cùng diệp phi không khác nhau chút nào bà luyện khí thất bên trong bảo khí hấp thu vào chữ vật linh giới bên trong ngược lại cái này luyện khí thất bảo khí liên tục không ngừng hấp thu xong trong vách tường bộ phận sẽ còn lần nữa tiêu tán đi ra bất chi bất giác bốn người từ trái phải hai bên luyện khí thất hướng về đại điện ngay phía trước cửa kim loại tụ tập ở giữa cửa kim loại lớn nhất địa vị khẳng định không tầm thường hơn nữa cửa kim loại vách tường bên cạnh thượng không có công tác xem cửa kim loại nổi lên sáng bóng không khó tưởng tượng cường lực phá vỡ cửa này khả năng họ rất thấp dù sao dùng để luyện chế b ả o khí địa phương cũng không phải là bắt đầu bốn người cách xa nhau mấy c h ụ c thức rằng co thỉnh thoảng liếc về phía cửa kim loại hiu b ả o điện ở ngoài b ỗ n nhiên chuyển đến tiếng xe gió một hồng sắt thân ảnh cực nhanh hướng phía bạo điện l ớ t đến tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng so tất cả mọi người tại chỗ đều muốn nhanh. khí tức cực kỳ mạnh mẽ không tốt bốn người biến sắc nhất tề nhìn phía bảo điện đại môn phương hướng ha ha nơi đ â y chắc là luyện khí thất ta ta thiết trưởng tông vận khí không tệ người chưa tới thanh em đã đến ủ n g ủ n g như bầu trời lôi đỉnh thiết trưởng tông chẳng lẽ là thiên nhân cảnh tông sư hồng y mỹ phụ thần kinh căng thẳng lòng bàn tay r i n h r í n h bá một tiếng hồng sát thân ảnh đi tới trong đại điện người này tuổi chừng hơn năm mươi tuổi thân cao tăng thước người mặc đại h ồ bảo miệng ngực thêu một cái hỏa lòng vóc người khôi n ô tựa như một toàn ú i lớn chỉ là đứng ở nơi đó còn tức thế đập vào mặt áp bốn người không xông qua khí q u a người t r ọ n hơn n là, g n đàn k h ông trung h niên cùng hồng y mỹ phụ gật đầu đi theo áo tơi sau lưng láo giả diệp phi âm thầm cởi khổ có thể đi được xuống mới là lạ bọn họ lẽ nào không có phát hiện đối phương trong mắt một tia hí ngược sao chạy đi đâu quản ế u không xích viêm long căn bản không định để cho bốn người còn sống rời đi đại điện bàn tay dựng lên l a n g không b ủ về phía áo tơi láo giả ba người vê anh côn bạo hỏa diễm trưởng kình hung mánh không a i bằng d i ệ p phi chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy trưởng kình cái này trưởng kình ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa mười phần đáng sợ xem ra xích viêm long hỏa chi ý cảnh đã đạt được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp độ áo tơi láo giả ba người thực lực rất mạnh thông sư cấp trở xuống hồng y đại hán cười nói nơi đây tất cả cửa đá đều đã mở ra bảo khí khẳng định rơi vào trong tay các ngươi giao ra bảo khí ta suy nghĩ tha các ngươi một con ngựa hồng y mỹ phụ vội la lên chúng ta căn bản không có đạt được bảo khí bên trong đều là trống hẳn là bị trước đây người lấy đi hử ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin các ngươi hồng y đại hán cười nhạt người mặc văn sĩ bảo người đàn ông trung niên dựng thẳng lên bàn tay nói ta dám đ ố i thiên phát thể tuyệt đối không có đạt được bất luận một cái nào b ả o khí dạng này nguyên nên tin tưởng à. ta cũng đ ố i thiên phát thể hồng y mỹ phụ cùng áo tơi lão giả cũng không muốn chết thiên nhân cảnh đại sư thọ mệnh có ba trăm tuổi bọn họ còn có thời gian quý báu đi tiêu xài hiện tại chết một điểm không đ á n g há ngươi làm sao không phát thể hồng y đại hán nhìn về phía diệp phi d i ệ p phi nói phát thể hữu dụng không ha ha ha, ha. hồng y đại hán cười ha hả cười hồi lâu mới nói ba người các ngươi đầu ngu liền một người trẻ tuổi cũng không bằng nếu như phát thệ hữu dụng trên thế giới này sẽ không phải chết nhiều người như vậy hiện tại cho các ngươi một lựa chọn bà tất cả bảo khí giao ra đây ta tự mình kiểm tra không giao người giết lần này trong bốn người sắc mặt đều khó xem bọn họ xác thực không có được bảo khí nhưng chữ vật linh giới bên trong món hàng tốt không ít có thể nhất định là một khi giao ra chữ vật linh giới những vật này thì không phải là bọn họ hơn nữa bọn họ không tin đối phương sẽ bỏ qua bọn họ giao ra chữ vật linh giới hơn phân nửa vẫn là chết chúng ta xác thực không có bảo khí để cho chúng ta giao ra chữ vật linh giới có phải hay không quá phận người mặc văn sĩ bảo người đàn ông trung niên âm thầm cổ động chân nguyên đồng thời truyền âm cho diệp phi tiểu h u n h đệ hiện tại chúng ta đối mặt đại k i ế p n ạ n muốn còn sống chỉ có liên thủ cái này một lựa chọn liên thủ không phải kế lâu dài đối phương lợi hại ngươi không phải không biết diệp phi rất rõ ràng hắn có thể đủ cùng tông sư cấp phía dưới bất cứ người nào chống lại đánh không lại hoàn toàn có thể bỏ chạy thế nhưng đối xích viêm long nhân vật như vậy chống lại khả năng họ một thành cũng không có bỏ chạy khả năng họ cũng không thể vượt lên trước một thành phải biết rằng đối phương ngăn chặn đại môn chạy trốn nơi đâu quá phận tại trong mắt cường giả chưa từng có phân một từ dầm dầm dầm dầm. xích viêm long liên tiếp đánh ra bốn t r ư ở n g phân biệt tấn công về phía bốn người chương chín trăm ba mươi bảy cường lực công kích cái này t r ư ở n g pháp chỉ là phổ thông đê giai áo nghĩa t r ư ở n g pháp thế nhưng rơi vào xích viêm long trên tay s o người bình thường thi t r i ể n ra đê giai áo nghĩa võ học lợi hại rất nhiều không có nó đối phương tại h ỏ a chi áo nghĩa thượng thành tựu i rất cao thậm chí vượt lên trước đê giai áo nghĩa võ học thường quy trên ý nghĩa ẩn chứa áo nghĩa luận hỏa hậu ít nhất đạt được một ư ơ i hai thành cho nên tuấn phát bốn t r ư ở n g t r ư ở n g t r ư ở n g t r í mạng đối mặt ngọn lửa này trường kình bao quát diệm phi ở bên trong đều có loại bị dùng lửa đốt tư vị, chân nguyên đều bị, bị bỏng mở ra t h ô n g sư cấp nhân vật quá mạnh mẽ diệp phi hít một hơi lanh khí kim diệu chấn sắt kiếm oanh t h ư ợ n đi cùng hỏa diễm trưởng kính trùng kích cùng một chỗ trong lúc nhất thời trong đại điện k i n h khí tung hành bốn đạo nhân ảnh không hẹn mà cùng đụng ở trên vách tường phun ra búng máu tươi lớn thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này hồng y mỹ phụ vẻ mặt không cam l ò n g áo tơi l á o giả đến số t u ổ i cao so hồng y mỹ phụ phải bình tĩnh một chút trầm giọng nói trốn tách đi ra trốn có thể sống một cái tính một cái xúm lại tất cả đều muốn chết truyền kỳ cảnh đại năng không phải dựa vào mấy người có thể chống đỡ không sai người đàn ông trung niên gật đầu hắn trước kia cho rằng bốn người liên thủ có như vậy một chút hy vọng hiện tại mới biết được một tia hy vọng cũng không có cái này không thể trách hắn phán đoán lệch lạc chỉ có thể nói không cùng truyền kỳ đại năng không biết đối phương có bao nhiêu đáng sợ trốn diệp phi bất đắc dĩ thở dài một hơi hồi nhớ tới h ắ n có điểm nghĩ mà sợ tựa hồ nhìn ra bốn người muốn c á c h đi ra chạy trốn xích viêm long trên mặt hiện lên hí ngược t h ầ n tình cười nói trốn các ngươi trốn nơi nào hỏa d i ễ m túi đang khi nói chuyện xích viêm long hai tay kết tấn vô cùng hỏa nguyên khí từ bốn phương tám hướng học lại lấy ngoài cửa hỏa nguyên khí tối đa mạnh liệt mà vào ngay sau đó một cái thật lớn hỏa diễm lồng giam tràn ngập tại bên trong đại điện mặc dù không có đem bốn người nuốt ở bên trong nhưng cũng ngăn chặn lối đi ghê tởm người đàn ông trung niên con mắt đều h ồ n g một kiếm chém ở hỏa diễm lồng giam bên trên ẩm hỏa diễm lồng giam mấy cây cột đá xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết kiếm rất nhanh vết kiếm di hợp một điểm tổn thương cũng không có xích viêm long lắc đầu các ngươi là trốn không ngọn lửa này túi v ầ n chứa hỏa chi áo nghĩa trừ phi các ngươi có thể ở áo nghĩa thượng tiếp cận ta bằng không, không có khả năng phá vỡ cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội ngoắn giao ra chữ vật linh giới các loại chờ giao ra chữ vật linh giới, Ta suy người h chút tha ĩ một các n g một một con các chỉ có con ngựa, bằng không, người đàn ông trung niên thật cũng không phải là rất sợ chết thế nhưng nghĩ đến trong nhà thế tử đã vừa mới sinh hạ xuống hải tử hắn ý chí cầu sinh rất lớn hắn không thể chết chết vợ hắn cùng hải tử làm sao bây giờ Giao giả đắng tơi A. Áo tơi láo giả đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát. lấp là đầu, khuôn khắp t r o người ánh mắt mang theo cầu xin. lòng không gật đầu, không lắc đầu, cao ngạo nói, ta sẽ không nói, tình, không theo Xích cho phép, dạ, chỉ có thể mắt viêm xem ta tâm lắp gật ta kiên chỉ, ta kiên thật không tốt, cao cầu có đầu đầu, đ sẽ dạ, ợ c khảo kiên kiên không nghiệm thật Hốn đàn. n g ta trì, ta trì tốt. ư đàn ông trung niên trong lòng thầm mắng một tiếng từ tay trái trên ngón tay lấy ra chữ vật linh giới do dự một chút xuyên thấu qua hỏa diễm tui khe hở ném tới xích viêm long trước mặt cho ngươi áo tơi lão giả cũng ném ra chính mình chữ vật linh giới các ngươi từ bên này đi nhanh lên một chút xích viêm long tại hỏa diễm tui thượng mở ra một cánh cửa để cho hai người đi vào sau đó hỏa diễm túi bên kia cũng mở ra một cánh cửa đi ra hai phiên môn bọn họ là có thể đến đại điện cánh cửa ly khai đại điện bọn họ đem thành công sống sót người làm sao không giao d i ệ p phi nghi hoặc nhìn về phía hồng y mỹ phụ đối phương trên mặt mười phần quấn y ế t phản phất có thứ gì r ứ t bỏ không hồng y mỹ phụ như g đầu ngươi đây d i ệ p phi nói ta chỉ có thể nói giao không giao đều là đồng dạng kết cục bất quá ta không thể khẳng định cho nên sẽ không đi ngăn cản bọn họ linh hồn hán lực thập phần c ư ờ n g đại mơ hồ cảm giác được xích viêm long là ở chơi bọn họ đương nhiên cái này thuần túy là trực giác không có gì căn cứ cho nên không nói ra đối phương đến có phải hay không chơi bọn họ thì nhìn dao ra chữ vật linh giới hai người có thể hay không còn sống rời đi người đàn ông trung niên cùng áo tơi láo giả từng bước đi hướng hỏa diễm túi đệ nhất cánh cửa tiến nhập trước cửa hai người do dự một chút cuối cùng vẫn đi vào loảng xoảng hai phiến môn đột nhiên xem ra liền phản ứng thời gian cũng không có người có ý gì người đàn ông trung niên trong lòng cả kinh nghĩ đến một cái kết quả xấu nhất xích viêm long nhìn nhốt tại hỏa diễm túi bên trong hai người c ư ờ i to không ngừng ha hà chơi thật vui đem người khác vận mệnh điều khiển ở trong tay loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu các ngươi có thể hiểu chưa、đối. các ngươi không rõ các ngươi chỉ là kẻ đáng thương g â y tởm thả chúng ta đi ra ngoài người đàn ông trung niên cùng áo tơi láo giả không l i ề u mạng công kích hỏa diễm túi ý đồ mở ra một cái lỗ hổng được rồi kết thúc các ngươi trước đây lữ đồ khổ cực hiện tại có thể trở lại một cái địa phương an tĩnh nơi đó không có chém giết xích viêm long hai tay hợp lại theo bàn tay hắn hợp lại hỏa diễm túi thành trong nhiều hơn từng cây một hỏa diễm gai nhọn hỏa diễm gai nhọn bắn ra bà người đàn ông trung niên bắn đối xuyên lửa cháy hừng hực thôn p h hắn không mất một lúc liền đốt thành cho bụi hải quất không còn để cho xích viêm long giật mình là áo tơi lá thế n g xích viêm long chứng kiến phân nguyên tháp trên có nhỏ bé vết rách cười lớn một tiếng về sau càng nhiều hỏa diễm gai nhọn bắn ra bao phủ phân nguyên tháp thời gian mấy cái trước mắt phân nguyên tháp bạo liệt t h â n ở bên trong áo tơi láo giả bước người đàn ông trung niên theo gót hải q u ố c không còn quá ghê tởm hồng y mỹ phụ thân thể đang run rẩy người đàn ông trung niên cùng áo tơi láo giả cùng nàng hợp tác qua rất nhiều năm qua nhiều năm như vậy ba người ở giữa mặc dù ít không lục đục với nhau nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ yếu hại đối phương đã sản sinh cảm tình bây giờ thấy áo tơi láo giả và người đàn ông trung niên chết đi hồng y mỹ phụ trong lòng mười phần đau lớn khỏe mắt chạy xuống nước mắt nhìn thấy một màn này diệm phi bàn tay nắm thật chặt thu hồi bên chân hai quả chữ vật linh giới xích viêm long nhiều hứng thú đánh giá diệp phi cùng hồng y mỹ phụ không thể không nói hai người các ngươi thật có loại không hề bị lay động rất may mắn các ngươi đoán đúng ta xác thực chưa từng nghĩ tha các ngươi ly khai nhưng chết sớm chết chậm thật đều giống nhau các ngươi hay là m u ố n chết tựa hồ mất đi hứng thú xích viêm long không có đùa bỡn hai người tâm tư tay trái hư không dơ lên hỏa diễm túi hình thái bến i ả o từng cây một gai nhọn đô r a cái này gai nhọn chuyển hình xoa n ố p tia lửa văng gấp nơi phía trên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa chi áo nghĩa chỉ cần bị bắn chúng hai người hộ thể chân nguyên căn bản thừa nhận không hiu hiu hiu chim ch mấy chục cây hỏa diễm gai nhọn bắn về phía hai người tốc độ nhanh như thiểm điện thời khắc mấu chốt hồng y mỹ phụ lấy ra một mặt cái khiên che ở đầu lâu cùng nơi ngực thế nhưng nàng phần bụng cùng bắp đùi phân biệt bên trong hai cây gai nhọn hỏa diễm tại cháy trong lòng nàng n g à n c â n treo sợi tóc d i ệ p phi không có khiên phòng vệ chỉ có thi triển ra kiếm khí phong bạo tập trung ở nửa bộ p h ầ n trên để cho hỏa diễm gai nhọn bắn không đến đầu hắn cùng với hai tay còn như trên thân thể có kim lưu giáp khả năng ngăn cản hỏa diễm gai nhọn trong nháy mắt diệm phi hai chân bên trong ba bốn cây trên thân không bị thương chút nào ùng phía sau hai người cửa kim loại đột một thăng mở ra thanh âm này rất nặng nghề ngột ngạt phủ đầy b ù i đã lâu rơi vào hai người trong thai cũng tuyệt đối là người cứu mạng thanh âm mau vào đi d i ệ p phi kéo lại trọng thương hồng y mỹ phụ xông vào cửa kim loại bên trong các người dám chạy xích viêm long ánh mắt c h u ngưng rất nhanh phát hiện cửa kim loại mở ra nguyên nhân nguyên lai là hỏa diễm gai nhọn bắn thùng trên vách tường một cái hốc tối hốc tối chính là cơ quan chẳng khác gì là hắn trợ giúp hai người mở ra cửa kim loại điều này có thể làm cho hắn không vượt hỏa quá ghê tởm dết con dư lại hỏa diễm túi nao nhau hóa thành hỏa diễm gai nhọn. mưa rền gió d i ữ bắn về phía cửa kim loại cùng với mới vừa tiến vào cửa kim loại diệp phi cùng hồng y mỹ phụ mở nốt ở đâu diệp phi rất lo lắng đến bên trong lập tức vứt xuống hồng y mỹ phụ tìm kiếm công tác đóng cửa cửa kim loại có phức công tác là tìm đến chiếu vào cửa kim loại một cây hỏa diễm gai nhọn đụng vào trên lồng ngực của hắn dù là có kim lưu giáp bảo hộ như trước trên chăn lực lượng đánh phun máu ba lần thân thể bay về phía sau chúng cho ta người giữa không chung diệp phi bắn ra một cái kiềm khí bắn vào công tác bên trên ùng ùng cửa kim loại tăng lên đến phân nửa vừa c h ầ m hạ xuống đem nó hỏa diễm gai nhọn tre ở bên ngoài được cứu trợ quanh mạnh xuống đất diệm phi một chút khí lực cũng không có khỏe miệng tràn đầy c ư ờ i khổ cửa kim loại bên ngoài xích viêm long khí hai mắt bốc hỏa hai cái chỉ là đồ chơi người c ư nhiên có thể còn sống sót cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu cho ta vỡ xích viêm long một trưởng đánh vào cửa kim loại bên trên hỏa diễm trưởng kình tụy ý p h u n tung tóe thế nhưng cửa kim loại không biết là tài liệu gì chế tạo mặc kệ xích viêm long như thế nào công kích đều không biện pháp đánh vỡ cửa kim loại ngược lại đem mình chấn đất hai tay tê dại khí huyết sôi trào bên ngoài thanh âm. diệp phi chỉ nghe được một chút cách âm hiệu q u ả tốt hắn hít một hơi thật sâu đối hồng y mỹ phụ nói chết không hoàn hảo hồng y mỹ phụ trúng chiêu địa phương nhanh bút trọi thanh âm rất suy yếu đương nhiên đối với thiên nhân cảnh đại sư mà nói c h ú t thương thế này cũng không tính trí mạng chương chín trăm ba mươi tám cường lực công kích không chết là được đang khi nói chuyện diệp phi nuốt một viên bù đắp nguyên khí đang hăng dược bất tử c h i thân đệ nhất trọng huyết đ ụ c khép lại mặc dù để cho hắn có tu bổ thân thể năng lực nhưng cái này không phải là không có đại giới đại giới chính là nguyên khí tổn hao nhiều cái này nguyên khí không phải thiên địa nguyên khí mà là trong thân thể nguyên bản là tồn tại nguyên khí là nguyên thủy nhất năng lượng một trong cùng sinh cơ có quan hệ nguyên khí tổn thương quá nhiều đối v ề sau tu hành cực kỳ bất lợi lại hội sói mòn thọ mệnh cũng may nguyên khí không phải không có thể bù đắp chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi hồng y mỹ phụ không có bất tử c h i thân muốn tu bổ thân thể dựa vào thuốc tầm thường thấy hiệu quả rất chậm mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ bất quá nàng dù sao cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ b t quá nàng tay trái vừa lật một gốc cây nhũ bạch sắc cành cây nổi lên nhanh cây này toàn thân giống như bạch ngọc chế tạo chân chuột l ư l o t không có bất kỳ tì vết nào. cành cây ba tấc bên ngoài một tầng hơi mỏng quần sáng lung lay sắp đổ giống như á n h nến lại như hơi nước nhu hòa sinh cơ r ồ i r à o hồng y mỹ phụ bà bạch ngọc c ả n h cây tới gần đốt trọi bộ vị nhất thời cái kia hai địa phương phương vết sẹo rụng xuống lộ ra bên trong máu thịt be bét chế miệng chế trong miệng thịt lồi n ú c ních đang cố gắng kết hợp mà theo chế miệng càng ngày càng nhỏ bạch ngọc c ả n h cây phát ra nhu hòa quần sáng dần dần ảm đ ạ m xuống di bất tử thụ cành cây diệm phi liếc về một mặt này trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc bất tử thụ là cực phẩm linh thụ một đoạn cành cây cũng là nửa hàng cực phẩm sắc, ta nơi nào có thể lấy được. đây là trường sinh thụ cành cây hồng ý mỹ phụ giải thích nguyên lai là trường sinh thụ diệp phi gật đầu bất tử thụ cùng trường sinh thụ là cha và con quan hệ bất tử thụ là thiên địa tự nhiên sinh thành không chết không khô lại có thể tự do hành động mà trường sinh thụ là bất tử loại cây thằng nhóc sinh thành đại thụ có bất tử thụ một ít đặc tính nhưng còn kém rất rất xa bất tử thụ chỉ có thể coi là nửa cực phẩm linh thụ đương nhiên có thể được một gốc cây trường sinh thụ đã rất không tầm t h ư ờ n g người thường quanh năm đứng ở trường sinh bên cành cây hội kéo dài tuổi thọ sống hai trăm tuổi không thành vấn đề đội thành võ giả chẳng những có thể vạn độc bất sâm càng có thể tâm ma không sinh cái này c cửa kim loại cùng bốn phía vách tường ẩn chứa cấm chế lực lượng căn bản không đánh thủng duy nhất hốc tối cũng bị đánh bại hiện tại chỉ có từ bên trong mới có thể mở ra cửa kim loại gây tổng xích viêm long mười phần hối hận nếu như hắn vừa lên tới liền thi triển sát thủ diệp phi cùng hồng y mị phụ tuyệt đối trốn không thoát các loại chờ giết bọn hắn tìm chút thời giờ tất nhiên có thể mở cửa kim loại t hư u đ ợ c bảo ê n trong b k hà í hiện tại chẳng những người không mình tại người giết tới, còn bên n tự giam mình ở o i bảo hà đảo mỗi lần xuất thế sẽ chỉ tồn tại ba tháng ba tháng sau liền sẽ ẩn vào tinh vực hồ sâu trong hư không khó có thể tìm kiếm ta ở nơi này các loại đợi được bảo hà đảo gần tiêu thất này đó gặp các ngươi già không ra hung hăng phun ra một ngụm h ầ n rỗi xích viêm long dùng sức phất một cái ống tay á o xếp bằng ở trong đại điện lẳng lặng tu luyện nơi này có một tòa bảo điện bên trong nhất định có bảo vật mau vào đi bảo hà đảo bảo vật vô số không nghĩ tới chúng ta may mắn tiến đến một lần cũng thu hoạch chưa nhiều có tiền mà không mua được linh thảo linh n ư ợ c người người đều có cơ duyên lần này là chúng ta cơ duyên bên ngoài đại điện một đám thiên nhân cảnh đại sư x u ố n g lại đợi chứng kiến trong đại điện ngồi xếp bằng một xích viêm long sắc mặt đều là biến đổi xích viêm long mở hai mắt ra trong mắt tẩn chứa sắc khí tất nhiên tiến đến chết hết cho ta a không tốt chạy mau xích viêm long trên người phát ra khí thế mạnh mẽ không ai bằng như là một tòa hòa sơn một tòa gần phun trào hòa sơn mọi người chưa tới gần từng cái cảm giác bị dùng lửa đốt thất kinh hướng bên ngoài đại điện bỏ chạy giải tán lập tức đi được rồi chứ l o ả n xoảng theo xích viêm long thoại âm rơi xuống một cái thật lớn hỏa diễm túi từ trên trời gián xuống bả một đám người cho nhốt tại bên trong trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào liều mạng với hắn bị buộc đến tuyệt cảnh mọi người thi triển tuyệt học đánh vào hỏa diễm túi bên trên kính k h í tiếng nổ bên thai không d ứ t m ư ờ i phần kịch liệt tự nhiên không phá nổi mọi người tuyệt vọng bọn họ phát hiện hỏa diễm túi so trong tưởng tượng muốn cứng còi gấp m ư ờ i lần một cây trụ đều chém không đứt xích viêm long cờ nhạt hai tay hợp lại hỏa diễm túi giữa dòng quang tung hành đó là từng cây một xoán út hỏa diễm gai nhọn đang điên cùng xạ kích t r ớ c mắt đi qua hỏa diễm túi bên trong chỉ còn lại có một mảnh không biết tự lượng sức mình xích viêm long thu hồi chữ vật linh giới nhắm lại hai mắt tiếp tục tu luyện bảo hà đảo ngày thứ hai diệp phi rốt cục khôi phục toàn bộ nguyên khí quan sát l i ế c mắt hồng y mỹ phụ diệp phi phát hiện đối phương vẫn còn ở chữ a thương hiện nhiên trường sinh c ả n h cây cũng không thể để cho nàng trong nháy mắt phục hồi như cũ nhất định phải đ i ề u tức một phen cái này luyện khí thất cùng nó luyện khí thất không giống nhau chẳng những địa phương rộng mở gấp m ộ ư ơ i lần bảo khí nồng nặc gấp m ộ ư ơ i lần trung ương còn để nằm cái bếp lò bốn cái bếp lò canh g i ở một phía trung ương là một cái cao m ư ơ i mét đại lô tử lẽ nào bên trong tồn phóng bảo khí đi tới cách mình gần nhất một cái bếp lò trước. diệp phi bỗng nhiên dừng lại bàn tay ẩn chứa chân nguyên cách không s ố c lên nắp lò vê anh chói mắt bảo khí phóng lên cao cùng lúc đó một thanh trong suốt sắc đoàn đao lăng không hướng diệp phi phát sinh một giải lụa đao khí h ả tự phát đao khí diệp phi bắn ra một cái kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau tạp sát đoàn đao rút lui hơn mười bước rung động không thôi đỉnh tiêm thất phẩm bảo đao hồng y mỹ phụ bị kình khí tiếng nổ d i ậ t mình tỉnh lại nhãn tỉnh sáng lên mừng rỡ nhìn, nhìn một chút diệp phi nàng cũng không phải là diệp phi đối thủ diệp phi biết đối phương tâm tư mở miệng nói bốn cái bảo khí ngay vậy diệp phi cũng không nói nhảm lần nữa mở ra một cái nắp lò lần này phun trào ra tới là một cây trường thương một cây điêu khắc hỏa nhà trường thường đồng dạng là định tiêm thượng phẩm bảo khí luận uy áp không ở đoàn đào phía dưới cùng đoàn đào trường thương vừa ly khai bếp lò hướng diệp phi đâm tới phản g phất một cái thiên nhân cảnh đại sư hướng diệp phi phát sinh toàn lực một thương、Đinh. văng ra trường thương diệp phi nhìn cũng không nhìn mở ra cái thứ ba nắp lò ngâm kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên lần này đi ra ngoài là một ngụm kim sắc trường kiếm trường kiếm lăng không run lên kiếm khí tung hành lan tràn hẳn ra hào kiếm diệp phi trong lòng hơi động tự tay đi đuổi bắt kim sắc trường kiếm kim sắc trường kiếm tại bếp lò bên trong ngẩn dưỡng không biết bao nhiêu năm là vừa ra lò t h ấ t phẩm báo khí uy lực mạnh một kiếm chém về phía diệp phi cánh tay diệp phi ha có thể bị nhất kiện vật vô trụ chém tới cổ tay khai đảo ngón giữa và ngón trò kẹp lấy kim sắc trường kiếm mũi kiếm chân nguyên cùng sắt lục kiế ngâm ngâm kim sắc trường kiếm run run không thôi sau đó dần dần an t ĩ n h lại kim loại họ thất phẩm bảo kiếm so cái k i a m à u ngọc bích trường kiếm cường đại không biết vài lần thất phẩm bảo khí đồng dạng có mạnh có yếu diệp phi g ế t lục y kiếm khách đạt được phỉ trường kiếm màu xanh lục chỉ là bình thường nhất thất phẩm bảo kiếm tăng phúc lực công kích cũng không cao lắm thuộc về hạ đẳng mà kim sắc trường kiếm nhưng là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo kiếm đi qua bếp l ò vận dưỡng vô số năm về sau có từng tia từng tia linh tính ở vào nhất thời kỳ cường thịnh tay cầm c h u kiếm diệp phi một kiếm t h y ý vung ra h ì n h trăng lưới liềm kiếm khí màu vàng nóng tung bắt cái thứ tư n lại đoàn c đao hồng y mỹ phụ quan sát tỉ mỉ một chút nói tiếng càng tạ bà ba cái bảo khí thu diệp phi ánh mắt rơi vào trung ương đại lộ tử bên trên hồng y mỹ phụ cũng không nháy một cái nhìn chăm chú vào nàng dám khẳng định bên trong bảo khí tất nhiên là thất phẩm phía trên mở diệp phi một quyền đánh bay đại lô tử thượng nắp lò v ù vù cương đại bảo khí ba động thả ra ngoài diệp phi trong tay kim sắc trường kiếm và hồng y mỹ phụ đ o ạ n đao không ngừng run dậy tựa hồ không chịu nổi khí tức vỡ áp ngâm một tiếng so kim sắc trường kiếm càng to do gấp mười lần kiếm ngân vang tiếng vang lên kiếm chưa ra huyết lệ kiếm khí phun trào ra đến hướng phía hai người còn u sạch không tốt hồng y mỹ phụ cơ đao múa ra một chùm sáng màn ra sức ngăn cản kiếm khí xâm nhập diệp phi trên mặt hiện lên vui vẻ lại là một thanh kiếm hơn nữa nhìn đi tới theo a kiếm khí biến mất đại lô tử bên trong bảo kiếm ra lò đầu tiên ra lò là chuôi kiếm chuôi kiếm dài mạnh mạnh mẽ thường tia thâm thúy điện lưu đang rúng động đông đốc rúng động sau đó là kiếm nạc kiếm nạc tựa như manh thu đầu lâu trong miệng phun ra một ngụm trường kiếm cái này trường kiếm sắp bén không cách nào tưởng tượng như là lau một cái điệp băng lại giống như một đạo lôi đình làm mùi kiếm xuất hiện ở hai người trong tầm mắt lúc hai người con mắt đều tựa như bị đâm đau nhức nước mắt tràn đầy tại trong hốc mắt siêu bảo kiếm tuyệt thế lóe lên phía dưới đâm về phía kiếm khí cường liệt diệp phi diệp phi huy kiếm đ ò n đánh len k e n hòa tinh phát tiết diệp phi nhịn không được rút lui mấy bước vẻ mặt dài ra một thanh kiếm á o c ư nhiên có thể đem hắn đẩy lùi đây tột cùng là thất phẩm bảo kiếm vẫn là bát phẩm bảo kiếm ngậm lại diệp phi cảm thấy không phải là bát phẩm bảo kiếm làm nói vị diện chiến trường mở ra lúc cái kia búa bổ ra tới uy thế so với cái này bà kiếm mạnh hơn k h n g ít liền đ mà bảo kiếm nếu như bát phẩm bảo kiếm một kiếm này liền có thể làm cho mình bị chút vết thương nhẹ nửa bát phẩm bảo kiếm hồng y mỹ phụ thuốc ra c h ậ t cực kỳ hâm mộ nhìn về phía diệp phi nửa bát phẩm bảo kiếm mặc dù không bằng bát phẩm bảo kiếm nhưng đối thiên nhân cảnh đại sư mà nói tuyệt đối là nhất kiện thần binh lợi khí thậm chí một ít phổ thông truyền hữu kỳ cảnh đại năng cầm trên tay cũng là nửa bát phẩm bảo khí có thể tưởng tượng được nửa bát phẩm bảo khí có bao nhiêu làm người ta đỏ mắt lúc này linh hồn ấn ký một thành kim sắc trường kiếm phảng phất thành cánh tay hắn chân nguyên cùng bên trong kiếm năng lượng hỗ trợ lẫn nhau buộc phát ra để cho thái dương thất sắc kim ánh kiếm màu đỏ ngòm kim ánh kiếm màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất k í c h chạm ở giữa không trung hát trường kiếm màu xanh l a m bên trên ngâm kiếm ngân vang âm thanh loại sáng trôi này rõ ràng cho thấy lôi thuộc tính nửa cực phẩm bảo kiếm thân thể r u lên thân kiếm ở ngoài ngưng tụ ra một tầng kiếm cương kiếm cương không thể phá vỡ và kim ánh kiếm màu đỏ ngầm ngăn cản bên ngoài một thanh kiếm mà tôi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi tay trái thỉnh thoảng bắn ra phá hư chỉ lực cũng hoặc là liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo trong lúc nhất thời đinh đinh đương đương thanh em bên thai không dứt, b ộ c phát ra hàng ngàn hàng vạn tia lửa rất nhanh dạy kiếm cương bị đánh nát hát t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam liên tiếp lui về phía sau hồng y mỹ phụ con người hơi hơi co r ụ t lại nàng một mực rất đắc ý chính mình ám khí thủ pháp tự nhận là đồng cấp bậc cường giả đối mặt chính mình giải ra ám khí cũng muốn tránh lui ba thước tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là cùng diệp phi kiếm khí phong bạo so với không thể nghi ngờ là gặp sư phụ không thể đánh ổng mặc dù đối phương kiếm khí phong bạo cũng không phải là cái gì ám khí、con hai hàng hỏa tinh tản ra diệp phi gần gũi một kiếm chém ở hát trường kiếm màu xanh lam bên trên hát trường kiếm màu xanh lam nơi nào chịu đựng được diệp phi thật một kiếm bên ngoài thân quang mang nổ tung đánh m ấ y cái xoáy bay rớt ra ngoài đuổi ở phía sau diệp phi một thanh cầm hát trường kiếm màu xanh lam c h u i kiếm Xì xì xì. c h u i kiếm điện lưu bắt đầu khởi động cháy diệp phi trên bàn tay chân nguyên cả hai phát sinh va chạm kịch liệt triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng có liên tục không ngừng chân nguyên chống đỡ diệp phi cởi đến cuối cùng triệt đệ trưởng không lấy hát trường kiếm màu xanh lam gồn chính hồng y mỹ phụ hướng diệp phi liền ổ quyền ngươi sẽ không nói ra chứ diệp phi lên qua một tia s ắ t nhân diệt khẩu tâm tư nửa bát phẩm bảo kiếm không thể coi thường truyền kỳ cảnh đại năng có thể sẽ không xuất thủ nhưng những cái kia linh hải cảnh tông sư liền sẽ không cố kỵ biết tin tức chắc chắn sẽ theo đuổi giết hắn thế nhưng nghĩ lại vì lý do này liền muốn sát nhân diệt khẩu cùng hắn kiếm đạo có nhiều không hợp hồng y mỹ phụ trong lòng ca kinh nàng thật đúng là sợ diệp phi sát nhân diệt khẩu vội và nói ta biết trong lòng ngươi khẳng định có lo lắng xin cứ tin tưởng ta ta tuyệt đối sẽ không nói ra trên thực tế lần này nếu có thể bình yên đi ra ngoài ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư không có đi để ý hồng y mỹ phụ diệp phi đánh giá trong tay kim sắc trường kiếm thầm nghĩ toàn thân kim sắc như hoàng kim chế tạo cứ gọi ngươi hoàng kim kiếm a hoàng kim kiếm dài bốn xích hai tấc thân kiếm so với bình thường kiếm dọc trường xu hướng tại đại kiếm nhưng là vừa nếu so với đại kiếm nhẹ nhàng một điểm kiếm tích bình thường khắc lấy một cái cổ xưa đường văn đường văn một mực kéo dài đến kiếm nạc g cùng trên c h i kiếm vừa lúc bị bàn tay một thanh cầm hoàng kim kiếm có vỏ vỏ ngay tại bếp lò tròng lấy ra vỏ kiếm d i ệ p phi b ả hoàng kim kiếm c ắ m b ả o đeo tại trên lưng thu hồi hoàng kim kiếm d i ệ p phi ánh mắt rơi vào hát trường kiếm màu xanh lam bên trên hát trường kiếm màu xanh lam dài ba xích c h í t ứ c trôi kiếm dài mạnh mạnh mẽ thân kiếm hơi có vẻ dài mạnh kiếm tích rất dày loại này kiếm tại đối liệu mạng bên trong không dễ dàng gãy nó kiếm tích so Một cái phát t cái á như ọ lôi văn từ trôi kiếm thẳng kéo dài văn thẳng xuống từ kéo tắp d ớ i cho đến một ũ i kiếm, theo chân nguyên giới vào, thân kiếm lập tức lôi điện bắt đầu khởi theo thân tức bắt chân vào, nguyên đầu lập đ n cùng ngưng g cuối làm m ộ thể, tựa một như lau một cái đạo ị a quang, l i giống như một đ ạ hơi hơi rung động lôi đỉnh sắp bén cùng bá đạo cùng tồn tại không khó tưởng tượng loại này kiếm nhất sáng đâm ra đi uy lực hội có bao nhiêu lớn coi như là chuyển kỳ cảnh đại năng cũng không dám không nhìn công kích tiếp cận kiếm ngạc thân kiếm chỗ có khác hai cái chữ viết cổ lôi kiếp lôi kiếp kiếm tên rất hay không biết cùng lôi phạt kiếm có quan hệ hay không nửa bát phẩm bảo khí là bát phẩm bảo khí hàng á i cho nên hầu hết thời gian nửa bát phẩm bảo khí tên cùng phòng chế đối tượng bát phẩm bảo khí giống nhau ý hệt lôi phạt kiếm là trong lịch sử nổi danh một thanh bát phẩm bảo kiếm nó hàng ngày không ít có gọi lôi minh có gọi vật lôi có gọi q u a n g lôi lôi kiếp kiếm nếu như là lôi phạt kiếm hàng n g á i cũng không làm người ta giật mình lôi kiếp lôi kiếp quá ba khí diệp phi rất ưa thích lôi kiếp kiếm h ắ n ở phía trên cảm thụ được một loại tinh thần một loại chặt đứt tất cả tinh thần có tinh thần kiếm như thế nào lại kém tại nửa bát phẩm bảo kiếm thượng lạc ấn linh hồn ấn ký là một kiện rất hao tâm tồn x u ấ chuyện cũng may diệp phi linh hồn lực có diệp phi liền tại lôi kiếp kiếm thượng in dấu xuống thuộc về mình linh hồn ấ n ký có linh hồn ấ n ký lôi kiếp kiếm cùng hắn ở giữa sản sinh không thể lay động liên hệ có thể bộc phát ra huy năng mạnh hơn ngâm lôi kiếp kiếm vào vỏ thời điểm phát sinh gieo rắc kiếm ngân vang âm thanh cùng đồng dạng kiếm rất bất đồng không có đem lôi kiếp kiếm đeo tại trên lưng tương lai rất dài một thời gian ngắn hắn đều không thể tùy ý làm bậy vận dụng lôi kiếp kiếm cái gọi là bảo vật người hữu duyên có ở cái thế giới này cũng không thông dụng thế giới này chú ý là người mạnh là vừa bảo vật nên vì cường giả sở hữu mặc dù có lôi kiếp kiếm nhưng muốn đối kháng xích viêm long rõ ràng không có khả năng nhân cơ hội này nhất định phải b ả long huyết thảo luyện hóa có một tia long chi lực có thể có thể ở thiết trường tông trên tay chạy trốn diệp phi vô cùng kiên kỵ xích viêm long h ỏ a d i ễ m túi chém không đứt hỏa d i ễ m túi hắn liền vô pháp chạy trốn cho nên long huyết thảo luyện hóa bắt buộc phải làm khoanh chân ngồi xuống diệp phi lấy ra long huyết thảo long huyết thảo từ nhìn bề ngoài cũng không phải là hết sức xuất sắc chỉ có một mảnh thật dài lá cây lá cây huyết hồng cũng không linh quan trói mắt phát ra nhưng thâm nhập quan sát xuống dưới sẽ phát hiện long huyết thảo linh khi toàn bộ tập trung ở nội bộ không có chút nào tiêu tán thậm chí có thể tại lá cây mạch lạc bên trên phát hiện một cái thật nhỏ long hình năng lượng cái này long hình năng lượng v ố n l ư ợ n g lưu chuyển mang cho người ta rất sâu rung động long huyết thảo ẩn chứa long chi huyết đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo không biết bao lớn hiệu quả k h i sâu một hơi diệp phi bả long huyết thảo vốn vào kiệt lực vận chuyển chân nguyên luyện hóa long huyết thảo dược lực cùng linh khí ngang một tiếng như có như không long ngâm tại diệp phi trong đầu vang lên diệp phi phảng phất chứng kiến một cái uy nghiêm thần lòng trên chín tầng trời bay lượn hai mắt như điện bao quát ngân dân sắt lục kiếm ý bạo khởi chém tới long ngâm mang đến ảnh、hưởng. diệp phi khôi phục không hề bận tâm tâm cảnh toàn lực luyện hóa long huyết thảo t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chạy trốn bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua hồng y mỹ phụ đã t ử chữa thương trong trạng thái tỉnh táo lại thần thái sáng láng manh mối sinh huy không hề có một chút nào mấy ngày trước h ề vải dáng vẻ chật vợt gặp diệp phi vẫn còn ở luyện hóa long huyết thảo hồng y mỹ phụ không có đi quay dối hắn cách xa xa lấy ra đ o ạ n đao tinh tế thưởng thức quen thuộc đ o ạ n đao đặc tính cứ như vậy lại qua một ngày đúng đúng hôm nay diệp phi trên người phát sinh biến hóa một vòng tình khí vô hình từ trên người hắn tảng ra cùng không khí đụng vào nhau cùng lúc đó trên người hắn nổi lên hồng sắc t i n h mang bộ lông ngũ quan cùng với y phục đều bị nhuộm đấm thành hồng sắc giống như hồng s ắ c thủy tinh chế tạo nhị giai linh Khu hồng y mỹ phụ trên mặt hiện lên kinh ngạc linh Khu là phân đẳng cấp mới vào thiên nhân cảnh võ giả trên căn bản là nhất giai linh Khu, trải qua hơn mười năm nao luyện lại hoặc là đạt được kỳ nộ g có thể lên lên tới nhị giai tông sư đồng dạng tại tam giai linh khu tả h ư u mà tam giai không sai biệt lắm là thiên nhân cảnh cực hạn chỉ có số ít một ít linh tông sư có thể đạt được tam giai đình phòng còn như tứ giai lịch sử ít có diệm phi có thể nhanh như vậy đạt được nhị giai linh cư tuy có long huyết thảo nguyên nhân nhưng càng nhiều nguyên nhân chắc là hắn tự thân căn cơ hùng hậu người sẽ khá nhanh để t h ẳ n g tới nhị giai linh khu ta đến bây giờ đều chẳng qua là nhị giai linh khu hắn khi còn trẻ nhẹ nhàng linh khu cũng trưởng thành tới nhị giai thực sự là người so với người làm người ta tức chết hồng y mỹ phụ lắc đầu cởi khổ nàng xem đi ra diệp phi không chỉ linh khu là nhị giai kiếm hồn càng là cao tới tứ giai nếu không không cách nào giải thích đối phương vì sao có thể lấy thiên nhân cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi đánh bại lao bằng hưu ngự ông hồng xác tinh mang vừa để xuống tức thu nhanh chóng dung nhập vào diệp phi bên trong thân thể như có như không nhắm hai mắt diệp phi phun ra một ngụm c h ọ c khí linh khu trưởng thành tới nhị giai diệp phi cảm giác thân thể tố chất tăng lên một cái lớn đẳng cấp mặc kệ là thừa nhận thương tổn năng lực cũng hoặc là năng lực phòng ngự nếu so với nhất giai linh khu mạnh hơn nếu như đem thân thể t ỷ dụ thành một cái đồ chứa không có tu thành linh khu trước đó thân thể là thùng gỗ tu thành nhất giai linh khu là thùng sát tu đến nhị giai là thép dòng chế tạo ra tới thùng nghĩ đến trước đây sở trung thiên cường độ thân thể ít nhất là nhị giai linh khu cấp bậc thậm chí có thể là nhị giai đình phong linh khu từ nhất giai để thăng tới nhị giai tăng trưởng lực lượng cũng không nhiều chỉ là cường độ cao mà thôi kế tiếp nên tinh chế long chi lực cho khi ói xong diệp phi hít sâu một hơi chân nguyên trong cơ thể quần quận lưu chuyển cọ rửa long huyết thảo lưu lại tới dược lực lưu lại dược lực rất n m ắ n cường như là một con rồng nhỏ đi khắp tại diệp phi huyết dịch cùng trong máu thịt liều mạng tránh né chân nguyên truy đuổi diệp phi tại toàn thân cao thấp bố trí ra trùng điệp phong tỏa sau đó từ từ nhỏ dần vòng chiến mới đem long huyết thảo lưu lại dược lực không chế ở một cái hẹp trong phạm vi nhỏ t ư n g tia tầm ăn lên ngang làm lưu lại dược lực bị luyện hóa đến phân nửa một hồi nhàn nhạt tiếng long ngâm từ diệp phi trong cơ thể chuyển ra giờ khác này, hồng y mỹ phụ từ diệp phi trên người cảm thụ được long uy cái này nhàn nhạt long uy nàng từng tại một đầu thập cấp d a o l o n g trên người cảm thụ được không gì sánh được quen thuộc long Chi lực hồng y mỹ phụ trên mặt hiện lên cực kỳ hâm mộ t h ầ n sắc linh khu quy linh thân linh khu mạnh không nhất định lực lượng mạnh linh khu vẹn vẹn đại biểu cường độ thân thể cao tố chất cao mà thôi một ít luyện thể cao thủ không có tu thành linh khu lực lượng nếu so với tu thành linh khu thiên nhân cảnh đại sư mạnh mà sở hữu một tia long Chi lực đủ để cho tự thân lực lượng tăng vọt cận chiến thực lực bằng được luyện thể cao thủ đúng đúng đúng đúng đó là diệp phi bản thân khí lực bị long chi lực đồng hóa long chi lực là một loại cao cấp hơn khí lực tôi luyện ngọc cường thân quyết tu luyện được phổ thông khí lực như thế nào l o n g chi lực đối thủ chỉ có bị đồng hóa vận mệnh thật mạnh diệp phi cảm giác mỗi một tấc bắp thịt đều tràn đầy sức bật loại này sức bật khó có thể miêu tả quả thực có thể đánh bể đồi núi hoành hành không trở ngại chờ dược lực bên trong long chi lực toàn bộ đề l u y ệ n ra ta lực lượng mới có thể siêu việt hai mươi vạn cân a tập n i ệ m lõe lên một cái rồi biến mất diệp phi tiếp tục luyện hóa dược、lực. quá trình này một mực tiến hành được vào lúc ban đêm、vâng. luyện khí thất trong không khí hung m ạ n h bạo liệt một đoàn vô hình hưu chất long hình kình khí từ diệp phi trên người lao ra d ư ơ n g n a n h mô u ruốt không ai bị nổi thành công hồng ý mỹ phụ nhìn phía diệp phi lúc này diệp phi bề ngoài mặc dù không có thay đổi gì thế nhưng trên người khí thế m ư ờ i phần tinh luyện một ánh mắt liền làm cho cường liệt cảm giác c á c bách c h ầ m dại đứng lên diệp phi một quyền kích ra ẩm mười thước bên ngoài luyện khí lô nhấc lên khỏi mặt đất đập ở trên b á c h tường phát sinh loảng xoàn nổ tại luyện khí lô biểu hiện ra có một cái nhàn nhạt, nhạt quyền ấn trước đó ta lực lượng bất quá là m ư ơ i năm vạn cân tả hữu vẹn vẹn nhiều một tia long chi lực. lực lượng liền đạt được hai mươi vạn cân trở lên long chi lực không hổ là cao cấp nhất khí lực mỗi một k i a đều là tinh túy không có bất kỳ tạp chất thân võ giới tuyệt đại bộ phận võ giả đều là chủ tu chân nguyên có rất ít người đi tu luyện khí lực nhưng không có nghĩa là khí lực không có quan hệ gì với bọn họ chân nguyên lưu truyền thời điểm võ giả thể chất bản thân đã ở cải biến bình thường mà nói mới vào chuyển hậu kỳ cảnh đại năng đều có mười vạn cân ở trên lực lượng không tồn tại tay c h ó i gà không chặt mà lực lượng mạnh cận chiến thực lực cũng sẽ theo cường đại ngẫm lại xem làm hai gã thiên nhân cảnh đại sư tiếp xúc gần gũi một phương có hơn trăm ngàn cân lực lượng bên kia có hơn hai mươi vạn cân lực lượng sẽ có thế nào kết quả bằng vào ta hiện nay thực lực tối đa chỉ có bốn mươi phần trăm chắc chắn thoát đi lại điện đương nhiên nếu như bỏ ngươi lại ta cơ hội có năm phần m ư ờ i diệp phi nói ngay vào điểm chính hồng y mỹ phụ rất hiển nhiên nghĩ tới việc này nói rằng ta có một viên thiên hỏa xét đánh châu có thể đem cơ hội để thăng tới chín thành thiên hỏa xét đánh châu diệp phi mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng ngân quang p h í c h lịch đạn thiên hỏa xét đánh châu cũng là lực sát thương m ư ơ i phần lớn áng k h đương nhiên cả hai không phải một cái cấp bậc cái trước chỉ có thể uy hiếp phổ thông ngự khí cảnh võ giả chúng á i sau có t ể để uy hiếp h đại sư cấp đại đến cấp năng, dùng để ngăn cản sư c một t viêm long, không là không có khả năng. là có ta ố t t Chúng trước nghỉ ngơi một chút sau một tuần lễ nữa toàn lực đột phá vòng vây có thiên hỏa xét đánh châu cơ hội thật có bảy tám thành nhưng là không thể bung lòng thần kinh trên thế giới này ngoài ý muốn quá nhiều bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nhất định phải bà tự thân trạng thái điều chỉnh tới đi nhờ phòng sau đó muốn một cái cẩn thận đột phá vòng vây kế hoạch bảo hà đảo xuất thế tháng thứ hai thật chẳng lẽ muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hai người này trong đại điện xích viêm long trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn phải biết rằng bảo hà đảo xuất thế trăm năm k h ó gặp toàn lực thăm dò bảo vật đủ để bù đắp được quá khứ mười năm thu hoạch mà ở nơi đây chờ hắn cái gì cũng không chiếm được nếu không phải bình thường có người đi tới nơi này cho hắn tiến bảo vật hắn chưa chắc chịu được họ tử không được đã đợi nhiều ngày như vậy hiện tại buông tha chẳng phải là h ư n g phí thời gian nhất định phải chờ bọn họ đi ra xích viêm long khắp khuôn mặt là lửa giận cùng lệ khí một tuần lễ sau cửa kim loại bên trong chuẩn bị xong chưa diệm phí hỏi hồng y mỹ phụ hít sâu một hơi hơi khẩn trương nói chuẩn bị xong xuất phát bàn tay hung hăng xếp tại công tác bên trên diệp phi thân thể căng thẳng vận sức chờ phát động Úng m n g cửa kim loại lấy không chậm tốc độ t h ă n g lên ha ha đi ra xích viêm long nhãn t ỉ n h sáng lên các loại chờ hơn nửa tháng rốt cuộc đợi được hai người xuất hiện đứng lên xích viêm long chăm chú nhìn cửa kim loại bên trong chỉ cần đối phương vừa xuất hiện hắn hội thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh chết hai người cửa kim loại khoảng trừng lên tới cao hơn một thước lúc một đạo bóng người màu đỏ n g ọ m chạy ra đi ra kim d i ệ u chấn s á t kiếm kim ánh kiếm màu đỏ ngọn mãnh liệt đánh về phía xích viêm long xuất thủ chính là diệp phi xích viêm long không ngờ tới diệp phi dám dẫn đầu hướng hắn động thủ phản ứng chậm một nhịp bất quá hắn phản ứng chậm nữa cũng hoàn toàn đỡ được d i ệ p phi toàn lực một kiếm cũng giúp cho p h ả n kích vây anh kim s á c trường kiếm cùng bàn tay đụng vào nhau k i n h k h í phóng s ạ đi nhưng vào lúc này d i ệ p phi thân thể hóa ảnh cách ra s í c h viêm long p h ả n kích sát mặt đất bạo sông già còn như hồng y m ị phụ từ lúc d i ệ p phi cùng s í c h viêm long lúc giao thủ đã x u ố n g tới đi ở d i ệ p phi phía trước khoảng cách cửa điện lớn miệng không đến ba mươi mét đi được rồi chứ xích viêm long cờ nhạt hai tay rất nhanh kể tấn vô cùng hỏa nguyên khí lấy tốc độ kinh người tụ tập hình thành một cái thật lớn hỏa diễm đuôi vây khốn hai người nếu như ta là các người, liền không nên đi ra đi ra là một con đường chết gặp hai người ở vào chính mình hỏa diễm túi bên trong xích viêm long có vẻ ung dung rất nhiều hắn không cho rằng hai người có biện pháp xông ra đi nếu như có thể xông ra đi chính mình cái này chuyển kỳ đại năng có gì tồn tại ý nghĩa nhưng là phát sinh ngoài ý muốn chỉ thấy diệp phi từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một thanh hát t r ư ở n g kiếm màu xanh lam thân kiếm như điện ánh sáng như lôi đỉnh một kiếm gần gũi c h ạ m kích tại hỏa diễm túi trên một cây cột phá cho ta long chi lực cùng chân nguyên toàn lực bạo phát diễm phi tinh khí thần không gì sánh được tập trung tập sát một tiếng hỏa d i ễ m cột đá theo tiếng mà ra d i ệ p phi cùng hồng y mỹ phụ thoát ly hỏa d i ễ m túi lóe lên phía dưới đi tới đại điện ở ngoài không có khả năng làm sao có thể một kiếm chém ra ta hỏa d i ễ m túi d i ệ p phi vẫn chưa toàn diện chém ra hỏa d i ễ m túi chỉ là chặt đứt hai cây cột đá nhưng là đối xích viêm long mà nói tương đương với pha chính mình hỏa d i ễ m túi làm sao không kinh ngạc làm sao không phẫn nộ trở lại cho ta cùng bạo hỏa hệ chân nguyên bắn ra xích viêm long cần phải đuổi theo lấy tốc độ của hắn đuổi theo trong hai người bên trong một người dễ dàng ngoài y muốn lần nữa phát sinh hồng y mỹ phụ quay đầu tay phải nắm bắt một viên hỏa hồng sắc hạt châu bắn về phía s í c h viêm long hạt châu này ẩn chứa khí tức k i n h khủng、Ấm、ẩm ẩm h ỏ a quang c u ộ n sạch một đoàn nóng dược hỏa cầu sinh ra cũng nhanh chóng mở rộng ngăn chặn s í c h viêm long lối đi g ồ n đối phương cho đàn trở về thấy như vậy một màn diệp phi thần tình không có chút nào thả lỏng chân nguyên tại bên ngoài cơ thể hình thành từng mảnh một kim ế quang trật tự tay bắt lại hồng y m ị phụ lấy tốc độ kinh người bay vút đi ra ngoài một lần chớp mắt thì có hơn m ư ơ i dặm hai ba lần chớp mắt về sau sớm đã đến chân trời chỉ còn lại có một điểm tia sáng huy trưởng đánh dập tắt lửa cầu xích viêm long bắn ra đại điện ngẩng đầu t r u n g quanh nhìn một chút ở đâu có diệp phi cùng hồng y mị phụ thân ảnh hắn không cam lòng toàn lực tôi động linh h ồ n lực chỉ cần đối phương tại hơn một trăm dặm bên trong liền chạy không thoát hắn cảm ứng cái gì như thế một chút thời gian bỏ chạy đến hơn một trăm dặm bên ngoài xích viêm long cái gì cũng không cảm ứng được khí m ũ i để bay chương chín trăm bốn mươi mốt cuối cùng dựa đúng hắn tại hỏa diễm túi bên trong tạm thời đổi một thanh h ắ t trường kiếm màu xanh l a m chém ra hỏa diễm túi hơn phân nửa cùng hát trường kiếm màu xanh làm có quan hệ lẽ nào cái này kiếm là nửa bát phẩm bảo kiếm đối nhất định là nử bằng k h ô n g hắn không cố ó k h nhiên ra hòa là lấy trường pháp là chủ yếu con đường phát triển nhưng có nửa bất phẩm bảo kiếm tu luyện nữa một ít áo nghĩa kiếm chiêu thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước thế giới này lấy người mạnh làm vua ai sẽ quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì tới tăng thực lực lên một hơi thở bay hơn tám trăm dặm đi tới bảo hà đảo biên giới vị trí diệp phi phương mới dừng lại xem ra chúng ta thoát khỏi hắn cũng là bởi vì sợ thiết trưởng tông dùng linh hồn lực tập trung bọn họ diệp phi mới thi triển ra kiếm quang phi hành thuật lấy tốc độ lớn nhất thoát đi hắn chưa bước vào thiên nhân cảnh trước đó kiếm quang phi hành thuật tốc độ tiếp cận m ộ ư ơ i năm lần vận tốc cầm thanh hiện tại thì để t h ă n g tới một cái càng thêm không thể tưởng tượng n ổ i cấp độ đạt được gấp hai mươi vận tốc cầm thanh trong nháy mắt chính là một mươi ba m t ư ơ i bốn trong hầu như cùng đại tông sư tương đương hồng y mỹ phụ thở phào mờ hơi hướng diệp phi mỉm cười nói cảm ơn không ta c hai ư chắc có thể h t người chạy trốn. xuyên qua bị mây mù bao trùm ngũ thải hạ quang đi tới bảo hà đảo ở ngoài có người đi ra giết bảo hà đảo một phía tập kết đại lượng tiên nhân cảnh đại sư đông một lượng tây một lượng nhỏ nhất một cái quần thể đều có hơn một mươi người bọn họ bởi vì thực lực cá nhân không đủ vô pháp tiến nhập bảo hà đảo cho nên lên á c độc tâm tư liên hợp nó không được mà vào người thành lập s á t nhân đoạt bảo đội ngũ đương nhiên bởi vì bảo hà đảo dù nói thế nào đều có xung quanh gần nghìn dặm muốn toàn bộ phong tỏa là không có khả năng bọn họ chỉ có thể thử vật khí hơn mười hai mươi người một đám phân biệt canh giữ ở bảo hà đảo bốn phía một chỗ vừa có người đi ra tập thể độc thủ diệp phi cùng hồng y mỹ phụ vận khí không tốt lắm vừa ra tới liền lọt vào hơn hai mươi tên tiên nhân cảnh đại sư vây công bên trong không thiếu cấp đại sư đại năng một chết mất đi hai người đồng bạn hồng y mỹ phụ tâm tình rất không xong đang có h ỏ a không có chỗ phát những người này xuất thủ không thể nghi ngờ cho nàng phát tiết l ử a dận cơ hội tựa như cánh hoa ám khí vây ra đi tựa như thiên nữ tán hoa lại thích giống như bách hoa nội phóng phốc phốc phốc phốc ba bốn người bên trong ám khí thân thể thành c á i s à n g một bên diệp phi lắc đầu những người này thật là quá xui xẻo mai phục người nào không tốt hết lần này tới lần khác mai phục hai người bọn họ cũng may hắn không có đại khai sát giới ý tứ cầm kim sắc trường kiếm tùy ý vung một kiếm một kiếm năm sáu người bị phanh thây còn lại người hù dọa ngây người chật vật chạy trốn tốt, ở nơi này tách ra a đẩy lùi mai phục tiên nhân cảnh đại sư diệp phi nói tiếng cáo tử nhưng người hướng phía nam trung nguyên phương hướng bay đi liếc mắt nhìn diệp phi rời đi bóng lưng hồng y mỹ phụ tâm tình nặng nề lúc tới ba người hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái ít nhiều có chút thế lương nhà các ngươi người ta sẽ thay các ngươi chiều cố âm thầm nói một câu hồng y mỹ phụ hướng lúc tới đường lướt đi chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời ngay tại lúc diệp phi muốn động trong nháy mắt một cái hỏa hồng sắt thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại diệp phi trước mặt một cổ cường đại mạnh mẽ hỏa nguyên lực trong nháy mắt vây quanh bốn phía không gian hỏa chi áo nghĩa cộ d i ệ p phi trong lòng c ả kinh căn bản là không có cách khống chế thân thể mình không cần phải nói hắn cũng biết là ai tới chỉ thấy lưu quang chuyển động trước mắt xuất hiện mặt khác một hình ảnh đây là một cái hỏa diệm sơn khâu chi địa mặt đất tùy ý có thể thấy được phún ra ngoài nham thạch nóng chạy cùng với đủ loại cục đá vụn cái k i ê u cực nóng không gì sánh được khí tức mang theo có hỏa nguyên khí công kích tính trong nháy mắt liền kích khởi d i ệ p phi hộ thể chân nguyên b ắ n ngược ngay sau đó hồng quang loại lên xích viêm long gương mặt giàn mùa kia xuất hiện ở diệm phi trước mặt diệm phi chúng ta lại gặp mặt xích viêm long dùng một đôi đỏ hồng hai mắt nhìn chăm chăm diệm phi lúc đầu ta nghĩ đến ngươi lại vẫn sống thời gian mấy năm không thấy ngươi vậy mà để thang tới thiên nhân cảnh đúng vậy a lại gặp mặt không có bị ngươi giết chết thật đúng là tiếp v ố i diệp phi nhún vai một cái vì sao vừa mới không có đối với ta hạ sát thủ ngươi rõ ràng rất nhiều cơ hội không hạ sát thủ chỉ có một việc tình muốn chứng minh đó chính là ngươi huyết long đại pháp xích viêm long hỏi ngươi huyết long đại pháp đến là theo ai học vì sao nhìn thấy ngươi bắt đầu liền cảm thấy không gì sánh được quen thuộc ta là nói ngươi linh hồn khí tức linh hồn khí tức ngươi đây đều có thể cảm thụ được xem ra tu vi đã đến pháp thân cảnh bình cảnh diệp phi n h o lại hai trò mắt một lần nữa quan sát xích viêm long cái này bộ hạ cũ quả thực đã đến pháp thân b ì n h c ả n h có thể nói là công tham tạo hóa trên đời khó có đi thủ l u ậ n tu vi so trước đây huyết thái tử mà nói chỉ kém một bậc phía d ư ớ i ngươi đem tiếp thu ta khảo nghiệm đưa ngươi sở trường nhất huyết long đại pháp thi triển ra đi nếu như ngươi không chịu nhận ở ta khảo nghiệm ngươi sẽ chết không nơi tàn g thân giết xích viêm long một tiếng lộ uống xung quanh xuất hiện một cái lớn vô cùng h ỏ a cầu lớn h ỏ a cầu này hướng về diệp phi đờ mạnh đi qua hòa cầu bên trong chất chứa hỏa nguyên lực dị thường dồi dào có thể thấy được uy lực bất phẳm cái này một cái hòa cầu lớn cho dù là thiên nhân cảnh đại tông sư đều không chống đơ được tới vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính huyết long đại pháp đối mặt một cái truyền kỳ diệp phi cũng không dám tư t à n g trực tiếp xuất ra lá bài huyết long đại pháp hỏa long hình thái hắn là một thân giống giận quanh thân biến thành hỏa long hình thái trên đỉnh đầu dài ra một cây sừng rồng quanh thân đầy lân t h i ế n toàn thân bị ngọn lửa khí tức bao phủ ầm ầm diệp phi đấm ra một q u y ề n nện ở cái này hỏa cầu phía trên ngạnh xinh xinh đánh nát cái này hỏa cầu khó có thể tin thực sự là khó có thể tin lại có loại năng lực này ngươi đến cùng huyết thái tử diệp phi quan hệ thế nào xích viêm long nhìn một màn trước mắt này trong lòng hoảng sợ ngươi hỏi ta cùng huyết thái tử quan hệ thế nào bởi vì ta chính là huyết thái tử d i ệ p phi gầm lên phía sau xuất hiện nhất tôn bóng người màu đỏ ngỏm thân ảnh ấy đúng là hắn linh hồn hình chiếu cho thấy hình tượng thực sự là huyết thái tử thời kỳ hắn thật quen thuộc linh hồn khí tức ngươi thực sự là huyết thái tử điện hạ xích viêm long á khẩu không trả lời được hắn có thể rõ ràng cảm thụ được cái tia cổ linh hồn u y áp đối phương là huyết thái tử không thể nghi ngờ dù sao hắn đã từng cùng với huyết thái tử cộng sự qua mấy trăm năm thời gian đối với loại này linh hồn khí tức tương đối quen thuộc thế nào xích viêm long ta trọng sinh nhìn thấy huyết th Diệp chương chín trăm bốn mươi hai thi thể đáy thăng huyết thái tử điện hạ s í c h viêm long tham kiến huyết thái tử đang xác định diệm phi linh hồn chuẩn bị không có lầm sau đó xích viêm long vị này tiếng tăm lừng lẫy võ cực thánh triều đại tướng là hai đầu gối quỷ dạp xuống trong nham tương huyết thái tử điện hạ không nghĩ tới ngươi trọng sinh l ã o thần thực sự là muốn chết ngươi xích viêm long nhìn thấy diệp phi linh hồn cái kia nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên trở nên một thanh nước mũi một thanh lệ không biết nên nói cái gì cho phải xích viêm long ngươi quả nhiên vẫn là trung t h à n h ta nhìn thấy xích viêm long bộ dáng này diệp phi cuối cùng cũng thở phào một cái xích viêm long từng với hắn một chỗ trưởng thành đồng thời xuất sinh nhập tử là hắn phụ tá đắc lực vâng l ã o thần đối huyết thái tử đại nhân tuyệt đối trung thành trước đây đối ngươi chết canh cánh trong lòng bây giờ nhìn thấy huyết thái tử hiến hạ thực sự quá tốt xích viêm long đã là một thanh nước mũi một thanh lệ xích viêm long giết ta người chính là cổ mị nương nữ nhân kia diệp phi thản nhiên nói quả thực như vậy trước đây lao thần liền đoán được là như thế này thánh nữ đế đại nhân có quá nhiều khả nghi xích viêm long cũng không ngại ý hắn đã sớm đoán được cái gì những năm gần đây cổ mỹ nương đến đang làm cái gì quỷ tộc khắp nơi hoạt động nàng lại dùng vạn linh huyết trận khắp nơi giết chóc đây quả thực là càng thêm cho quỷ tộc cơ hội diệp phi d o hỏi vâng loại phương pháp này quả thực sẽ khiến rất nhiều không tất yếu phiền phức thậm chí bằng cho quỷ tộc bổ sung chiến lược cùng dinh dưỡng lao thần cũng có nhiều nghi vấn thế nhưng thánh nữ đế một mực dạng này lao thần hoài nghi thánh nữ đế e rằng cùng quỷ tộc đạt thành một loại hiệu nghị. cùng quỷ theo ộ c đạt t à n nghĩ sao? Diệp phi người đổ mồ hôi lạnh, nếu như cổ Mỹ nương đối cùng quỷ tộc có chỗ quan h chút hiệp Phi hôi chỗ hệ, cái kia hết thể đều có thể giải thích h có cổ tộc có cái có t Diệp đối kia giải sao. đổ đều mồ mị quỷ rõ.、Theo、ta được biết thánh nữ đế vẫn còn ở chuẩn bị một cái vạn linh huyết trận muốn giết chết một ư ơ i tỷ nhân tài bằng lòng d ừ n g tay nhưng cái kia dám phản đối người đều bị thánh nữ đế cho giết chết xích viêm long lạnh lùng nói cái gì giết chết một ư ơ i tỷ người diệp phi kinh ngạc dị thường không khỏi động dung nói một khi những người này tử vong sẽ tạo thành đại lượng cô hồn g i á quỷ tất cả mọi người bọn họ linh hồn chi lực sẽ để cho quỷ giới chi môn mở ra đến lúc đó toàn bộ quỷ giới đều muốn là quỷ tộc thiên hạ hắn cho dù đối với cổ mỹ nương chính là quỷ tộc người thâm biểu hoài nghi nhưng đối phương động tác cũng không tránh khỏi quá quỷ tộc chỉ cần là cá nhân đều biết giết mười tỷ người kết quả là cái gì lẽ nào không có hắn t r u y ề n kỳ đại năng ngăn cản hắn sao d i ệ p phi hỏi không có hiện nay thánh nữ đế cổ mỹ nương như là đ i ê n không có bất kỳ một cái t r u y ề n kỳ cảnh đại năng là nàng đối thủ nàng cũng sẽ không n g u y ệ n ý nghe theo bất luận kẻ nào xích viêm long than thở huyết thái tử điện hạ hiện tại cũng chỉ có người mới có thể đối phó cổ mỹ nương dù sao nhưng năm chỉ có người thắng được cổ mỹ nương thắng được cổ mỹ nương từ ta trọng sinh tới nay đã rất nỗ lực tu luyện lại chỉ có thể đến tới thiên nhân cảnh hiện nay vô pháp cùng cổ mị nương giao chiến diệp phi thở dài một hơi không sao cả ta lần này đi ra thật chính là tìm đến tìm ngươi đồng thời đã nghĩ đến như thế nào đối phó cổ mị nương ngươi xem là cái gì nói xích viêm long đem không gian giới chỉ lấy ra trước mắt ánh sáng c h ấ p động một cái thật lớn huyết sắc quan tài đột nhiên xuất hiện ở diệp phi trước mắt cái này nắp quan tài tản ra khủng bố chân nguyên ba động nhìn qua mười phần bất phàm mở theo quát to một tiếng vang lên nắp quan tài sốc lên bên trong xuất hiện một cái buộc con mắt huyết bảo nam tử người mặc huyết sắc hải rác tóc cũng là huyết sắc nhìn qua mười phần b í vũ tựa như một tôn thần linh ta thân thể diệp phi cả kinh tuyệt đối không ngờ rằng hắn thân thể vậy mà lại như vậy như vậy bị xích viêm long mang theo mang theo người thân thể này không thể nghi ngờ là hắn năm trăm năm trước thân thể thân thể này cùng hắn linh hồn có cường liệt liên hệ cả hai lẫn nhau lẫn nhau hấp dẫn từ lần trước động thủ sau đó ta đã sớm chú ý tới huyết thái tử điện hạ cũng xác định ngươi chính là huyết thái tử truyền thế Cổ mị muốn nương vẫn tại h tiếp h n ư muốn dùng ngươi i t r xúc chính mình thi thể trong nháy mắt diệp phi lập tức cảm thụ được một cổ cường đại lực lượng bay lên từ chính mình trong thi thể mãnh liệt mà đến huyết chi áo nghĩa không gian kết giới diệp phi lập tức bóp ra một cái thủ ấ n đối xích viêm long nói phía dưới ta muốn tiến nhập huyết chi không gian luyện hóa người ở ta rút một tay minh m ạ c h huyết thái t ử điện hạ xích viêm long gật đầu vội vã thi triển pháp lực để cho pháp lực mình không giữ lại chút nào chuyển vận đến diệp phi trong thân thể huyết chi không gian mở diệp phi tay bấm bấm quyết giữa không trung xuất hiện một cái huyết sắc nước miệng hắn sinh ra hai tay ngạnh s i n h s i n h xé mở cái này huyết sắc nước miệng sau đó trực tiếp tiến nhập cái này vừa mới mở ra huyết sắc trong không gian cái không gian này là hắn đã từng khai sáng độc lập an toàn tuyệt đối ẩn nấp là một cái thuộc về hắn thế giới sau khi tiến bảo hắn lập tức tiêu thất ở trong không khí huyết sắc không gian huyết sắc không gian là một cái biển máu bên trong tràn ngập mùi máu t a n h để cho người ta khó có thể tin dưới chân là huyết sắc hải dương thiên không cũng là huyết sắc tràn đầy không gì sánh kịp mùi máu t a n h những khí tức này để cho người ta cảm thụ được sát ý vô biên huyết sắc trong không gian còn có một hòn đảo nhỏ bên trong hòn đảo nhỏ này tràn đầy đủ loại kim n g â n tài bảo cùng đủ loại vũ khí bảo khí hả không nghĩ tới ngươi còn có dạng này bảo đ i ệ cái này đã thiết kế đến hàm nghĩa của không gian hồi lâu chưa từng xuất hiện nguyệt linh nhi đột nhiên xuất hiện nàng vẫn là như vậy đẹp nhìn qua tựa như một vị nguyệt quan g t i ê n tử vâng trước đây ta tu luyện qua huyết c h i áo nghĩa cùng với hàm nghĩa của không gian diệp phi đáp phía dưới ta sẽ bê quan dung hợp sau đó sẽ thu được không gì sánh kịp lực lượng cường đại không được có bất luận kẻ nào q cái dày xin giúp ta hộ pháp ồ ta đang muốn hảo h ả o quan sát ngươi huyết long đại pháp n g u y ệ t linh nhi lộ ra lau một cái tinh linh cổ quái nụ cười sau đó diệp phi liền tiến vào dung hợp bên trong h ắ n cùng với chính mình thi thể là triệt để bao vây ở một cái thật lớn huyết cầu bên trong cái này huyết cầu tràn đầy huyết sắc áo nghĩa đang chấn động ba động liên tục ba động n g u y ệ t linh nhi trong hai con ngươi lại lộ ra lau một cái á n h trăng tựa h ồ tại người quan sát công pháp vận hành muốn cần phải nắm chắc cái gì giống như dung hợp không chỉ t u y ế t n g u y ệ t làm diệp phi lần nữa đi ra huyết cầu thời điểm cả cá nhân tu vi đã biến thành truyền kỳ cảnh giới đồng thời hắn thi thể cũng đã hoàn toàn tiêu thất không phân rõ đến là ai thôn vệ ai lúc này diệp phi người mặc một thân huyết sắc khải giáp con ngươi huyết sắc tóc cũng là huyết trên người khí tức vực sâu như biển ánh mắt như lợi kiếm thực sự là cường đại ngươi ở đây truyền kỳ cảnh vậy mà sở hữu bực này thế lực quả thực có thể đánh qua những cái kia thánh giả cấp tồn tại n g u y ệ t linh nhi ánh mắt c h ấ p động tràn ngập không gì sánh kịp khiếp sợ không sai n g u y ệ t linh nhi phía d ư ớ i ta sẽ hướng cổ mị nương báo thủ n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi theo ta đi sao d i ệ p phi hỏi đương nhiên cùng đi đi nhìn một chút ngươi vợ trước đã có rất mạnh n g u y ệ t linh nhi lộ ra một cái mịm cười mê người chương chín trăm bốn mươi ba võ cực thánh triều võ cực thánh triều trung ương hoàng triều bên trong cường đại nhất thế lực đợi trước là diệ thiên hoàng triều từng đợi một không gián đoạn truyền thừa đã để được cái này đế quốc cổ xưa sừng s n g tại trung ương hoàng triều đình nếu không phải là bởi vì hoàng triều giáo quy nói không thể cấp đoạt đế vương quyền nhưng cổ m ỹ nương thành công tại diện thiên hoàng triều trên căn bản thành lập võ cực thánh triều chính là triệt để khống chế toàn bộ trung ương hoàng triều mà cũng đang bởi vì cái này mỗi cái đế quốc hoàng thất đều đối cái này gần trong gang tấc quái vật lớn vô cùng t i ế n kỵ làm đến bây giờ võ cực thánh triều hoàng thất về sau bởi vì có cổ m ỹ nương người bảo vệ này bảo hộ võ cực thánh triều là vô cùng cường đại không có bất kỳ một cái trung ương hoàng triều triều đại dám chân chính ra tay với võ cực thánh triều bởi vì bọn họ đều biết, biết cái này siêu cấp đại võ cực thánh triều xây dựng ở võ phía trên ngọn thánh sơn mà võ thánh núi thì khoảng cách tiến kinh chỉ có mười mấy dặm lộ trình là một cái siêu cấp đ ồ vật to lớn mặc dù là ngày này diệp phi đã đợi đợi mấy năm thời gian nhưng hắn nhưng là không nhanh không chậm đạp bước chân đối lấy cái k i a cuối tầm mắt chỗ cắm thẳng vào mây xanh tuyết trắng ngọn núi b ư ớ c đi quần áo quần áo dính máu người mang kiếm lớn màu đỏ ngòm tựa như khổ hạnh người thông trên đường lớn thân mang quần áo dính máu thanh niên chậm rãi đi, đi phía sau cái kia thật lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm có vẻ cực kỳ hấp dẫn trú mục o n đường bên trong th mà đối với những ánh mắt này diệp phi nhưng là bừng tỉnh không nghe thấy cước bộ không nhẹ không nặng cho dù huyết hống kiếm trọng lượng đủ để cho bất luận cái gì mùng một tiếp xúc người cảm thấy hoảng sợ huyết hống kiếm là diệp phi kiếp trước cái kiếm sở hữu cường hãn không ai bằng mỹ lực thanh kiếm này mười phần nặng nề g h diệp phi đối nó trọng lượng đã hết sức quen thuộc vì vậy bị vác lấy nó chạy đi cơ hội không có nửa điểm lùi lại lối ra cũng chỉ là lưu lại một nhợt nhạt vết chân một bước một cái vết chân không nhanh không chậm mặc dù lộ ra đơn bạc thân ảnh nhưng là lộ ra làm người ta ghé mắt ung dung cùng hào hiệp lần này tĩnh tâm mà đi đối với diệ tại mới ra cửa thành lúc cái kia bởi vì mới đột phá t r u y ề n kỳ cảnh không lâu d u y ê n cớ từng tia từng tia khí tức luôn là từ trong cơ thể tràn đầy ra làm cho xung quanh người qua đường không kìm lại được rời xa diệp phi bên người cũ khí tức kia áp bách cũng không phải là người qua đường có thể chống cự cùng nhau đi tới tới hiện tại diệp phi bên ngoài cơ thể tràn đầy khí tức đã từng tia xâm nhập vào sâu trong thân thể lần nữa nhìn lại trừ phía sau kiếm lớn màu đỏ n g ỏ m ở ngoài đã lại không bất luận cái gì có khác thường nhóm người chỗ làm cái kia đột phá đường chân trời giang buộc thái dương chậm rãi leo trí cao không lúc diệp phi rốt cục dừng bước lại đứng ở một chỗng nhìn cuối tầm mắt chỗ cái kia khổng lồ chân núi tại chân núi chỗ ngồi thật lớn quân doanh cùng thành trì liên miên chập chúng xuất hiện ở bằng phẳng trên cỏ ánh mắt xuyên thấu qua những cái kia bạch sắt trứng đồng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thủ vệ binh sĩ võ cực thánh triều hoàng thất tại võ g i ớ i thánh sơn đóng quân tinh nhuệ quân đoàn thu hồi ánh mắt diệp phi lắc đầu đi xuống sân n dốc theo đại lộ chậm rãi đi gần chân núi mặc dù nơi đây quân doanh phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm bất quá đối với những cái kia muốn lên sơn đạo người nhưng không có cái gì ngăn cản cho nên diệp phi chỉ là bị mấy cái bên đường các binh sĩ ánh mắt t leo lên núi chân theo xanh ung chi sắc bắt đầu xuất hiện ở trái phải hai bên bên hai binh sĩ thanh âm cũng là dần dần tiêu tán khẽ ngừng đầu xuất hiện ở diệp phi trước mặt rõ ràng là cái kia lan tràn đến cuối tầm mắt bậc thang đá xanh liếc nhìn lại tựa như thông tin ê bậc thang đứng ở ở dưới chân núi diệp phi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cái này không biết cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ xưa thềm đá đôi mắt chậm rãi nhắm lại trong lúc mơ hồ tựa hồ có nhỏ bé kiếm minh tiếng từ thêm đá phần cối u thanh thúy chuyển xuống tại giữa rừng núi lặng yên vọng lại như trung âm khiến cho tâm thần người mê say yên lặng duy trì liên t vỗ nhẹ đánh phía sau huyết không kiếm cước bộ đ ặ p nhẹ rốt cục thành thành thật thật rơi vào cái kia hơi lộ ra ướt át cổ xưa trên thềm đá võ cực thánh triều chính thức đạt được cước bộ rơi xuống chốc lát diệp phi có thể nhận thấy được chính mình linh hồn tựa hồ cũng là ở lúc này nôn một ngụm k i ế m nén 500 năm trăm năm ký h t ứ c năm trăm năm trước đó hắn đao kiếm huyết hỏa bên trong như nhậu trùng nhanh chóng lột sắc cùng với chính mình 500 năm trăm năm tuyến n g u y ệ t mài đi non nớt cũng chứng kiến trưởng thành nhưng mà hết t h ể này trả giá đều là hôm nay thù hận giữa bộ ngực tràn đầy một cổ không hiểu cảm xúc diệp phi cước bộ lại như cũ vẫn duy trì như vậy đều đều tốc、độ. ánh mắt thẳng tắp tập trung tại cái kia từng cái nhảy qua thềm đá phân c ố i ánh mắt tựa như là xuyên thấu không gian trở ngại bắn vào cái kia đứng trên đỉnh núi ngồi xếp bằng trên người cô gái c ô mị nương miệng khẽ n ú c ních bình tĩnh mà mang theo một ít hắn cảm xúc tên lặng lẽ từ d i ệ p phi trong miệng nhổ ra từ từ thềm đá phân c ố i mây mù lợn lờ mây mù sau đó là quảng trường khổng lồ quảng trường hoàn toàn do cùng một m ẫ u cự thạch lắt thành mã thành có vẻ cổ xưa đại khí tại giữa quảng trường vị trí cự đại thạch bi đồ sộ mà đứng trên tấm đĩa đá g i lại võ cực thánh chiều khóa trước hoàng tộc cùng với đối hoàng triều có công lớn người tính mệnh. nhìn chung quanh quảng trường lúc này phía trên này ước chừng gần ngàn người ngồi xếp bằng bên trong những người này thành n ử a cung tròn hình mà ngồi bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bảo phục tại tay áo miệng chỗ đám mây trường kiếm theo gió phiêu lãng như vật sống mơ hồ chứa đựng có chút ít yếu ớt kiếm ý tại quảng trường đỉnh đầu vị trí nhưng là diễn sinh ra một ít cao vóc bậc thang t h ạ c h t o ọ n bậc thang dần dần hướng về phía trước đại thể là càng lên cao tuổi tắc thì càng lớn tầng cao nhất bãi đá lúc này chính không đáng lấy không người mà ngồi hạ là hơn mười người ngồi xếp bằng mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần lao giả áo bào trắng. những lao giả này mặc dù từ nhìn bề ngoài không ra có chút đặc sắc có thể trên thân thể cái kia như sắt thép đồng dạng mặc cho phong nhi như thế nào hữu hữu đều là không có nửa điểm động tinh áo bảo nhưng là làm cho trong lòng người biết được những lao giả này không đơn giản những thứ này lão giả áo bảo trắng xuống lần nữa là một cái đơn độc thềm đá vị thân mang nguyệt b à o váy b à o nữ tử khép h ờ đôi mắt gió nhẹ phất đến áo bảo dán chặt thân thể mềm mại lộ đi tới cái kia hoàn mỹ đường con vóc người màn ảnh rời về phía nữ tử tâm kia bình tĩnh đạo nhiên mỹ lệ gương mặt đương nhiên đó là cổ mỹ nương mặc dù trên quảng trường chứng sắp x ỉ ngàn người nhưng mà trong quảng trường, nhưng là l ặ n g ngắt như tờ trừ tiếng gió ô khiếu ở ngoài lại không có nửa điểm dị thanh vang lên lâu lâu một hồi hơi do cấp chín mà thổi qua quảng trường nhất thời cho đám mắt bên trong bạch bao phiêu động tựa như chân trời đám mây rớt xuống cảnh tượng như vậy liếc nhìn lại hơi có chút chấn nhiếp nhân tâm có lúc đ ố n g nhiên giữa không trung vang lên tiếng xé gió trận bóng người xuất hiện ở cái k i a cao vấp ngọn cây phía trên màn ảnh liếc đi mới vừa phát hiện tại t r u n g quanh quảng trường một ít đại thụ trên ngọn vậy mà xúc lập không ít bóng người không chỉ có xích viêm long ở đây chính là liền tô u y ể n mà cùng với người diệp ra đều ở chỗ này diệp gia thủ lĩnh cùng văn bối diệp xinh đẹp k dạ cụ xạ cụ dạ các loại đều là ở đây hồi lâu không có người diệp ra tin tức xem ra là bị cổ mị nương võ cực thánh triều mời mời đi đối phương dụng tâm mọi người đều biết chạy tới bóng người cũng không có lô mãng lên tiếng đánh v ỡ trong quảng trường an tĩnh bầu không khí mặc dù một ít thực lực mạnh mẽ võ cực thánh triều binh sĩ đối với những thứ này mặc dù đi tới khách nhân phát r ấ t ra nhưng lại vẫn chưa có nửa điểm phản ứng an tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất nhìn qua hắn tựa hồ đã sớm thu được mệnh lệnh đứng ở ngọn cây phía trên xích viêm long ánh mắt chậm rãi đảo qua cái tia an tĩnh quảng trường sắc mặt hơi có chút ngưng trọng tại h tự nhiên là có thể phát hiện một ít người khác khó có thể nhận thấy được tỉ mỉ tại hắn cảm ứng bên trong trên quảng trường này gần nghìn tên võ cực thánh triều binh sĩ hô hấp nhịp điệu cư nhiên hoàn toàn nhất trí lẫn nhau khí tức lẫn nhau khiên lượt oanh động bất luận cái gì một chỗ đều sẽ phải chịu như bạo vũ đồng dạng liên miên bất tuyệt tấn m a n h công kích tại quảng trường này phía trên gần đây ngàn người cơ hồ là tựa như nhất thể động thủ ở giữa ngàn người đồng loạt ra tay cho dù là chuyển kỳ cảnh đại năng cừng giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn a không hổ là võ cực thánh triều trong lòng than nhẹ một tiếng s í c h viêm long không thể không t h á n phục muốn đem những binh lính này ở giữa phối hợp dạy dỗ được ăn ý như vậy cái kia được có bao nhiêu chắc trở quay đầu sang s í c h viêm long cùng pháp mã ra lão hai người đối mặt liếp mắt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra cái kia xóa sạch ngưng trọng hiển nhiên v õ cực thánh triều cái này hợp thể đại t r ợ cũng là làm cho bọn họ trong lòng có e rẻ phóng khoáng quảng trường an tinh không tiếng động thời gian đã ở yên t ĩ n h bên trong lạng yên sẽ qua trên bầu trời thật lớn thái dương chậm rãi leo tới đình phòng ánh nắng ấm áp chiếu n g h i ê n xuống tràn ngập toàn bộ đỉnh núi mỗi một khắc nhỏ bé tiếng bước chân Đông n trên thực điểm điểm không không đài cổ mị nương cũng là dần dần mở ra sáng sủa con người ánh mắt đứng ở cái k i a một nơi chẳng biết tại sao viên kia lúc đầu đã đạm nhân tâm nhưng là bỗng nhiên v n có chút hôn loạn nhảy lên mấy lần tiếng bước chân càng ngày càng gần càng ngày càng vang dội thế cho nên trên thạch đài hơn mười vị lão giả áo bào trắng cũng là mở mắt ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi xa xa trên bầu trời đột nhiên ánh mặt trời rơi xuống xuyên thấu qua mở h o tầng mây che lấp vừa lúc là bắn vào thềm đá cuối cùng nơi đó một đạo cao ngất đơn bạc thân ảnh rốt cục chậm rãi xuất hiện ở vô số đạo trong tầm mắt tại trên quảng trường gần nghìn đạo ánh mắt nhìn soi mói lưng đeo thật lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm quần áo dính máu thanh niên cước bộ nhắc tới đi hết cuối cùng bậc thang thanh niên ánh mắt vô hỉ vô bi tại quảng trường khổ bên trong đạo qua cuối cùng dừng lại ở trên thạch đôi Cước bộ trong sân vô số võ cực thánh triều binh sĩ đều là ánh mắt mang theo mỗi người không đồng tình tự nhìn phía thềm đá chỗ quần áo dính máu thanh niên đối với cái tên này gọi diệp phi thanh niên nhân bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ năm trăm năm trước huyết thái tử cùng cổ mị nương quan hệ mọi người đều biết làm võ cực thánh triều cái kia cao không thể chạm t h á n h nữ đế vô số vân lam tông binh sĩ đem coi là trong lòng nữ thần sang bằng nói gặp mặt thủy trung đều là đối mặt với tâm kia vẫn duy trì đạm nhiên xuất trần tinh xảo gương mặt bất kỳ cái gì người muốn cùng với tiến thêm một bước tiếp xúc đều sẽ lấy thất bại mà về mà diệp phi cái này năm trăm năm trước liền trở thành cổ mị nương trượng phu nam tử tự nhiên là võ cực thánh triều binh sĩ tự nhiên là đối vậy trước kia chưa từng gặp mặt diệp phi ấn tượng cực kém lúc nói chuyện phần lớn đều là có thể cách t r ư ớ c thì cách t r ư ớ c tựa hồ không đem diệp phi nói xong không đáng một đồng thể không bỏ qua đồng dạng nhưng mà hôm nay nhìn cái kia cho dù đối mặt võ cực thánh t r i ề u gần nghìn binh sĩ hợp thể khí thế lại như cũng là vẫn duy trì bình thản cùng ung dung thanh niên một ít đầu góc khôn khéo binh sĩ tại vứt bỏ những cái kia tâm tình tiêu cực sau đó nhưng trong lòng thì cảm thấy nghiêm nghị như vậy đạm nhiên trạng thái cũng không giống như là trong ngày thường các sư huynh đệ trong miệng huyết thái tử có thể bày ra a cổ mị nương đôi mắt sáng chăm chú nhìn cách đó không xa thân thể kia hơi lộ ra đơn bạc thanh niên ánh mắt dừng lại ở tấm kia thanh tú trên g nàng có thể mơ hồ nhận ra trước đây thiếu niên đường nét chỉ bất quá 500 năm trăm năm tuế nguyệt mà i đi thiếu niên non nứt cùng bén nhọn củ gấu hiện tại trước mặt thanh niên lại không có trước đây huyết thái tử cái k i a cổ phong mang nguyệt khí chiếm lấy là thâm thúy nội liễm năm trăm năm người thật thay đổi trong đầu lặng lẽ toát ra một câu cổ mỹ nương trong ánh mắt hơi có chút phức tạp nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trước đây cái k i a bị nàng ám sát chết huyết thái tử c ư nhiên thật có thể vượt qua năm trăm năm đủ không hề sợ hãi đi tới võ cực thánh triều đồng thời tại đối mặt võ cực thánh triều gần nghìn binh sĩ lúc vẫn nhặt như gió nhẹ không khẩn trương chút nào cùng biến chậm rãi đứng vậy cổ mị nương thân thể mềm mại cao ngất được như một đoá ngông nên quyết liên đôi mắt sáng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phi trong thanh âm cũng l à n h ư là cái s o đồng dạng bình tĩnh trước đó s í c h viêm long đã tuyên cáo thiên hạ nói là huyết thái tử diệp phi sẽ đến trả thù nàng cũng là sớm phát ra ra đó chính là huyết thái tử diệp phi không phải nói hắn năm trăm năm trước sẽ chết sao trên tây cự thụ hư hoàng nhìn diệp phi trong mắt có v ẻ vô cùng kinh ngạc khẽ cười nói ha h a hãy nhìn hắn hiện tại cái này khí độ cũng không giống đồng dạng chuyển kỷ cảnh đại năng khoảng cách hư hoàng không xa long vương hơi hơi gật đầu đánh đá chua ngoa ánh mắt dừng lại ở cái sau trên khuôn mặt chân mày bỗng nhiên hơi n h í u lên tiếng nói chẳng biết tại sao tựa hồ đ ố i hắn có loại cố gắng cảm giác quen thuộc đúng là huyết thái tử diệp phi không nghĩ tới hắn thật phục sinh ha h a ngươi cũng có dạng này cảm giác sao ngay vậy hư hoàng cười nhẹ một tiếng mắt lộ ra thâm ý nhìn chằm chằm diệp phi nói xem ra không chừng chúng ta là ở đâu gặp qua tiểu tử này long vương chân mày thượng nếp nhăn làm sâu sắc một ít ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm diệp phi nhưng lại vẫn chưa nói cái gì nữa ha ha v ư n g chắc đây chính là ngươi cổ gia tộc con rể huyết thái tử diệp phi tiểu、tử. tựa hồ nhìn qua quả thực lợi hại như vậy khí độ cùng tâm tính tại ta thấy qua trong đám người tuổi trẻ có thể không có mấy người à. có người lộ ra góc hắn là cổ mị nương phụ thân cũng là một vị truyền kỳ cảnh đại năng cổ kiệt sắc mặt khó coi hung hăng quả đối phương liếc mắt khó có được nói với hắn chút nói nhảm cười lạnh một tiếng chính là tiếp tục đưa mắt đặt tiền cuộc ở cái kia thanh tú thanh niên nhân trên người trong lòng t ầ m tư quần u ợ n mặc dù cổ kiệt đã sớm biết diệp phi đã phục sinh nhưng hắn lại không tin bây giờ mới gặp lại đối phương lại như cũ để cho trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc hơn cũng chỉ có tiết hận thở dài một tiếng sự tình đến một bước này lại nói bất luận cái gì đều chuyện vô bổ hắn chỉ có thể hy vọng các loại chờ cái này cái gọi là năm trăm năm thù s o n g sôi sau đó diệp phi cùng cổ Mỹ nương ở giữa ngăn cách có thể hòa tan nếu là có thể quay về tại dễ làm nhưng đây có lẽ là cái nương tay có thể cho dù hai người về sau đã không có thể nữa nhưng nếu có thể làm cho được diệp phi không còn đối cổ ra ôm đ o á n hận cảm xúc đó cũng là có thể làm cho được cổ kiệt thoáng dễ chịu một ít dù sao huyết thái tử có thể không phải nhân vật bình thường bị một cái tiềm lực không biết giới hạn huyết thái tử ký hận chứ đây cũng không phải là cái làm người ta vui sướng sự tỉnh xem ra được phái người cùng diệp phi tiếp xúc một chút ta trong lòng thở dài một tiếng cổ kiệt lắc đầu đem tâm thần quăng vào giữa sân hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi lấy cái kia gần bắt đầu năm trăm năm thủ giữa sân tại cổ mị nương đứng lên sau đó phía trên cái kia hơn mười vị lão giả áo bào trắng cũng rốt cục chậm rãi mở mắt ra ánh mắt nhìn về phía chỗ kia tại thềm đá chỗ quần áo dính máu thanh niên liếc mắt nhìn nhau đều là cảm thấy kinh dị nghi ngờ trong lòng cùng cổ kiệt đám người giống như đúc hiện tại diệp phi vô luận từ đâu tới đây xem đều nhìn không ra cái này quát tháo phong vân huyết thái tử diệ phi ngươi chính là huyết thái tử diệp phi. ở vào vị trí trung tâm lão giả áo bào trắng d ư ơ n g mắt liếc diệp phi sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói ánh mắt tại lão giả áo bào trắng trên người đ ả o qua diệp phi phát hiện h ắ n hẳn là tại võ cực thánh triều địa vị không thấp bởi vì từ hắn sau khi mở miệng xung quanh những cái kia người mặc đồng dạng bảo phục lão giả đều là bảo trì chìm xuống mặt ta là võ cực thánh triều thái sư cổ tư long diệp phi còn chưa tiếp miệng lão giả lại là lẩm bẩm nói hôm nay viện trưởng chưa trở về vì vậy lần này năm trăm năm thủ chính là từ lao phu chủ trì lần này t h thí bất luận sinh tử là do thiên mệnh sinh tử có số nhẹ nhang thanh âm, c á c đ ứ c cổ tư long lời nói bên trong sân ánh mắt theo thanh em di động cuối cùng dừng lại ở cái kia một mực an tĩnh q u ầ n á o dính máu thanh niên trên người mỗi người thần tình hơi không giống rất nhiều người đều không nghĩ đến diệp phi sẽ nói ra nói đến đây đến phải biết đối thủ của hắn nhưng là v õ cực thánh triều t h á n h nữ đê à. ha h a có quyết đoán tiểu t ử cây cao phía trên một ít tỳ lá lách họ cổ quái lao ra này nhưng là nhịn không được bật cười thậm chí còn đối lấy diệp phi giơ ngón tay cái lên cổ mị nương đôi mắt khẽ giơ lên ngón g mịt nhìn của não dính máu thanh niên cái tia đôi đen kịt trong con người tựa hồ nhúc ních có chút ít khó có thể che giấu ba động nàng hơi hơi gật đầu thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ngươi nghe được cổ mỹ n ư ơ n g hồi cổ tư long chân mày hơi nhữ mặt nhăn diệp phi bỗng nhiên cắt đứt làm cho vị này tại võ cực thánh triều thân phận không thấp thái sư có chút cảm thấy không vui hắn cũng biết diệp phi sớm phục sinh có thể cổ mỹ nương thiên phú đồng dạng không thấp đồng thời cộng thêm mấy trăm năm qua tu luyện thực lực tiến triển quả thực có thể nói thần tốc thật là muốn đối chiến cổ tư long cũng không xem trọng diệp phi thanh nhân, nhân mọi việc lưu lại một đường bất quá đã ngươi muốn yêu cầu như thế đây cũng là tùy cổ tư long thản như nói khoe miệng nhấc lên lau một cái độ cong diệp phi trong lòng nhịn không được có chút nhớ nhung muốn cười nhạt mọi việc lưu lại một đường trước đây cổ m ị nương làm được như vậy tuyệt nhưng có người để cho nàng lưu lại một đường sao bàn tay chậm rãi cầm xích trôi đột nhiên vừa kéo huyết h ố n g kiếm mang theo một cổ áp bách t i ế n gió chỉ xéo mặt đất xích thân kinh p h o n g đem trên mặt đất bụi lưu lưu dựng lên nhàn nhạt, nhạt chân nguyên màu đỏ ngọn lượn lở tại mặt ngoài thân thể diệp phi nhìn chằm chằm cổ mỹ nương năm trăm năm thủ chúng ta hôm nay giải quyết hết quá khứ ân oán đi trước đây ngươi cho ta huyết thái tử di trên ngón tay ngọc một viên màu ngọc bích nạp d ư ớ i quan mang chất động một thanh thon dài nhạt t r ư ờ n g kiếm màu xanh thoáng hệ ra mũi kiếm nghiêng ánh mặt trời rơi xuống phản xạ ra một mảnh lạnh l é o cổ mị nương đôi mắt đẹp cùng cái k i a đối đen kịt con ngươi đối mặt lấy hơi có chút t i ế t hận thở dài một tiếng thản nhiên nói diệp phi khi đó ta tình bất đắc dĩ cho dù bây giờ đã qua năm trăm năm ta có thể lại cũng không cho rằng trước đây ta làm sai ta có quyền lợi lựa ợ i l chọn vận mạng mình nếu như lại cho ta một cơ hội ta sẽ giết ngươi vẫn là hội giết ta diệp phi khép cười một tiếng một câu nhẹ nhàng sẽ còn giết chính mình coi như là năm trăm năm tới hắng mu biểu tình dần dần hồi phục đạm mạc diệp phi nắm trôi kiếm bàn tay càng ngày càng gấp một lát sau bàn chân đột nhiên trước đạm một bước lối ra đá xanh cứng rắn bản c ư nhiên tới gan b à n chân chỗ lan tràn ra mấy đạo kẽ h hở xôi trào mánh liệt chân nguyên màu đỏ ngỏm từ diệp phi mặt ngoài thân thể bạo rung rực lên bắt đầu đi t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi lăm giao thủ va chạm cảm thụ được diệp phi trên thân thể chỗ bay lên cường hạng chân nguyên cổ m ị nương t r o n g con ngươi hiện lên một luồng vô cùng kinh ngạc cái này trước đây rong rồi huyết thái từ diệp phi bây giờ thật đúng là hoàn toàn bất đồng a tựa hồ so năm trăm năm trước còn muốn trên tường không ít ngọc thủ n ắ m chặt xanh nhạt trường kiếm nhàn nhạt, nhạt thanh sắc tiểu phong c u ố n tại trên thân kiếm quần c u ộ n phiêu đãng gió c u ố n bên trong sắc bén phong nhận có dối nôn hiện thỉnh thoảng bạo xả ra tại đá xanh cứng rắn trên nền lưu lại một đạo không cạn không sâu vết trầy thân kiếm dần dần thượng rời xa xa chỉ hướng diệt phi sắc bén kiếm phong tại ánh mặt trời phản xa hạ xâm quang nghiêm nghị theo thân thể hai người phía trên chân nguyên b ư ớ c lên quảng trường khổng lồ phía trên bầu không khí chỉ một thoáng trở nên n ư n g kết xung quanh lần nữa trở nên an tĩnh tất cả ánh mắt đều là đặt tiền cuộc tại trên người hai người rất nhiều người đều rất muốn biết đi qua năm trăm năm trước đây cái trong sân diệp phi chậm rãi nhắm mắt chợt thở một hơi thở dài đôi mắt đột nhiên mở ra đen kịt trong con người hai mắt màu đỏ n g ọ m bên trong tràn ngập huyết chi quang mang chớp t ắ t m à qua trên thân thể chân nguyên cũng là vào thời khắc này lần thứ hai trở nên thâm thúy rất nhiều bàn tay nắm chặt xích trôi cảm thụ được cái k i a không ngừng truyền đến nặng nề cảm giác diệp phi d i ư ơ n g mắt ngưng mắt nhìn đối mặt cái k i a dáng người như liễu diệp tuyệt mỹ nữ tử giữa không trung hai mắt nhìn nhau hai người ánh mắt đều có chút phức tạp năm trăm năm tù đã tới các ngươi ân đoán trước kia hôm nay hội triệt để thanh toán hy vọng hôm nay sau đó tất cả cổ tư long nhìn đã thành đối t r ọ i đối dâu tư thế hai người ho nhẹ một tiếng nhưng mà lời hắn còn chưa nói chuyện chính là sắc mặt lần thứ hai có chút khó coi ý miệng bởi vì lúc này trận kia trung kỳ bay đã tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói không nhìn lời hắn dẫn đầu đánh vỡ khí thế rằng co đại kiếm huy động thân thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh hung hăng đối lấy cổ mị nương xông tới mà đi đánh đi cổ mị nương năm trăm năm huyết ảnh xông tới ở giữa kiếm nén năm trăm năm tiếng gầm nhỏ nhịn không được từ giữa cổ họng chuyển tới huyết ảnh tại trên quảng trường tất cả mọi người dưới ánh mắt như một đầu phẫn nộ ma thú nhẹ kề sát đất hô ki ven đường trực tiếp tại trên đá xanh mang ra khỏi một đầu dài trưởng tia lửa cùng với thật sâu vết tích cổ m ị nương khuôn mặt bình tĩnh nhìn cái k i a sông thẳng mà đến huyết ảnh nàng chủ tu công pháp một trong là thuộc về gió thuộc tính vì vậy tốc độ cùng nhẹ nhàng thân pháp là nàng am hiểu nhất đồ vật tại diệp phi gần tiếp theo quanh thân mười thước phạm b ỹ lúc cổ m ị nương rốt cục có hành động đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất thân thể như cồn u phong bên trong lá rụng phiêu đãng n ó ra trong chớp mắt chính là cùng cái tia bạo hướng mà đến bóng người màu đỏ ngòm giao thoa mà qua giao thoa chốc lát cổ bị nương trường kiếm trong tay vô cùng tự nhiên vóc năn ra mượn thân pháp chủng kích tr mấy đạo thật nhỏ phong nhận đã dẫn đầu ly kiếm ra đối lấy diệp phi cái cổ cắt kim loại mà đi nhanh chóng hướng về đánh thân hình trợn dừng lại thật lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm hơi hơi nhắc tới theo tiếng len ken vàng cùng với một ít thật nhỏ tia lửa cái kia mấy đạo phong nhận cho nên ngay cả diệp phi nửa điểm thế tiến công cũng không từng ngăn cản chính là hoàn toàn tiêu tán mà đem phong nhận chống đỡ sau đó diệp phi hơi hơi d ư ơ n g mắt đạc m ạ con ngơi ư liếc xéo liếc mắt t r ả thân mà qua duyên dáng ráng người cánh tay huy động huyết hống kiếm mang theo một cổ hung h ã n kinh khí đối lấy phía sau hành đập mà đi kinh khí áp bách đem cổ mị n vượt vòng cả á i hai n h thoát chặng được phía sau vụ, vụ r nhau g kiếm lớn màu đỏ n g chân m thượng lẫn chứa mạnh mẽ kinh lực có thể dùng cái kia thon dài trường kiếm dĩ nhiên là bị ép thành một cái cực kỳ kinh tâm động phách độ cong bộ kia gần bẻ gây mạo hiểm răng rớp làm cho xung quanh những cái kia võ cực thánh triều đệ tử trên khuôn mặt hiện hiện có chút ít kinh dị đi qua rót chân nguyên thân kiếm đủ để thừa nhận cực kỳ khổng lồ trọng lực mà h a y còn mùng một tiếp xúc trường kiếm chính là bị đẻ con g bởi vậy có thể thấy được cái kia huyết s á c xích lớn thượng đến tột cùng bao hàm kinh khủng bực nào kinh khí nhưng mà trường kiếm mặc dù vốn lượn thành như vậy mạo hiểm độ con g nhưng lại thủy trung vẫn chưa lúc đó gãy tại mũi kiếm gần á p vào cổ mị nương cánh tay ngọc lúc cái sau bàn chân khẽ dậm chân mặt đất trên trường kiếm thanh mang tăng vọn đột nhiên tăng vọn lực lượng vay một tiếng liền đem cái tia đại kiếm văng cổ bị nương vọt người lướt lên giữa không trúng mặt cười ngưng trọng trường kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run r u dày chậm chậm rãi di động mà mỗi khi trường kiếm di động một phần liền đem hội lưu lại một như như thực chất hình kiếm tàn ảnh phong linh phân hình kiếm không nghĩ tới thánh nữ đế thậm chí ngay cả phong linh phân hình kiếm loại này ở vào huyền giai t r u n g cấp vũ kỹ đều đã tu luyện thành công thật là khiến người ta bội phù ca nghe nói cái này phong linh phân hình kiếm thánh nữ đế vẹn vẹn thời gian một năm chính là tu luyện tới có thể phân ra năm đạo hình kiếm cấp độ ai ta tu luyện sấp xỉ hai năm cũng bất qua m ư i bốn đạo a cái này vừa mới bắt đầu thánh nữ đế chính là tác dụng loại này chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thăng a cái kia huyết thái tử diệp phi tiểu tử nhưng là không may tại cổ mỹ nương thi triển ra cái kia kỳ dị vũ ký lúc phía dưới những cái kia vân lam tông đệ tử chính là không khỏi kinh dị xì xào bà n tán nhìn hắn sao rằng rớp nói vậy bọn họ là nhận ra cái trước chỗ thi triển vũ ký máy khoe hơn nữa vũ ký này sợ rằng tại võ cực thánh triều còn khá khó xử lấy tinh thông thế cho nên không chỉ những cái kia đệ tử chính là liền trên thạch đài cái kia hơn mười vị lão giảo á bào trắng bên trong có mấy vị cũng là hơi hơi gật đầu đại kiếm cắm địa diệp phi ngẩng đầu hơi hiếp con ngươi nhìn cái kia theo cổ mị nương trường kiếm di động mà chậm rãi xuất hiện mấy đạo năng lượng tàn ảnh dựa vào xuất sắc lực cảm ứng hắn có thể đủ nhận thấy được cái kia mấy đạo tàn ảnh bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại không hổ là võ cực thánh triều thiếu viện trường mạnh mẽ như vậy lực vũ kỹ nói dùng hay dùng bàn tay nắm chặt hết u y h ống kiếm xích trôi diệp phi bàn chân chậm rãi trên mặt đất xoáy n ử a vòng chật đạp thật mạnh hạ năng lượng tiếng nổ vang tại bàn chân chỗ vang rền dựng lên lôi kéo qua toàn trường ánh mắt theo tiếng nổ vang diệm phi mượn huyết hồng kiếm phía trên chân nguyên màu xanh manh liệt ra từng tia từng tia ngọn lửa quỷ dị c u ấ n quanh ở xích trên người bất quá tại chân nguyên màu xanh che lấp lại nếu không cẩn thận coi còn khó có thể phát giác liếc từ phía dưới bạo xạ mà đến diệp phi cổ bị nương chân mày to hơi nhữ trường kiếm trong tay di động nhưng chưa vì vậy mà đình chỉ bàn chân k h ẽ dậm chân hư không nhặt chân nguyên màu xanh từ lòng bàn chân p h ú n ra ngoài chỉ một thoáng chính là hình thành một mảng lớn sắc bén phong nhận hung hăng đối lấy diệp phi cắt kim loại mà đi cảm thụ được phía trên đỉnh đầu truyền đến phong nhận tiếng xé gió vang diệp phi bàn tay giơ lên thoáng liên l Ún Đù đ bởi vì đẩy mạnh lực lượng duyên cớ diệp phi cái kia bạo hướng thân hình cũng là thoáng chầm rãi đợi đến diệp phi lần nữa giữa không trung mượn một cái xảo lực chuẩn bị ngăn cản của mị nương vũ kỹ ngưng tụ thành lúc trên đỉnh đầu không xa trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát nhưng là đột nhiên vang lên chương chín trăm bốn mươi sáu cứ như vậy bạn phong linh phân hình kiếm tiếng quát rơi xuống cổ mị nương trường kiếm trong tay thông suất chỉ hướng phía dưới diệp phi đầu ngón chân điểm nhẹ hơn không một cổ nhàn n h ạ t gió nhẹ xuất hiện ở dưới chân mượn này cổ gió nhẹ cổ bị nương cấp tốc lui lại tiềm lượng mà cái kia giữa không trùng để lại hạ năm đạo hư huyễn năng lượng tàn kiếm nhưng là thoáng run lên run r u dày chật đối lấy phía dưới diệp phi đầu đôi giáp nhau bắn m ạ n h tới năng lượng tàn kiếm phá toái hư không tựa như xé rách không gian n h ạ t năng lượng màu xanh hình cung từ kiếm tiêm xử phạt lưu mà ra năm đạo, đạo từ trên trời gián xuống giống như sa băng những mày diệp phi bàn tay tùy ý đứng hàng tiếp theo cổ kinh khí mượn kinh khí đẩy mạnh lực lượng thân thể chật lui mà cái kia năm đạo năng lượng tàn kiếm vừa vặn dán mặt ngoài thân thể g ó đi、qua. cái kia cổ bén nhọn kinh phong làm cho diệp phi làn da có chút đau đớn thân thể mềm mại giữa không trung xoay tròn n ử a vòng chậm như một đoá bạch sắc liên hoa nhẹ nhàng rơi hồi mặt đất cổ bị nương ngọc thủ hành huy ra mà theo bàn tay nàng huy động cái kia vốn đã công kích thất bại năm đạo năng lượng tàn kiếm dĩ nhiên là quay đầu lần thứ hai đối lấy thân ở giữa không t r u n g không dùng sức diệp phi h u n g mánh đâm mà đi nhìn cái kia lần nữa đâm tới năng lượng tàn kiếm diệp phi thoáng ngần ra chợt khẽ to mày khỏe mắt chung quanh liếc liếc thân ở giữa không chúng trừ phi sử dụng da từ vân dực bằng không thật đúng là khó có thể né tránh l Vậy thỉnh thịch cả hai tiếp xúc hung mạnh năng lượng tiếng nổ mạnh trên hư không vang lên đại thịnh thanh quang có thể dùng một số người nhịn không được nhắm mắt lại cổ mị nương tính đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn thiên không cái tia trói mắt thanh quang tựa hồ đối nàng vẫn chưa tạo thành trở ngại gì sáng sủa con người nhìn chằm chằm cái tia nổ mạnh chỗ phong linh phân hình kiếm uy lực như thế nào nàng rành rẽ nhất bất quá lúc trước một cách kia cho dù là b ả y sao cấp bậc chuyển hữu kỳ muốn chống đỡ đều có chút chắc chở mà một k í c h nếu như diệp phi có thể chống nổi như vậy cổ mị nương cũng liền có thể rất lớn trí phân tích ra cái này năm trăm năm thời gian hắn rốt cuộc đến trình độ nào trên bầu trời thanh quan g dần dần tiêu giảm một đạo huyết sắc cái bóng đột nhiên đối lấy cái kia đứng trên mặt đất cổ mị nương bắn m ạ n h tới cường liệt áp bách tiếng gió làm cho người làm đau màng nhĩ huyết sắc cái bóng bạo tập kích mà đến tốc độ làm cho cổ mị nương mặt cười k h a biến đầu ngón chân điểm đất mặt thân thể như trượn trong nháy mắt lui lại sấp xỉ mười thước vê anh huyết s á c cái bóng hung hăng rơi xuống đất đập ầm ầm ở trước đó cổ m ỹ nương đặt chân địa phương nhất thời một đạo kịch liệt tâm thanh tại trên quảng trường vang lên toái thạch bay vụt ở giữa từng đạo kẽ h hở từ cái kia tràn ngập trong cho bụi lan tràn hẳn ra cổ m ỹ nương chợt lui thân hình trầm rãi ngừng nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia bụi tràn ngập địa phương công kích như vậy tốc độ đối với tu luyện gió thuộc tính công pháp nàng mà nói muốn tạo thành quá lớn uy hiếp vẫn là rất không có khả năng tay áo bào rộng lớn khẽ quơ một cổ kình phong vô căn cứ hiện hiện h hiện h i u qua quảng trường đem cái kia bụi xốc lên đi bụi xốp lên trước một cổ mị nương con ngươi hơi co lại toàn thân chân nguyên đột nhiên tăng vọt thân thể cấp tốc lui lại đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng huy động từng đạo sắc bén mũi kiếm xuất hiện ở nàng lui ra phía sau trên đường x u y ngay tại cổ mị nương lui ra phía sau một khắc này trong cho bụi huyết ảnh đột nhiên lần thứ hai bạo xả ra lúc này đây tốc độ của hắn so sánh với lúc trước cơ hội là trong nháy mắt chính là tăng sấp xỉ nhiều gấp mấy lần tốc độ kinh khủng làm cho huyết ảnh tựa như là đang l ó i lên mấy cái hư huyễn cái bóng hiện hiện chính là nhanh chóng tiếp cận cổ mị đường mà nàng châu bố trí đưa phong nhận phong tỏa nhưng là bị cái trước dùng nhất ngang ngược phương thức toàn bộ đụng phải vỡ nát. Thật tốt tốc độ, có thể như thế nào đột nhiên tăng nhiều như vậy trên mặt đẹp hiện hiện lau một cái ngưng trọng cùng với có chút ít n g h i hoặc cổ mị nương trong lòng âm thầm lầm bầm nói ánh mắt liếc nhìn cái kia một đường thế như trẻ tre đánh thẳng tới huyết ảnh vừa định áp dụng thế tiến công thấy lạnh cả người nhưng là trận tuôn ra làng g ra, thông suốt như đầu một đạo huyết ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau huyết ảnh ngầm đầu lộ ra diệp phi cái k i a đ ạ m mạ khuôn mặt lúc này hắn hai tay nắm chặt mà cái tia thật lớn huyết sắc huyết hông kiếm mượn thân thể xoay một nửa lực lượng xen lẫn một cổ khủng bố kinh phong hung hăng đập về phía cổ mị nương phía sau lưng m cái này một cái công kích tư n h i ê n cường h ã n như vậy thiên lôi thiết trong lòng gầm nhẹ vang lên mũi kiếm phía trên ẩn chứa lôi điện lần thứ hai tăng vụt cuối cùng ở chung quanh những cái kia võ cực thánh triều thần dân kinh hại trong ánh mắt thành thành thật thật nện ở cổ mị nương trên lưng khủng bố kinh phong trực tiếp là làm cho cổ mị nương như cái kia đoạn tuyến phong tranh thân thể mềm mại ném lên b á n không như cái kia bị cuồng phong quét đi yếu đối đ o á hoa đồng dạng chậm rái nôn một hơi thở diệp phi mũi kiếm hồi chuyển dần dần mở ra bàn tay nhấn một cái chật chung điệp tắm ở trước người tấm đá xanh phía trên rộng thùng tình cái bó trên thềm này cổ tư long các loại chờ một đám đại thần nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn những cái kia chậm rãi rơi xuống phía dưới cổ mị nương nếu như nàng thật dễ dàng như vậy chính là bạn vậy cũng không khỏi quá coi thường võ cực thánh triều bồi dưỡng a trên quảng trường tất cả ánh mắt đều ngừng ở lại cái kia chậm rãi rơi xuống phía dưới cổ mị nương trên người lẫn nhau mỗi người biểu tình nhưng là mỗi người không giống nhau t một bên long vương hơi hơi gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm rơi rụng bên trong cổ mị đường khe cười nói cổ mị nương quả thực không kém a xem ra cái này nằm trong năm thời gian nàng đã nửa chân đạp đến nhập thánh người hàng ngũ xích viêm long mày nhữ lại mặt nhăn nhìn chằm chằm cổ mị đường một lát sau chân mày bỗng nhiên vẩy một cái trong t cơ hư ể nàng năng l ợ n đang tăng, g gia ở cấp tốc hoàng ơ mơ n nữa chuyển hạn a vậy thật mà là hồ phá sách sách, có c đột kỳ giới xách xách, thâm ẩn thực lực phương thức, thậm chí ngay cả ta đều không chút phát hiện, cổ mị nương bí thuật, quả nhiên bất phương chí không hiện, nhiên phạm. mị ẩn ngay nương giấu đều quả lực cả cổ bí cùng long vương hai người cười cười bất kể như thế nào nói cổ mị nương đến là cổ mị nương trận chiến đấu này có xem h ú ố n g hồ võ cực thánh triều còn có rất nhiều đại năng hơn nữa bản thân xúc tích hùng hậu cho nên cho dù lấy tuổi như vậy chủng kích thánh giả cảnh cũng không coi là có bao nhiêu thái quá cũng không phải ngọn đèn đèn cạn dầu hơn nữa trong tay hắn cái kia thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm tựa hồ cũng có chút quái gì. long vương nhìn chằm chằm diệp phi trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm nói nhìn hắn hai chân lúc rơi xuống đất chỗ tạo thành không khí lưu động cái kia đại kiếm dường như thật là có chút phân lượng à, không biết các ngươi có phát hiện không thanh kiếm này là huyết giống chuyển huyết nhiễm không ít đại năng huyết hư hoàng không hổ là liền xích viêm long đều cực kỳ kiên kỵ cường giả cho dù là diệp phi lúc rơi xuống đất nhỏ bé độc tính tự nhiên đều bị hắn quan sát được tỉ mỉ、ừ. nghe được hư hoàng nói thế long vương hơi hơi gật đầu. nói vậy hắn chính là cảm thấy được những biến hóa này hiện tại xem ra cuộc tỉ thí này nhưng là một trận át chiến a bất quá để cho ta thật tò mò là tên tiểu tử này rốt cuộc bằng vào cái gì lại có thể tại năm trăm năm sau một lần nữa x u ố n g lại đồng thời còn nhanh như vậy tốc độ đuổi theo cổ mỹ nương hư hoàng hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói không biết ta đã từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần điều tra cũng vô dụng long v ư ơ n g lắc đầu ánh mắt liếc nhìn giữa sân đ ỗ n g n h ư n ó i cổ mỹ nương nha đầu kia phải vận dụng thực lực chân thật giữa sân chậm rãi rơi xuống phía dưới cổ mỹ nương tại cách xa mặt đất hãy còn có nửa thức khoảng cách lúc nhưng là quỷ dị lơ lửng ngọc thủ khép ơ thân thể xoay người giữa không trùng sau đó nhẹ nhàng rơi vào đá xanh cứng rắn bản phía trên nhìn cái kia sau khi rơi xuống đất vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào của mỹ nương trên quảng trường không khỏi vang lên một hồi xả hơi thanh â m đôi mắt đẹp chứa đ ự n g lau một cái ngưng trọng cổ mỹ nương nhìn đối mặt biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh diệt phi nhẹ giọng nói ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn bất kể như thế nào ta chỉ ít tin tưởng ngươi đã khôi phục trước đây chiến lược đồng thời so trước đây càng mạnh đối với cổ mỹ nương lần này có chút cảm thán lời nói diệp phi vẫn chưa có cái gì hồi đáp chỉ là d ư ơ n g mắt nhàn nhạt liếc nàn g một cái cảm thụ được từ trong cơ thể nội chậm rãi bay lên nhạt năng lượng màu xanh trong lòng một tiếng l ầ m b ầ m rốt cục bắt đầu hiện ra thực lực chân thật sao trước đây mọi chuyện phi phi ta cũng không muốn nói thêm cái gì cổ m ị nương cánh tay chậm rãi d ơ lên thon dài nhạt t r ư ờ n g kiếm màu xanh phía trên thanh quang càng phát ra nồng nặc ánh mắt nhìn chằm chằm diệp phi bất quá hiện tại ta là đại biểu cho võ cực thanh triều vì nó danh tiếng cho nên ta sẽ không lưu thủ ngươi ta phu thêm một trận ta sẽ cho ngươi thông h o á i theo cổ mỹ nương thanh â m chậm rãi rơi xuống trên thân thể bảo phục cùng với đầu đầy tóc xanh đ ỗ n g nhiên không gió mà bay dựng lên h u n g hồn khí thế dần dần từ trong cơ thể nổ bay lên cỗ khí thế kia trình độ cường hãn làm cho xung quanh những cái kia võ cực thánh triều đệ tử kinh ngạc trương lên miệng t ừ n g đạo thấp giọng kinh hô nhịn không được văng lên c ổ khí thế này thánh nữ đế đại nhân muốn trực tiếp tấn cấp xem xung quanh những cái kia võ cực thánh triều đệ tử biểu tình tựa hồ liền bọn họ đều không phải là rất rõ ràng c ủ mỹ nương thực lực chân thật không nghĩ tới bất quá năm trăm năm tội còn trẻ của mỹ nương chính là đến thánh giả cấp bậc thật là khiến người ta bội nhìn giữa sân cái kia tản mát ra khí thế cường đại cổ mỹ đ ư ơ n g có cái lao ra này không nhịn được nói chuyên kỳ cảnh nhìn như cùng thánh giả vẹn vẹn t r ê n lệch khoảng cách n ử a bước nhưng hắn nhưng là biết cái này n ử a bước nếu như cơ duyên không đủ muốn nhảy tới nhưng là cực kỳ chắc trở đâu có đâu có cổ kiệt cười k h á c h khí m ộ t câu cổ mỹ nương cái này đ ỗ n g nhiên bày ra thực lực cũng là làm cho hắn thở phào một cái bất kể như thế nào nói cổ mỹ nương luôn là hắn người nhà họ cổ nếu là ở hôm nay tỷ tỷ này thừa thua cái kia không chỉ có võ cực thánh triều mặt mui không dễ nhìn chính là liền hắn cổ ra cũng sẽ có chút cảm thấy trên mặt không ánh sáng húng chi, thua trận người hội mất mạng. nhà đầu kia trầm r ã i nôn một hơi thở cổ kiệt nhìn giữa sân cái kia bình tĩnh nhìn cổ mị nương diệp phi thấp giọng nói ai huyết thái tử thật sự là đối không được mị nương giết ngươi dây dưa quá nhiều sợ rằng chỉ có thể hủy khuất ngươi ngày sau ta sẽ đi cúng t ớ i ngươi nghe hắn lần này lẩm bẩm tựa hồ đối diệp phi thu được tỉ thí lần này thắng lợi cũng không thấy thế nào tốt bất quá cũng khó trách diệp phi xem như là trọng sinh mặc kệ thiên phú lại như thế nào kiệt xuất có thể tưởng tượng muốn tại từng tuổi này chính là đạt được trước đây tiêu chuẩn độ khó nhưng là cực kỳ chắc trở dù sao l ư n g hắn vừa không có vo cực thánh triều bực này thế lực to lớn chống đỡ. đương nhiên nếu như tình huống bình thường cũng xác thực như vậy nếu không phải là bởi vì tu luyện kiếm quyết lại dung hợp chính mình thi thể duyên cớ diệp phi thật đúng là chỉ có tại c h u y ể n hữu kỳ phía dưới bồi hồi đáng tiếc diệp phi loại tình huống này cũng không coi là bình thường cho nên cổ kiệt lần này ý niệm trong đầu là nhất định thất vọng dựng nói treo cao ánh mặt trời từ xa xa trên bầu trời chiếu nghiêng xuống đem lượn lờ tại bầu trời quảng trường nhàn nhạt, nhạt đám xương xua tan mà ra soi sáng tại tất cả mọi người trên thân thể làm cho ra người ra cảm thấy ấm áp thành hình lửa vòng tròn vây quanh quảng trường ngồi trên chiếu gần nghìn tên võ cực thánh triều đệ tử như là cọ trên bầu trời rơi xuống ánh mặt trời vẫn chưa làm cho thân thể bọn họ có chút nào di động đối với những người này chịu họ cho dù d i ệ p phi đối võ cực thánh triều khá khơ g ư a cũng không thể không thán phục một tiếng có thể đem các loại từ các nơi vơ vét mà đến nhân vật ưu tú d ẻ y dỗ thành như vậy cái này võ cực thánh triều có thể sừng sững tại võ cực thánh triều đế quốc nhiều năm như vậy ngược lại cũng không chỉ là dựa vào hư danh tại giữa quảng trường tấm b i a đá sau đó trên thạch đài cái k i a hơn mười vị thân mang láo giả áo bào trắng chính hơi khép lấy mắt lão nhìn chăm chú vào giữa sân hai người thỉnh thoảng lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé tai một phen thấp giọng kể cái gì thái sư tỷ thí mới vừa vừa mới bắt đầu không bao lâu thánh nữ đế chính là bị bức phải dùng r a thực lực chân thật mà trái lại cái kêu huyết thái tử tựa hồ còn một mực cực kỳ bình tĩnh à. một gã lao giả áo bào trắng quay đầu ghé vào cổ tư long bên người thấp giọng nói trong thanh â m hơi có chút lo lắng tâm tính ngược lại vẫn thật không tệ cổ tư long ngón tay c h ầ m rãi phủi nhẹ tay áo bào thượng một ít vốn không tồn tại bụi hơi hở nói bất quá loại tỷ thí này không chỉ có riêng là dựa vào tâm tính bị đương mấy năm nay tiến bộ cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này cũng cảm thấy kinh ngạc húng chi nàng còn tu luyện một cái tông môn bí pháp mặc kệ huyết thái tử t i ể u tử kia thiên phú như thế nào xuất chúng có thể chỉ ít bây giờ muốn đuổi theo mị nương vẫn còn có chút không có khả năng các ngươi không cần lo lắng quá mức tất nhiên mị nương đã cho thấy thực lực chân thật nghĩ như vậy tất cuộc tỉ tí h này cũng nên sắp kết thúc đem cái kêu huyết thái tử giết chết cũng tiết kiệm ta đi thảo t â m cổ tư long thản như nói n nghe được cổ tư long nói như vậy tên tia lão giả áo b à o trắng cũng không tiện nói cái gì nữa gật đầu đem q u a y đầu s a n g chỗ khác ánh mắt ở phía dưới trên thạch đài lướt liếc b ỗ n nhiên lên tiếng nói tràng lòng ngươi làm sao nghe được hắn câu hỏi chỗ kia tại vị thứ hai đưa bậc thang một gã nguyệt bảo lao giả hồi quay đầu lại xem diện mạo tướng mạo mười phần xấu xí bất quá hai mắt mười phần sâu thẳm lúc này hắn sắc mặt hơi có chút quái dị mà sắc mặt hắn quái dị đầu mườn tựa hồ chính là giữa sân diệp phi lúc trước từ lần đầu tiên nhìn thấy cái kia xuất hiện trong tầm mắt diệp phi sau đó trang long sắc mặt chính là biến thành như vậy bởi vì hắn phát hiện trước mặt thanh niên vậy mà có được không gì sánh kịp long khí ba đậu lấy diệp phi tuổi tác coi như là trọng sinh có tài ngũ trời cũng tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng đạt được cái kia một chỗ bước hung hăng vấy, vấy đầu trang long muốn đem trong đầu cái k i u ý tưởng hoang đường hất ra hắn toàn thân run lên thở hồn hển phục hồi tinh thần lại hoảng sợ phát hiện toàn thân áo bảo c ư nhiên đã bị mồ hôi lạnh trô ớt nhẹp người làm sao trên thạch đài hơn mười vị võ cực thánh triều đại thần hơi kinh ngạc nhìn đầu đầy mồ hôi lạnh trang long c a o mày lần thứ hai dò hỏi không có không có gì nuốt nước miếng một cái xâm nhuận lấy khô khốc tiết hầu trang long lưỡng lự một hồi nhưng là lắc đầu vẫn chưa đưa hắn suy nghĩ trong lòng nói ra cho dù diệp phi có loại chuyện thế này tình cũng không tránh khỏi quá biến thái nhất định là ảo giác nhìn hắn ra dấp nhiều lắm là tại cấp độ trên u quần máu y ệ t thể thần t đối cái kia thần bí quần áo dính máu người. Khẽ cắn môi, không Khẽ dính nào cắn là áo bí a đưa n Long này ngầm tiền cuộc đến trong quảng trường. g lúc chậm tục cuộc mới rãi tiếp r đầu, đặt mắt t quảng trường từ cổ m ỹ nương trong cơ thể bay lên khí thế đạt được thánh giả cấp bậc lúc rốt cục chậm rãi đình chỉ phong động trong tay thon dài trường kiếm ngăn thanh thúy tiếng kiếm reo mềm mại tại trên quảng trường vang lên mũi kiếm chỗ thanh sắc kiếm cương hơi hơi nôn r ú c xa xa chỉ hướng diệp phi chỉ một thoáng một hồi cuộn phong vô căn cứ mà hiện nhìn đối mặt khí thế kia đình chỉ phong động cổ mị nương diệp phi khe mí môi thấp giọng lẩm bẩm nói quả nhiên không sai biệt lắm là thánh giả cấp bắt đầu chuẩn bị liệu mạng a xoay v à t cổ diệp phi thở khẽ một hơi thở bàn tay nằm trước mặt huyết hồng kiếm trôi chặt dùng sức c ắ m trên sàn nhà trên thân thể sinh hồng sắc chân nguyên như h ỏ a diễm đột nhiên bạo d ũ n g ra sau một hồi lâu chân nguyên tiêu tán sinh hồng sắc chân nguyên khải giáp xuất hiện ở toàn trường trong tầm mắt huyết thái tử vậy mà cũng tấn chức thánh giả nhìn bộ kia như thực chất đồng dạng khải giáp trên quảng trường vang lên liền khối rút lãnh h i tiếng chương chín trăm bốn mươi tám an tĩnh xem lần này chơi thật khá cảm thụ được đột nhiên an tĩnh lại quảng trường thư hoàng nhìn diệp phi trên thân thể bộ kia hơi hơi thả ra ánh sáng đỏ ngòm chân nguyên khải、giác. trên khuôn mặt có, có chút ó c ít thán phục cùng ngạc nhiên mặc dù này tấm khải r ắ p vẹn vẹn chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu có thể bất kể như thế nào nói có thể đưa nó cho triệu hoán đi ra như vậy chính là tượng trưng cho tiến nhập thánh giả từ điểm đó mà xem tựa hồ diệp phi cùng cổ mị nương ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn mà làm cho hư hoàng ngạc nhiên sau khi sống lại huyết thái tử lại có thể tại ngắn ngủi số thời gian mười năm bên trong nhanh như vậy tốc độ đuổi theo cổ mị nương cước bộ phải biết cổ mị nương phía sau nhưng là có võ cực thánh triều con vật khổng lồ này chống nợ a tên tiểu từ này không đơn giản a thư hoàng cùng long vương đối mặt liếc mắt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra cái này xóa sạch cảm xúc ai một bên khác lúc đầu khuôn mặt vừa mới thả lỏng không bao lâu cổ kiệt rồi lại là căng thẳng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp phi trên thân thể chân nguyên khải giáp sau một lúc lâu thở một hơi thật dài con mắt chậm rãi nhắm lại trên khuôn mặt biểu tình hơi có chút đắm chát lúc này đây cổ kiệt là thật sự rõ ràng cảm thấy một loại hối hận h ắ n hối hận trước đây vì sao không có ngăn đón cổ mỹ nương nếu như cổ mỹ nương không có ám sát huyết thái tử sự tỉnh như vậy cái này bằng vào sức một mình bằng không năm trăm năm sau liền sẽ không gặp phải một cái như vậy cường hiện tại trước mặt cái kia bộc lộ tài năng thanh niên nhưng là làm cho cổ kiệt rõ ràng từ sau người trên người chứng kiến chỗ ẩn hàm khủng bố tiềm lực cùng chiến lược loại tiềm lực này có khả năng mang đến ngày sau giá trị đã vượt qua xa cổ kiệt có khả năng dự liệu tuyến hắn rõ ràng diệp phi phía sau cũng không có võ cực thánh chiều khổng lồ như vậy thế lực chống đỡ có thể cho dù mất đi loại này hậu viên chống đỡ nhưng hắn vẫn vẫn như cũ có thể tại năm trăm năm trong thời gian nhanh như vậy tốc độ vượt qua cổ mị nương tiến độ như vậy tu luyện thiên phú chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung khủng bố vì vậy tới hiện tại cổ kiệt mới vừa chân chính cảm thu được cổ mỹ nương trước đây cái kia cổ kích động cử chỉ có thể dùng cổ gia tộc thừa nhận tốn thất b a o lớn ai có thể c a m đoan tiếp qua một ít năm tháng hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào một cái truyền kỳ đại năng mà có thể chống đỡ toàn bộ cổ gia tộc d i ệ p phi lại ung dung đạt được ai có thể khẳng định sau này huyết thái tử d i ệ p phi thực lực sẽ không đột nhiên dâng lên nhớ tới cái kia vô cùng hậu quả nghiêm trọng cổ kiệt trên gương mặt vẻ khổ sở chính là càng thêm nồng n ặ n g sau một lúc lâu mở ra con người lần thứ hai thở dài một hơi nhìn qua tựa hồ đột nhiên giản mua rất nhiều tiêu lâm a ngươi có một đứa cháu ngân a một bên Hắn m quảng trương trên h h thực n mặt kia đài cái h kia hơn mười vị thân mang lão giả áo bào trắng cũng là bị diệp phi bỗng nhiên triệu hoãn đi ra chân nguyên khải giáp cả kinh xương sở xương sở sau một hồi khá lâu mới vừa dần dần phục hồi tinh thần lại hai một ặ mặt, t mắt, trên khuôn mặt, lần đầu xuất hiện ngừng trọng thần tình, kể từ bây giờ tình trạng đến xem, bọn họ tựa hồ xa coi khinh huyết thái tử. Thái nhìn nhau lên khuôn lần hiện ngừng đến bọn khinh họ hồ xa đầu xem, m kể giờ coi cái bây này. sư, gã lao giả áo bào trắng c a o mày thấp giọng nói xem trước một chút đi cụ tư long sắc mặt ngược lại là vẫn chưa có biến hóa quá lớn khẽ cơ phất tay đưa hắn mấy vị đại thần lo lắng đ è xuống ánh mắt ngưng mắt nhìn giữa sân bóng lưng đơn bạc thanh niên c h ầ m g ã i nói mặc dù thực lực của hắn có chút ngoài ta dự liệu bất quá cùng mị nương so sánh vẫn có một ít c h lệ hơn nữa mị nương tu tập công pháp đều là ta vo cực thánh chiều cao thâm phương pháp ở nơi này một điểm phía trên suy tính hắn trọng sinh chi nhân cũng là so với không lên an tính xem đi ánh mắt dừng lại ở giữa sân cổ tư long khuôn mặt bình tĩnh nhưng mà cái k i a nuốt ở trong tay h áo bảo bàn tay nhưng là nắm thật chặt đến hắn tựa hồ cũng là cảm giác được có chút bất an giữa sân cổ mị nương ánh mắt từ diệp phi trên thân thể gạo qua trên mặt đẹp đ ạ m nhiên ở nơi này một lần nhưng là rốt cục bị nạn lấy che giấu kinh ngạc cho che giấu được nàng mặc dù cũng chưa xem nhẹ qua diệp phi tu luyện thiên phú nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến năm trăm năm hai đầu xương diệp phi cư nhiên cũng có thể chỉ hoa hai mươi năm thời gian trực tiếp bật thượng đại truyền kỳ loại tu luyện này tốc độ coi như là cổ mỹ nương có quỷ tộc trợ rút đó cũng là không thể không trở nên cảm thấy l l ư ớ i chấm dãi hút một ngụm hơi có chút băng lanh khẩu khí cổ mỹ nương trên gương mặt đạm nhiên dần dần rút đi n ư ơ n g trọng leo lên xem ra hiện tại nàng là chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào diệp phi ngọc thủ n ắ m chặt thon dài trường kiếm lúc này đây cổ mỹ nương vẫn chưa lại nói bất luận cái gì nói nhảm trước mặt vị này đã từng bị nàng coi là trượng phu thanh niên đã nhất định phải làm cho nàng đem hết toàn lực lúc này mới có khả năng bảo đảm tỷ thắng lợi trường kiếm rung động thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên mà theo kiếm minh văng lên cổ m ỹ nương trên thân thể nhạt chân nguyên màu xanh cũng là đột nhiên t ă n g vọt trong nháy mắt sau đó chân nguyên biến mất một bộ tinh tế nhạt chân nguyên màu xanh khải giáp bao trùm tại cái kia lung linh có hứng thú trên thân thể mềm mại cổ m ỹ nương chỗ triệu hồi ra hiện chân nguyên khải giáp cùng diệp phi cái kia cổ xưa đại khí huyết sắc khải giáp so sánh không thể nghi ngờ là muốn có vẻ tinh tế cùng ưu nhã rất nhiều có lồi có lon vóc người bị bó sát người khải giáp bao vây lấy lộ ra một cổ anh khí vẻ đẹp làm cho lúc đầu chính là toàn trường tiêu điểm nàng càng la hấp dẫn rất nhiều ánh mắt quan tâm hai người chân nguyên khải giáp màu sắc khác nhau bất quá từ ngoại hình đến xem. cổ mị nương chân nguyên khải giáp rõ ràng cho thấy phải tinh xào rất nhiều mà diệp phi thì là muốn có vẻ thô giáp một ít bởi vậy cũng có thể nhìn ra cả hai mặc dù đều là chuyển kỳ thánh giả có ở trên thực lực nhưng là vẫn như cũ có một ít t r ê n lệch h ù n g hồn chân nguyên ở trong kinh mạch như sông đồng dạng phi nhanh lấy cổ mị nương đôi mắt đẹp khẽ giơ lên thân thể thoáng đình trệ chợ đầu ngón chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất thân thể hóa thành một đạo quang ả n h tại trước mắt bao người dẫn đầu đối lấy diệp phi triển khai tiến công giữa hai bên khoảng cách bất quá hơn mười thước mà thôi đây đối với cổ mị nương tốc độ mà nói bất quá là mấy giây mà thôi thân hình l chính là tiến n h ậ p phạm vi công kích thân kiếm ngăn như cái k i a độc xà xuất động mang theo một cổ bén nhọn xé gió kiếm cương xảo quyệt tàn nhẫn đâm về phía diệp phi lồng ngực đạo mạc nhìn cái k i a tại trong con ngươi không ngừng phóng đại mũi kiếm diệp phi bàn tay hoàn toàn thoát ly huyết h ố n g kiếm trôi mà bởi vì thoát ly huyết giống đại kiếm trong cơ thể bước lên chân nguyên cũng là vào thời khắc này gầm thét ở trong kinh mạch sôi trào tràn đầy lực lượng cảm giác q u a n quẩn tại diệp phi bên trong thân thể Tại c á i k h a n trăm t bốn mươi chín c trận mắt hốc mộn thiên phong cương bị diệp phi né tránh công kích cổ mị nương vẫn chưa có chút nào ngoài ý mớn ngọc trưởng rất nhanh xoay chuyển nam sợi từ do thuộc tính chân nguyên châu ngưng tụ mà thành xoắn ốc kiếm cương tại đầu ngón tay trước mắt chính là thành hình một tiếng quát nhẹ năm đạo sắc bén kiếm cương thoát chỉ ra lẫn nhau quấn vòng quanh hóa thành một đạo thật nhỏ xanh tuyến mang theo bén nhọn âm thanh x é gió đối lấy diệp phi như thiểm điện bắn m ạ n h tới năm đạo bén nhọn xoắn ốc kiếm cương xuyên phá không khí trở ngại cơ hồ là lóe lên ở giữa liền là xuất hiện ở diệp phi trước mặt thanh s ắ c k i a sáng đột nhiên r u lên trận năm đạo xoắn ốc kiếm cương từ nơi trung tâm phân ly mà ra sau đó đối lấy diệp phi trên thân thể n ằ m cái bộ vị yếu hại bắn m ạ n h tới bay vụt ở giữa mang theo lên cái tia cổ hung hãn kinh phong làm cho diệp phi đôi mắt hơi nhau lại thật là nhanh chóng tốc độ xoắn ốc kiếm cương tốc độ công kích cho dù diệm phi cũng theo đó cảm thấy kinh ng vì vậy tại cái k i a chỉ có có chút ít trong thời gian diệp phi chỗ đầu n g ó tay nhanh chóng bắn ra ba sợi kiếm khí màu đỏ ngòm những thứ này thật nhỏ kiếm khí tách ra mà bắn vừa lúc là đem ba đạo xoắn ố c kiếm cương ngăn cản hạ xuống nhưng mà mặc dù ngăn cản ba đạo xoắn ố c kiếm cương nhưng lại vẫn như cũ có hai đạo hung hăng bắn trúng diệp phi tay trái tay phải kiếm cương đâm trúng chân nguyên khải giáp cả hai tiếp xúc ở giữa phát sinh một hồi tia lửa cùng với chói hai tiếng va chạm sau một lát bởi vì năng lượng hầu như không còn kiếm cương chậm rãi tiêu tán mà diệp phi chân nguyên khải giáp bên trên cũng là xuất hiện Mặc dù thủng đang ở dần dần lấy, lỗ thủng đương a kia n dần dần chân nguyên Thủng bên trong, n g ở sở bị phục có thể h tu lấy, lỗ. lại cũ có có chút ít vết máu. Xem ra, lần công kích này, diệp phi cũng là thoáng chịu thể nhạt thấy ít vết thoáng một t nhìn Phi h điểm mờ máu. Xem lần này, ra, là Diệp bị ư nhiên g Đương o à i ra. n đối với diệp phi mà nói loại này bị thương ngoài da đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu vì vậy tại đem đối phương cái này l u â n sắc bén thế tiến công trông cự mà xuống sau đó chân trái đột nhiên trùng điệp h o à n h theo một đạo nổ văn g tiếng thân thể hóa thành một đạo huyết sắc ảnh tuyến cơ hồ là sát mặt đất lấp lóe tiếp cận cổ mị đường song trường chống đất hai chân lận chứa hung manh kinh khí hung hăng đối lấy nàng trên cổ q u ă n g n ệ n đi qua nghe trong không khí chuyển đến vụ vụ rung động âm thanh nói vậy diệp phi sử dụng t i n h lực vẫn chưa có cái gì lưu tỉnh cảm thụ được cái kia vậy mà nhanh như vậy tốc độ chính là tiếp cận chính mình diệp phi cổ mị nương chân mày to hơi nhữ c h ặ t vòng eo l ắ c một cái nhất thời thân thể chính là như cồn u phong kia bên trong bay nhứ mặc dù chỉ là lui ra phía sau nửa thước khoảng cách nhưng lại là vừa vặn rời khỏi diệp phi phạm vi công kích không c h ầ n c h ờ chút nào tránh né đối phương công kích sau đó cổ mị nương trường kiếm chấn động hóa thành một đạo thanh ảnh như thiểm điện tức hướng diệp phi hai chân nhận thấy được gần kể chân kiếm khí lạch l diệp phi tay phải đột nhiên đối lấy phía trước mở hung hãn vô hình kinh khí bạo rút ra trung điệp đánh vào cổ m ị nương trên lồng ngực đột ngột đến kinh khí công kích trực tiếp là đem trở tay không kịp cổ m ị nương đẩy sau hết mấy bước bất quá đối phương có chân nguyên khải giáp bảo hộ vì vậy diệp phi lần này tiến công trừ phá giải đối phương thế tiến công ở ngoài cũng tịnh không có quá tháng đủ thụ đối với điểm ấy diệp phi trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng hắn vốn là không có trông cậy vào một kích này có thể đối cổ mỹ nương tạo thành tổn thương bao lớn vì vậy tại nàng lui ra phía sau lúc bàn tay mạnh mẽ đánh mặt đất hung hãn kinh khí đưa tới trực tiếp đá xanh c thân thể nhảy lên một cái còn giống như quỷ mị lẫn đến gần cổ mị nương thân thể chật còn như núi lửa phun trào bắt đầu bạo phát từ ra thi đấu tới nay mạnh liệt nhất công kích diệp phi am hiểu là đánh cận chiến cùng ý cảnh vì vậy vào giờ khác này tay cánh tay khuỷu tay chân hạng nhất các loại c h ở trên thân thể từng cái bộ vị đều trở thành cực kỳ khủng bố lợi khí giết người khuỷu tay cánh tay vung vậy ở giữa lực lượng kinh khủng đưa tới xung quanh trong hư không vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàn mỗi một lần kính khí thất bại đều sẽ tại trên đá xanh lưu lại một không cạn h ã n hại vết đối mặt với diệp phi cái này hung hãn không ai bằng công kích cổ mị nương cũng là không có chút nào tỏ ra yếu kém mặc dù đã bị g ầ n người có thể dựa vào lấy thân pháp vũ kỹ kỳ dị nhưng là nhiều lần có thể tránh thoát diệp phi công kích trường kiếm huy động kiếm khí nghiêm nghị kiếm quan g lấp lóe đem trên mặt đất lưu lại vô số đạo v ế t cát trên quảng trường theo hai người chiến đấu dần dần tiến nhập gây cấn cường đại chân nguyên cơ hổ là lấy một loại phun trào tốc độ từ trong cơ thể hai người dâng trào ra tại chân nguyên va chạm ở giữa cường liệt năng lượng nổ vang không ngừng tại trong quảng trường vang lên trong sân thanh quang lấp lóe nóng rực chân nguyên cùng với sắc bén kiếm c không ngừng từ cái kia thanh mang bao phủ chỗ xạ tướng ra hai đạo cái bóng cực nhanh ở trong sân không ngừng lấp lóe di động thanh thúy kiếm minh cùng với sắt thép giao nhau âm thanh cũng không ngừng từ hai người đối banh chỗ truyền ra hơn nữa hai người công kích tư thế cũng là theo chiến đấu tăng lên càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng để cho người ta cảm thấy lưỡi l ư ớ i nhìn giữa sân cái kia hai đạo không ngừng lấp lóe mà phát động thân ảnh mơ hồ xung quanh võ cực thánh triều đệ tử sắc mặt đều là hơi có chút dại gia ở trước đó rằng có trong chiến đấu bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng cổ mị nương chi ít thi triển ra ba loại tuyệt thế thần công nhưng mà những thứ này đủ để có thể dùng cổ m ỹ nương đơn giản đánh bại thực lực cao hơn nàng một ít cường giả vũ kỹ lại toàn bộ bị thực lực kia rõ ràng kém hơn một chút diệp phi hóa giải mà đi tới hiện tại những thứ này võ cực thánh triều đệ tử mới hiểu được cái kia trong ngày thường sư huynh đệ trong miệng huyết thái tử diệp phi cường đại dường nào có thể cùng võ cực thánh triều trẻ tuổi kiệt xuất nhất cổ m ỹ nương đối chiến lâu như vậy lại như cũ chưa hiện nửa điểm hiện tượng thất bại dùng cái mông lớn bọn họ cũng có thể biết trước mặt cái kia thanh tú thanh niên tuyệt đối không phải một chiếc đèn vạn dầu khổng lô tảng đá trên quảng trường mạnh mẽ chân nguyên cùng với sắc bén ki ở t r u n g quanh cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một đạo nói có thể thấy rõ ràng xẹo sâu tất cả mọi người lúc này đều là ngừng thở ánh mắt theo cái kia như ẩn như hiện hai đạo nhân ảnh tránh rời mà di động càng ngày càng kịch liệt cùng với gây cân chiến đấu làm cho rất nhiều người trái tim đều là nói tại hết h ầ u chỗ xem hiện tại song phương cái kia hỏa bạo chiến đấu cái kia vốn là ở tại bọn hắn trong ấn tượng hẳn là vừa chạm vào chính là tan tác diệp phi nhưng là ngoài dự đoán mọi người vẫn chưa có nửa điểm rơi vào hạ phong răng dấp hơn nữa bằng vào cực kỳ hung hãn đánh tận chiến hắn tại thế tiến công phía trên lại còn mơ hồ có đè nặng c ổ mỹ nương một đầu dấu hiệu điều này thật sự là làm cho những cái kia nguyên bản còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng võ cực thánh triều đệ tử có chút trận mắt hốc mồm đương nhiên không chỉ có những cái kia phổ thông võ cực thánh triều đệ tử tại chỗ bên trong cổ mỹ nương tại liên tiếp xuất ra mấy loại tuyệt thế thần công lại như cũ toàn bộ bị diệp phi sử dụng kiếm quyết ngăn cản mà xuống về sau cái kia trên thạch đài một đám võ cực thánh triều đại thần sắp mặt rốt cục cũng thoáng bắt đầu có chút không được tự nhiên cổ mỹ nương chỗ thi triển cái kia vài loại vũ kỹ tại võ cực thánh triều bên trong thuộc về loại kia cao ư ă n g 950, long ký xuất hiện bằng cổ mỹ nương thực lực t h i triển ra cái này vài loại vũ kỹ cho dù đối phương là một gã siêu việt hai ba độ sáng tinh thể cấp cực giả cái kia cũng không khả năng như vậy hời hợt liền đem ngăn cản nhưng mà cái kia xuất hiện trước mặt hiện thực nhưng là rõ ràng nói cho cổ tư long đám người nhưng cái kia uy lực không kém vũ kỹ vậy mà toàn bộ bị thực lực của mỹ nương kém hơn một chút diệp phi không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản hạ xuống thái sư cái kia diệp phi tựa hồ có một chút cổ q á i mỗi một lần bị nương vũ kỹ tại sắp công kích được thân thể hát lúc chính là sẽ xuất hiện một cổ rất cường đại năng lượng quỷ dị chính là chỗ này c ủ năng lượng quỷ dị mới vừa có thể dùng mị nương vũ kỹ không có thu được cái gì thực chất hiệu quả con mắt chăm chú chăm chú vào giữa sân một gã lao giả áo b à o trắng rốt cục nhịn không được quay đầu sắc mặt nghiêm túc đối lấy cổ tư long thấp giọng nói nghe được lao giả áo b à o trắng thấp giọng hắn mấy vị trưởng lão bao quát cổ tư long đều là hơi hơi gật đầu bằng thực lực bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác được cái k i a cổ mang theo năng lượng quỷ dị bất quá bởi vì diệp phi là ở di động với tốc độ cao bên trong thi triển k ế quyết đồng thời thủ pháp cực kỳ thuần t h ụ vì vậy chính là liền cổ tư long đ á n người cũng chỉ là phát g i á ra nhưng lại cũng không biết diệp phi rốt cuộc sử dụng cái gì đ để cho ta cẩn thận nhận biết một chút sắc mặt có chút âm chầm k h o á t k h o á tay cổ tư long con mắt chậm rãi nhắm lại c h ậ n đem mượn chân nguyên trong cơ thể cùng ngoại giới cùng thuộc tính năng suy tính liên tiếp bắt đầu toàn phương vị giám thị diệp phi nhất cử nhất động nghe được cổ tư long lời ấy hắn mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau cũng là bảo trì chìm xuống mặt tiếp tục đưa mắt đặt tiền cuộc đến cái kia chiến đấu càng phát ra kịch liệt giữa sân tại những trưởng lão này trầm mặc xuống không lâu về sau trên bầu trời bỗng nhiên vang lên hai đạo tiếng xẻ gió chật hai cái bóng người đột một thoáng hiện tại chung quanh quảng trường một viên đại thụ che trời đình chót ánh mắt của mọi người vị cường giả dụ n g hết có thể giám thị phía dưới giữa sân hai đạo tại phổ thông võ cực thánh triều đệ tử trong mắt có chút có vẻ m ở nhạt giao thoa thân ảnh nhưng là trở nên cực kỳ rõ ràng giữa sân t r a n h chuyển giao thoát thân ảnh lần thứ hai vừa chạm vào trở ra theo năng lượng tiếng nổ mạnh hai bóng người mỗi người bôi lấy mặt đất chợt lui hơn mười thước t r ợ t lui bóng người chầm rãi ngừng diệp phi cùng cổ mị nương thân ảnh rốt cục rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới nhìn hai người rằng rớp đều là sửng sốt diệp phi trên thân thể chân nguyên khải giáp đã xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết hiển nhiên ở trước đó cái kia lần gần như điên cuồng đánh cận chiến bên trong hắn cũng không phải là chưa có hoàn toàn chịu đến cổ mị nương p h ả n kích diệp phi ngoại hình không tốt lắm trái lại cổ mị nương đồng dạng là hơi có chút thất thố nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ nguyện bảo váy bảo lúc này nhưng là trở nên có chút lộn xộn tại nơi bụng bộ vị một cái vết chân có thể thấy rõ ràng lộn xộn tóc xanh bị đính vào ra một ít mồ hôi chân bóng trên c h á n hàm răng cắn chặt môi hồng hô hấp hơi có chút gấp hai người bộ dáng này xem ra ở trước đó trong c ử chiến đều là hơi có thắng hơi có phụ tại hai người hiện thân sau đó trên quảng trường nguyên bản tồn đang thì thầm nói chuyện chính là lần thứ hai hoàn toàn an tĩnh tất cả mọi người là bị giữa hai người cái tia cổ đối chọi gây gắt khí thế lây không còn dám lên tiếng đem đánh vỡ gió nhẹ thổi qua quảng trường có chút ít là khô theo c ơ n gió đánh quyển từ giữa hai người phiêu cướp mạc qua an tĩnh duy trì liên tục một lát cổ m ị nương rốt cục dẫn đầu có hành động linh động con ngươi mang theo có chút ít tâm tình rất phức tạp thật sâu xem đối mặt sắc mặt tia lạnh lùng thanh niên ngọc thủ chầm dai rút đi buộc ba búi tóc đen lụt này hơi hơi mái đầu đầu đầy tóc xanh như ánh trăng chiếu nghiên xuống theo vai một mực thẳng g nữ tử cởi ra dây c ủ a tóc tóc xanh c h ả y xuống cộng lại xuất trần linh động khí chớp động nhân một màn làm cho vô số vốn là đối lòng có mến mộ người càng là tim đập rột lên nàng cân vật kia nhìn của mỹ nương đột nhiên cử chỉ trên thạch đài cổ tư long đám người ngần ra chật lầm bầm xem ra tỉ thí cũng nhanh phải kết thúc bất quá có thể đem mỹ nương bước đến một bước này cái này huyết thái t ử diệp phi thật rất mạnh a một gã bạch bảo trường lao thở dài nói muốn xuất ra lá bài mỹ nương lại bị bước đến một bước này đại thụ bên trên cổ kiệt trên khuôn mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc nhẹ giọng nói xung q u n h hư hoàng đám người nghe được lời này đều là xứng s trận cảm thấy kinh ngạc đưa mắt đặt tiền cuộc giữa sân trong sân theo tóc xanh chiếu nghiêng xuống cổ mị nương đôi mắt chậm rãi nhắm lại sau một lát trận mở ra đầu đầy tóc xanh đột nhiên không gió mà bay dựng lên tóc dài phất phới mà theo tóc xanh vũ động thân thể nàng lại là không có mượn bắn ra chi lực hoặc là cánh hiệu quả bắt đầu trôi nổi mà lên theo cổ mị nương thân hình chậm rãi lên không quanh thân năng lượng cũng là vào thời khắc này như sôi trào nước sôi bạo động từng vòng đạm thanh sắc thực chất rung động từ trong cơ thể không ngừng khuyết tảng ra trường kiếm chậm rãi rời lên cuối cùng chỉ xéo l ấ phía dưới trên quảng trường diệ phi mỗi m trên bầu trời nói ánh sáng đ ỗ n g nhiên cư nhiên đối lấy trường kiếm phương hướng ngưng tụ tới chỉ là chốc lát thời gian trên trường kiếm chính là quan g mang tăng mạnh trói mắt quan g mang tựa như trên bầu trời vòng thứ hai thái dương d i ệ p phi phân thắng thua đi Trắng nón mặt cười bị quan g mang phản xạ phải xem đi tới hơi có chút trong suốt cổ mị nương xa xa chỉ hướng phía dưới d i ệ p phi lần đầu tiên mở miệng hô lên cái k i a từng để cho cho nàng cực kỳ chán ghét tên d i ệ p phi ngầm đầu nhìn cái k i a trói mắt quan mang tại quan mang phía dưới năng lượng kinh khủng đang ở liên cùng ngưng tụ rốt cục sử dụng lá bài sao đã như vậy đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới dáng người cao ngất thanh niên cổ mị nương hít sâu một ngụm không khí ngọc thủ n ắ m chặt trở nên cực kỳ trầm trọng trường kiếm lấy một loại thong thả đến làm cho người hầu như không cảm giác là ở tốc độ di động chậm rãi di động mà theo trường kiếm di động khuyết tán gợn sóng năng lượng cũng là càng ngày càng kịch liệt nhàn nhạt đang nhìn bầu trời diệp phi tay phải nhẹ nhàng đưa ra phản động huyết long đại pháp đột nhiên xuất hiện ở toàn trường nhìn kỹ phía dưới hắn trong nháy mắt biến thành long nhân hình thái đây là làm ngọn lửa màu xanh xuất hiện sau đó một ít phổ thông võ cực thánh triều đệ tử ngược lại không có gì những trưởng lão kia cùng với cây cao truyền lên vô cùng lớn có thể nhóm con ngươi nhưng là thông suất mở to đặc biệt võ cực thánh triều đám người trong lòng cái kia cổ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt trên bầu trời di động trường kiếm c h ậ t dừng lại cổ mị nương hàm răng tắm chặt hai tay gắt gao nắm không ngừng nhảy trường kiếm thượng ẩn chứa năng lượng kinh khủng đã để cho nàng khó có thể nắm chặt mỗi một khắc làm trên trường kiếm năng lượng nổi lên đến trạng thái đỉnh phong lúc cổ mị nương rốt cục không còn kiềm nén mặt cười ngưng trọng theo một đạo thanh thúy tiếng quát trên trường kiếm v trong lúc nhất thời trên thân kiếm cường quang cư nhiên che đậy trên bầu trời xí dương quan g mang không gian kiếm pháp phá thoái h ư không trên bầu trời k h ẽ kêu âm thanh rơi xuống năng lượng kinh khủng ba động rốt cục bạo động dựng lên một cổ sắc bén kiếm khí từ trên bầu trời tựa như phủ xuống u n ùn kéo đến đối lấy diệp phi bắn m ạ n h tới cứng rắn sàn nhà tại cái kia sắc bén kiếm khí áp bách phía dưới cư nhiên nước toát ra từng đạo lan tràn đến quảng trường phần cuối khẽ hở thánh chỉ còn ra hiện thời không liệt phủng cảm thụ được trên bầu trời cái kia cổ kiếm khí khủng bố những cái kia võ cực thánh triều đệ tử vội vàng tay đối tay từng từ c cuối cùng ngưng tụ thành một bộ hầu như bao quát hơn nửa quảng trường năng lượng thật l ư ơ n cháo nhờ vào đó mới vừa thoát khỏi trên bầu trời kiếm khí chỗ tạo thành áp bách lại là phòng không gian liệp sắt chạm không nghĩ tới cổ mị nương sẽ dùng chỗ loại này tuyệt chiêu ngầm đầu nhìn cái tiết như một vòng ngày mai rơi xuống phía dưới kiếm khí thư hoàng lẩm bẩm nói tên tiểu t ử này có thể nên phải ngã ánh mắt chuyển hướng giữa sân d i ệ p phi thư hoàng l ờ i nói còn chưa nói chuyện con ngươi trợt co r ụ t lại chỉ thấy giữa sân diệt phi toàn lực vung ra một kiếm kiếm khí hướng mây xanh chín con rồng lớn bay ra chơi ạ đây là cái gì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp phi chém ra chín cái phi long long vương con mắt hầu như hiếp lại khe hở c h ầ m rãi quay đầu cùng hư hoàng đối mặt l i ế c mắt hai người biểu tình cực kỳ quái dị cùng đặc sắc xem ra hiện tại bọn hắn rốt cuộc xác định một chút đồ vật diệp phi trên người có long khí đương nhiên từ diệp phi cử động này mà phát hiện có chút chuyện cũng không phải chỉ có long vương hư hoàng đại thụ bên trên cổ k i ệ t đám người đồng dạng là ở lúc này trợn mắt hốc mồm thật trọng yếu nhất cũng không phải là mấy người bọn họ mà là cái tia trôi nổi trên bầu trời vừa mới phóng xuất ra khủng bố vũ kỹ của mỹ nương đây là trên bầu trời cổ mị nương kinh ngạc nhìn phía dưới diệp phi lúc trước cái kia lần chém ra cự long hành vi để cho nàng là hết hồn cổ mị nương hàm răng cắn thật chặt môi hồng thiếu biểu hiện trên mặt không ngừng biến nào ngọc thủ che miệng cứng ngắc thân thể tựa như bị lôi đình bổ chúng chết lặng đến cơ hồ thoát ly không chế loại này đột nhiên phát hiện làm cho cổ mị nương bình tĩnh đầu v ó c trong nháy mắt biến thành một đoàn tương hồ nguyên bản đạm nhiên m ặ t cười lúc này cũng là có chút tái nhuận cái kia qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất làm cho nàng cổ mị nương sinh lòng đội phục cùng háo hức khắc thường cùng tuổi khắc họ quả thực một cái sở hữu long kh loại này cơ hồ là thiên địa lương trọng tiên trách lệnh làm cho cổ mị n ư ờ n g có loại thoáng như nằm mơ n g ấ t x ỉ u cảm giác bị cựu long chi khí phụ thân hắn chính là trong truyền thuyết chân long tiên tử ngọn cây phía trên đột ngột đến phát hiện đồng dạng là làm cho hư h o à n g long vương cổ k i ệ t đám người rơi vào dại ra có thể trước hai người sớm đã có chút trong lúc mơ hồ cảm giác có dũng khí bất quá khi sự thực xuất hiện ở trước mắt sau đó bọn họ cũng là có chút cảm giác được h o a n g đường d i ệ p phi h a i chúng ta thật đúng là lao hồ độ a long vương lắc đầu thở dài một tiếng nhìn giữa sân thân hình đơn bạc thanh niên cười khổ nói không nghĩ tới a cái này huyết thái tử không gần như chỉ ở cảng ngộ ý cảnh thượng như vậy kiệt xuất thậm chí còn liền tu luyện thiên phú cũng là kinh khủng như vậy ai quả nhiên là anh hùng nhiều hơn thiếu niên thế hệ a không hổ là huyết thái tử cổ ra cùng võ cực thánh triều lần này xem như chọn sai áp bách đối tượng a tổn thất nặng nề thư hoàng trên mặt mũi biểu tình cũng là hơi có chút cổ quái cái này, này cự tụ một đám truyền kỳ đại lao đ á người trên khuôn mặt cũng là đầy kinh ngạc sau một lát bọn họ ánh mắt quét về phía cái tia đã hoàn toàn trở nên trận mắt hốc mồm cổ kiện trên mặt mũi nhịn không được tràn ra có chút ít đồng tình hô thật sâu nôn một hơi thở chật lại hung hăng hít vào trong bụng như vậy nhiều lần nhiều lần cổ kiệt rốt cục đem trên khuôn mặt cái kia khôi hài dại ra thần tình thư giãn xuống dưới bàn tay cố gắng chấn định vô v ô tay áo bảo nhưng mà cái kia trô đứng run không ngừng ngọn n g cây cùng với lá cây nhưng là đem trong lòng hoảng loạn cùng thất thố cho bạo lộ ra diệp phi hắn chính là chân long thiên tử cổ kiệt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân thanh niên không thể tin tưởng chân long thiên tử là trong truyền thuyết nhất thống thần võ giới cứu lại thần võ giới nước lửa nam nhân từ quỷ tộc â m lấn bên trong sau đó loại thuyết pháp này liền Cổ k một, một cái không chỉ có tu luyện thiên phú xuất sắc như thế ý cảnh vẫn như cũ kinh khủng để cho người ta khen không dứt miệng thanh niên người như thế ai sở hữu hắn hầu như chính là nắm giữ một cái siêu cấp cứng giả mà hắn cổ ra nhưng là đem cái này tiềm lực cực kỳ khủng bố thanh niên cho trực tiếp ám sát mà một cái vốn hẳn nên làm cổ ra tương lai thâm hậu nhất để khiên đồng thời tiềm lực vô hạ cứng giả nhưng là đã bị trước đây cổ mị nương ám sát đẩy ra cổ gia tộc trận danh o thế cho nên đến bây giờ đào kiếm gặp nhau hai loại hoàn toàn khác biệt tình cảnh làm cho cổ kiệt trái tim t r u y ề n đến từng đợt có rút đau đớn cảm giác ai thở dài một hơi n ã o nể cổ kiệt giờ này k h ắ c này cũng lại không nói ra được lời gì lấy diệp phi đối cổ mị nương ngăn cách lẽ nào cổ kiệt sẽ còn cho rằng bằng vào chính mình mấy câu nói liền có thể làm cho hắn cùng với cổ mị nương quay về tại tốt ho khan kịch liệt một tiếng cổ kiệt nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt không tự giác ở giữa u ám một ít bởi vì tâm trạng phức tạp hắn bây giờ nhìn đi tới tựa hồ là đang đột nhiên già y làm cho người chung quanh minh m ạ c h lần đả kích này đối vị này cổ gia tộc người trường đà có thể thật sự là quá lớn dù sao cho dù ai nhìn thấy một cái nguyên bản bị gia tộc vứt bỏ huyết thái tử đ ỗ n g nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành cái kia đủ để cho được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chân lòng cái thiên tử sau đó ai có thể bảo trì hạ bình tĩnh đặc biệt vẫn là người con rể này lúc đầu có thể trở thành cổ gia tộc thâm hậu nhất cái khiên vì bọn họ ngăn cản mưa rền gió giữ d i ễ n tấu bất quá đáng tiếc hiện tại cái kia mặt cái khiên cũng đã biến thành chỉ và bọn họ sắc bén trường mẫu cái kia phản xạnh lạnh n g u thương làm cho cổ kiệt không có chút lạnh cả người. Cái này y h u ế theo t ta nói biết năm trăm linh năm trước đó d i ệ p phi đã tung hoành thiên hạ mà như vậy mới vừa 500 năm trăm n ă m thời gian hắn c ư nhiên trọng sinh c ư nhiên chỉ dùng hơn hai mươi năm thời gian đánh bại cổ mỹ đường như vậy hắn tiên h phú không khỏi cũng quá đáng sợ có người trầm giọng nói mặc dù nói đi ra có chút mất mặt bất quá hắn nhưng là ta duy nhất đ ộ i phụ người hắn tiên h phú thật rất khủng bố có vị đại năng nghiêm túc nói nghe vậy xung quanh đại năng ngượng ngùng cười cười không dám nhận nói chuyện đầu tay hắn có thể phóng xuất ra chín con rồng lớn không thể nghi ngờ là chân long tiên tử tượng trưng đây hứa hẹn đại năng đến mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được bất quá bây giờ hay là trước bà trước mặt cửa ả i khó khăn giải quyết đi mị nương không gian l i ệ p sát trạm cũng không phải là có thể đơn giản không nhìn a gió mát thổi qua thiên không làm cho kinh ngạc trong thất thần cổ mị nương phục hồi tinh thần lại tại lấy lại tinh thần về sau cổ mị nương tay ngọc v u n g lên cơ hội là phản xạ có điều kiện muốn đem cái kia bạo xạ mà xuống kiếm quang bắt trở lại nhưng mà lấy bây giờ thực lực có thể đem không gian liệm sát trạm thi triển ra liền đã là có chút m i ệ ngưỡng muốn như cá cái kia càng là không có khả năng sự tỉnh vì vậy nàng cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia mang theo n ù n kéo đến áp bách chi lực trường kiếm tựa như một vòng rượu nói đối lấy trên quảng trường diệp phi hung hăng n é m tới mặt cười hơi hơi tái nhợt nhìn cái kia bạo xạ mà xuống rượu nói trường kiếm cổ mị nương lúc này trong lòng cơ hội là như l o ạ n ma trong lòng nàng cũng biết diệp phi là thần võ giới thiên từ u y người chính là bởi vì những thứ này có chút phức tạp cảm tình cho nên cổ mị nương đang cùng cái sau nói chuyện với nhau lúc bưng tha sang bằng nói đối người bình thản ôn nhu giọng nói cơ h ộ là nàng qua nhiều năm như vậy lần đầu nói như thế d i ệ p phi cũng không phải bình thường người có được vô thượng mỹ lực năm trăm năm trước làm ra mỗi loại làm cho người tâm huyết s ô i trào hành động vĩ đại không biết có thể dùng nhiều ít cho gian trà thiếu nữ trở nên khuynh hạ một trái tim tại loại này hiện hách thành tích vòng sáng phía dưới cho dù là liền cổ mỹ nương bực này xuất sắc nữ tử cũng không thể không có chút cảm thấy hoa mắt nữ nhân nào trong lòng không từng có qua huế tưởng huế tưởng chính mình chỗ yêu thích nam nhân v ạ n chúng ủng hộ tuy anh hùng yêu mỹ nhân có thể mỹ nhân đồng dạng yêu anh hùng tại võ cực thánh triều người đế quốc trong mắt lại xác thực không thẹn anh hùng hai chữ cổ mỹ nương lại đạo nhiên nữa cao ngạo cũng là một cái nữ nhân hơn nữa lúc ấy thừa nhận vạn chúng ủng hộ thanh niên cũng xác thực thật là nhất làm cho người mê mội thời khắc Chương 952, siêu cấp cực binh khí. siêu bạo vì vậy ở trong lòng cái kia như loạn ma cảm xúc bên trong cổ mị nương lúc trước thậm chí có đem trường kiếm bắt trở lại kích động bất quá tại trong lúc nâng sau khi thất bại nàng nhưng là đột nhiên a n t ĩ n h lại hàm răng cắn môi hồng nhìn chằm chằm phía dưới diệp phi trong mắt cảm xúc cơ hồ là như cái kia bị vắt cùng một chỗ hàng ngàn hàng vạn tơ mỏng phức tạp cùng khó giải g ầ m đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia tại trong ánh mắt không ngừng phóng đại trói mắt qua mang xung quanh những người kia phản ánh diệ phi cũng cũng là có chỗ phát hiện bất quá h bại lộ là sớm một chuyện hắn vẫn chưa nghĩ tới muốn che đậy bao lâu trên hai tay huyết sắc cùng lôi quang chậm rãi bay lên từ trên bầu trời đánh tới áp lực đem quần áo ép tới áp sát vào diệp phi làn ra phía trên trong tay huyết giống bảo kiếm đang thiếu đốt đón gió chậm t r ầ n không có chút nào yếu bớt hai tay lập tức huyết giống bảo kiếm chậm chậm rãi tới gần dường như nhận thấy được gần mà đến đối trọi hai cổ hòa diễm đ ố n g nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên ngọn lửa điên cùng toán luận lấy nhiệt độ nóng bỏng cấp tốc lên cao hắn đây là muốn làm gì nhìn diệp phi cái tia cổ q á i cử chỉ đại thủ thượng long vương cổ hà đám người nhất thời người này vậy mà muốn hai loại ý cảnh dung hợp và o một chỗ tựa hồ không chỉ hai loại chẳng lẽ là thần bí áo nghĩa võ học cổ kiệt tại hơi suy nghĩ một chút về sau chính là minh bạch diệp phi mục lập tức vẻ mặt kinh ngạc hắn muốn nhất kiện giết chết m ị n ô n g sao long vương cùng hư hoàng đối mặt liếc mắt mặc dù hai đầu lông mày cũng là hơi nghi hoặc một chút bất quá có lần trước diệp phi tại đoán tạo sư sư trong đại hội chỗ làm ra kỳ tích làm điều kiện t i ê n quyết bọn họ ngược lại là minh b ạ c h không được tùy ý xem nhẹ cái tuổi này không to nhỏ ra hỏa đối với cái này không giống người thường thanh niên nhân mà nói kỳ tích tựa hồ cũng không t i ế u thốn muốn xích viêm long nhưng là hơi nhữ mày bản chân bắt đầu hơi có chút không được tự nhiên hắn nhất giải diệp phi biết hắn có vô số lá bài đồng thời uy lực vô cùng xích viêm long đối với diệp phi cử động này chính là có một chút bóng ma trong lòng vì vậy chỉ cần vừa thấy được người này muốn dung hợp hòa diễm chính là nhịn không được có một loại tránh xa một chút kích động bất quá còn tốt lúc này đây xích viêm long vẫn chưa hướng về phía trước lần như vậy thất thố mạnh mẽ để nén xuống trong lòng trở nên có chút gấp hô hấp con mắt chăm chú đầu nhập giữa s â n trên lưới kiếm ngọn lửa màu đỏ ngòm càng ngày càng gần từng cổ một hung mánh gợn sóng năng lượng cũng là không ngừng từ giữa hai bên bạo rút ra thỉnh thoảng huyết sắc ngọn lửa thoát ra lẫn nhau đụng chạm ở giữa buộc phát ra một hồi tựa như như sấm dền nổ làm cho trên quảng trường tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên sắc mặt bình tĩnh nhìn mũi kiếm biến hóa diệp phi thoáng yên lặng trong n y mắt chật hai tay đột nhiên trùng điệp vô xuống thình thịch thình thịch đại thịnh kiếm quang dần dần yếu bớt ánh mắt mọi người vội vàng quét tới chật vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia trôi nổi tại diệp phi mũi mũ k h u y ế t tán tới toàn bộ quảng trường lực lượng linh hồn trong nháy mắt tại cái kia đ ó a hỏa liên phía trên đảo qua chật con ngươi chợt c rụt lại hắn lấy ra là thứ gì trên t h ạ c h đài nhìn thấy diệp phi trên tay trôi nổi xanh tím hỏa liên cổ tư long ngướng mày nghi ngờ nói không biết bên người mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau đều làm ở mịt l ắ t đầu nếu chật mày cổ tư long bàn tay chậm rãi vớt vớt trồng râu chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì dâng lên có chút ít bất an toàn trường ánh mắt tụ tập tại diệp phi trên lòng bàn tay mặc dù cũng không rõ ràng cái kia trên thân kiếm ngọn lửa màu đỏm đỏ có uy lực gì bất quá những cái kia vo cực thánh triều đệ tử dường như cũng cảm giác được cái gì một ít tới gần hai người vòng chiến đệ tử đã nóng không được đem mặt ngoài thân thể thượng lồng bảo hộ thêm giày một ít rất năng lượng cường đại ai người kia thực sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu chiêu đơn giản là liên tiếp xuất hiện long vương ánh mắt từ hỏa lên i phía trên rời cùng một bên cạnh hư hoàng đối mặt liếc mắt đều là lắc đầu trong lòng có sự cảm thông thở dài nói từ khi biết người kia tới nay hai người bọn họ tại diệp phi trên người không biết bao n h i ê u lần cảm thụ được thân m ụ sợ lưỡi cảm giác bàn tay chậm rãi trên dưới di động mà cái t i ê đoá trên lưới kiếm hỏa diễn b ư c lên tại kia trên, trên quảng trường vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói hai đạo lưu quang nhanh chóng chớp tắt giữa không t r ú n g cuối cùng tại cách xa mặt đất chừng mới thức chỗ như vẫn thạch chạm vào nhau hung hăng đối đụng vào nhau vê Và anh thật lớn tiếng oanh minh vào giờ khắc này vang vọng cả tòa võ thành núi như sấm xét nổ tại quảng trường khổng lồ bầu trời ầm ầm vang lên tựa như lôi thần lửa giận làm cho tâm thần người nhịn không được có chút sợ hãi run r u dậy cùng phong gào thét mà qua trên bầu trời bạo thịnh mở năng lượng trùng kích sóng cũng là tựa như huyết dạ phủ xuống đối lấy quảng trường cùng với cổ mị nương phương hướng quận sạch mà đi Phốc su năng lượng trùng kích sóng dẫn đầu tiếp xúc được một ít võ cực thánh triều đệ tử s ở thiết đưa phòng n ữ cháo nhưng kẻ sau rõ ràng khinh thường hai cổ năng lượng chỗ va chạm mà phát sinh khủng bố kinh đạo lập tức những cái k i a hơi lộ ra yếu đối u phòng n ữ cháo lập tức bị năng lượng trùng kích sóng dễ như t r ở bàn tay hoàn toàn phá hủy một ít thực lực hơi yếu võ cực thánh triều đệ tử càng là sắc mặt chấp nhận tiên huyết cồn u g phúng đi ra thêm dạy phòng n ữ cháo nhìn những cái k i a tại năng lượng trùng kích sóng hạ thất bại thảm hại võ cực thánh triều đệ tử cổ tư long vội vàng quát to vâng nghe được cổ tư long tiếng quát ở đây gần nghìn tên võ vậy mà đem trên bầu trời lôi minh nổ tạm thời cho áp chế lại Đúng theo chỉnh tề tiếng quát lần thứ hai vang lên nhất thời từng đạo nhan sắc không đồng nhất chân nguyên quang mang từ võ cực thánh triều đệ tử trong cơ thể bạo dũng ra những thứ này chân nguyên xoay quanh ở tại bọn hắn bầu trời chỗ chật lẫn nhau tiếp xúc rất nhanh dung hợp trong trước mắt chính là hình thành một bộ hầu như bao quát nửa quảng trường đủ mọi màu sắc chân nguyên lồng bảo hộ vừa anh lồng bảo hộ vừa mới thành hình trên bầu trời lại là một cổ năng lượng kinh khủng sóng xung kích bạo dũng ma xuống hung hăng nện ở lồng bảo hộ phía trên nhất thời cái sau chính là như cái kia bị đầu nhập cự thạch mặt hồ từng đạo rung động liên miên không dứt khuyết tảng ra bất quá lần này từ võ cực thánh triều đệ tử đồng lòng xây dựng lồng bảo hộ nhưng chưa lại đối mặt bị công phá nguy cơ trên bầu trời năng lượng va chạm lúc những cái kia chung quanh quảng trường cây cao phía trên trừ long vương hư hoảng xích viêm long các loại chờ tại cao nhân đại can đảm người bên ngoài hơn đám người vì lý do an toàn đều là phất tay tại mặt ngoài thân thể triệu hồi ra năng lượng vòng bảo hộ đồng thời còn lui ra phía sau một chút khoảng cách mặc dù của mị nương cùng diệp phi thực lực phương rất cao có thể hai người công kích đi ngang qua va chạm nhau sau đó chỗ bộc phát ra năng lượng nhưng là liền một cái thánh giả đều không dám tùy tiện không hề phòng hộ bị dính vào cứng rắn quảng trường tại cái k i a cổ hung hãn năng lượng trùng kích sóng phía dưới run g không ngừng lấy từng đạo khe hở chậm rãi hiện hiện cuối cùng một đường lan tràn ra d i ệ p phi ngầm đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn cái k i a cổ nhanh như tia chớp đánh tới năng lượng trùng kích sóng c ả m thụ được bên trong lần chứa khủng bố kinh khí đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất thân thể như trượn cấp tốc lui lại lấy mà cái tia cổ mắt thường có thể thấy năng lượng trượn cấp tốc lui lại lấy mà cái tia cổ mắt t h ư n g có thể thấy năng l ư n g trùng kích sóng cũng là như bốc l n ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cổ như sóng biển gáo thét năng lượng trùng kích sóng diệp phi tại cấp tốc lui ra phía sau lúc khoe mắt t ả h ư u thoáng liếc liếc chật khoe miệng hơi cong bàn chân xoay tròn thân thể thông suốt chuyển một vị trí mà theo thân thể hắn chuyển biến cái kia cổ theo sát tới năng lượng trùng kích sóng cũng là mang theo đầy đất bái thạch tiếp tục đánh tới nhìn cái kia như có linh tính đồng dạng năng lượng trùng kích sóng diệp phi ngược lại là vẫn chưa có quá lơ là bên ngoài bởi vì phóng da ra, ra cực bạo binh khí bên trong có lấy hắn dính p ụ có chút ít lực lượng linh hồn còn có đủ loại áo đủ loại áo nghĩ Bên trong một ít tàn dư năng lượng, một ít dư cấp h h hội dọc theo những linh hồn kích thiên không Phi í n này lượng tuyến, dùng này công người, cường quang lớp, Diệp phi cũng không biết là lực lộ lớp, cái bởi dọc dù được mặc cũng tìm biết vì tốc lui lại thân thể bỗng nhiên một trận hai chân ở trên tảng đá lưu lại một đạo nửa tất sâu vết chân phía sau hai cánh mạnh mẽ c h ấ n thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên tại d i ệ p phi thân thể lên không chốc lát cũng là lộ ra phía sau những cái kia mặt lộ vẻ ngạc nhiên võ cực thánh chiều cắt bởi vì quen họ cho phép cố năng lượng kia sóng x u n g kích còn còn đến không kịp xoay người truy kích chính là hùng hổ đối lấy những cái kia trên thạch đài cổ tư long đám người gào thét đi qua giảo hoạt tiểu tử cảm thấy ngạc nhiên sau đó cổ tư long nhanh chóng phục hồi tinh thần lại lập tức một tiếng tức giận mắng song trưởng đột nhiên trùng điệp đánh trên mặt đất quát lên trọng nham bích theo tiếng quát rơi xuống cổ tư long trước mặt vài mét chỗ mặt đất mạnh mẽ trận bút lên chạy q n một tiếng vang thật lớn khổng lồ thạch bích phá địa ra như một cái quái vật lớn đem cổ tư long đám người bảo hộ ở sau thình thịch gào thét tới năng lượng trùng kích sóng hung hăng đụng vào trên vách đá. trong chốc lát mánh liệt va chạm làm cho xung quanh vo cực thánh t r i ề u đệ tử nhịn không được che lỗ thai tái thạch không ngừng tới trên thạch bích rơi xuống mà xuống thật nhỏ khe hở cũng là cấp tốc lan tràn bất quá cổ tư long nhưng không có lấy chút nào b ố i r ố i tại đem thạch bích triệu hoán đi ra sau đó chính là ngẩng đầu chăm chú nhìn cái kia bay lên giữa không trung d i ệ u phi kinh ngạc nói chân nguyên hai cánh h o à n g bét cái này giả hóa huyết thái tử c ư nhiên ép chúng ta ra tay đem cái kia cổ truy kích mà đến năng lượng trùng kích sóng hóa giải một gã đại thần vỗ vỗ trên đỉnh đầu bụi hơi có chút bất đắc gì cả g i n nói mỹ nương tình huống tự a hồ không phải tốt mặc dù mỹ nương mượn lấy thân pháp vũ kỹ nguyên cớ nhất định nhưng không phải đối thủ của hắn nhưng nếu là thiên không chiến đấu tất nhiên không có diệp phi như vậy linh hoạt rất chịu thiệt một gã khác đại t h ầ n ngẩng đầu nhìn thiên không c a o mày nói những cái kia trói mắt ánh mặt trời đối hắn tự a hồ cũng không có gì trở ngại thái sư hiện tại tình thế tự a hồ có chút ngoài chúng ta không chế à cái kia diệp phi thật rất mạnh cổ tư long n h i ễ u chặt mày bàn tay chậm rãi vớt vớt chầm râu sau một lúc lâu thanh âm trầm nói xem trước một chút đi tận lực đừng cho được mỹ nương t u a nếu không tại nhiều cường giả như vậy trước mặt vo cực thánh thái sư ý tứ ngay vậy xung quanh mấy vị lão giả áo bảo trắng s ư n g sở chật chân mày thoáng n h ă n lại xem trước một chút ta phất tay một cái cổ tư long vẫn chưa nói cái gì nữa ngẩng đầu đang nhìn bầu trời sắc mặt đ ố n g nhiên khẽ biến mị nương thụ thương phúc suy bị c ư ờ n g quan g cách ly ánh mắt trên bầu trời cổ mị nương thân thể như cồn phong kia bên trong bay nhứ mượn nhỏ bé gió nhẹ thân thể không ngừng nhẹ nhàng lung lay dùng cái này tới tránh né những cái tia gào thét mà đến trận trận năng lượng trùng kích sóng bất quá năng lượng trùng kích sóng phạm vi công kích cùng với số lượng thật sự là quá nhiều tại liên tiếp tránh né hơn mười đạo trùng kích sau đó cổ mị nương rốt cục bởi vì l ự c k i ệ t thân hình chậm chạp ở giữa bị một nguồn năng lượng sóng s u n g kích trùng điệp đánh vào trên thân thể nhất thời mặt c ư ờ i vi bạch một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài bàn tay bưng miệng ngực cổ mị nương cố nén trong cơ thể truyền đến đau đớn vừa muốn thoáng hiện không trung con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thông suốt quay đầu chỉ thấy ở sau người cách đó không xa quần áo dính máu thanh niên hai tay ôm ngực phía sau huyết sắc cánh chậm rãi phe phẩy đen kịt con ngươi chính lạnh lùng nhìn nàng hai mắt trên không trung đối mặt cổ mị nương cắn chặt môi hồng ngọc thủ đột nhiên nối lấy diệp phi h tại n g l cổ mỹ nương nhận vừa mới có hành động lúc diệp phi chính là dẫn đầu bắt đầu động tác phía sau hai cánh chấn động thân ảnh đột nhiên bủ nhào xuống chật thân thể t h o á n nghiêng vừa lúc là đem cái tiêu một mảnh phong nhận hiểm hiểm tránh thoát đi tiềm lượng tốc độ đột nhiên bạo tăng thân hình c h ấ n động chính là huyện như kiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện ở cổ mỹ nương trên đỉnh đầu túi đ ầ u lạnh lùng nhìn cái k i a mặt cười khe biến cổ mỹ nương kết thúc cổ mỹ nương tiếng gió bên thai vụ vụ thổi qua diệp phi nhìn c h ầ m c h ầ m tấm kia tinh xảo mặt cười thanh em đột nhiên hơi có chút hàng rộng năm trăm năm khổ tu trải qua cô độc thừa nhận mồ hôi và máu tôi luyện gây nên liền chỉ là có thể tại một ngày nào đó đem cái k i a năm đó ở huyết thái tử diệp phi phòng khách không kiêng nể gì cả để lại cho hắn một loại x ỉ nhục thiếu nữ chân chính đánh bại gần ui ngưng mắt nhìn tấm kia thanh tú mặt cổ mỹ nương vẫn có thể mơ hồ từ phía trên nhìn thấy trước đây cái tia huyết thái tử mở nhạt đường nét đôi mắt có ch huyết thái tử thân ảnh lần thứ hai chậm rãi tại cổ m ỹ nương trong đầu hiện hiện trên gương mặt n h ị n không được hiện hiện vẻ tự dễ ớ c đột nhiên g ơ lên mặt cười cổ m ỹ nương nhìn thẳng cái k i a đã huy động bàn tay đập tới diệp phi hàm răng cắn chặt môi hồng trên gương mặt quật cường cùng trước đây diệp phi hầu như không có sai biệt bất quá ta từ lâu nói qua cho dù thời gian làm lại ta vẫn như cũ sẽ giết người ta hôn nhân ta tới khống chế ta không cho phép ngang đổi một người xa lạ qua trọn đời ta làm không được nhàn nhạt nhìn cái kia quật cường cổ mỹ đương diệp phi cái kia đen kịt trong con ngươi nhưng là hiện lên có chút ít vận đ ạ i thân thể đột nhiên nghiêng xuống dưới bàn tay nhẹ nhàng k h ắ p ở cái trước trước ngực môi rán nàng lỗ thai như tự nói nỉ non chậm dại phút ra ta chưa từng nói ngươi từ hôn có gì sai đâu chỉ là ngươi lựa chọn phương thức sai đáng tiếc cao ngạo ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới điểm này bất quá việc đã đến nước này ai sai thục đối đã không có ý nghĩa ngày sau chúng ta không có lấy bất luận cái gì đồng thời xuất hiện ngươi làm lữ quỷ xuống địa ngục ta sẽ đi tiếp tục làm ta khổ hạnh tu sĩ năm trăm năm thủ kết thúc cổ mỹ、Nương. nghỉ non âm thanh chậm rãi rơi xuống diệp phi cái kia nhẹ dán cổ mị nương trước ngực trong bàn tay k i n h lực tối xúc tích chợt định bạo phát diệp phi mấy câu nói làm cho cổ mị nương mặt cười hoàn toàn t r ắ n g bệnh diệp phi mong rằng có thể nhìn thấy võ cực thánh triều mặt mũi để cho mị nương vài phần sau đó võ cực thánh triều chắc chắn dành cho ngươi thỏa mãn tạ ơn ngay tại diệp phi gần trước khi động thủ chốc lát một đạo như có như không tiếng quát đ ỗ n g nhiên chuyển vào cái trước trong hai khoe miệng nhấc lên lau một cái trào phúng diệp phi nghe ra đạo thanh âm này chủ nhân võ cực thánh triều thái sư cổ tư long loại thời điểm này nhẹ g i ọ n g cười cười d i ệ p phi cúi đầu liếc mắt một cái giữa sân không c h ầ n c h ờ chút nào cánh tay đột nhiên chấn động trong lòng bàn tay dâng trào kỉnh khí tựa như hòa sơn bạo d ũ n g ra phốc suy mạnh liệt kinh khí theo d i ệ p phi bàn tay bạo d ũ n g ra cổ mị nương giữa cổ họng truyền ra một đạo ẩn chứa đau đớn tiếng teo gen c h ậ n một ngụm máu tươi theo khỏe miệng chạy xuống mà xuống tiên diễm ngăn s á c ấ n sấn hồng chân bóng đôi môi thê diễm mà xinh đẹp đôi mắt đẹp mơ hồ chứa đựng có chút ít tâm tình rất phức tạp nhìn chằm chằm tấm vô lực đối lây trên mặt đất ném đi mà xuống giờ k h ắ c này toàn trường vắng vẻ tất cả ánh mắt dừng lại ở giữa không trung rơi xuống phía dưới bóng hình x i n h đẹp phía trên những cái kia võ cực thánh triều đệ tử trên khuôn mặt đầy khó có thể tin cổ m ỹ nương võ cực thánh triều xuất sắc nhất người ba mươi tuổi cũng đã là chuyển kỳ cổ m ỹ nương chết hết t h ầ đều kết thúc diệp phi sở trường một hơi thở phất ống tay náo một cái mang theo người diệp gia hóa thành huyết quang ly khai hiện trường quyển sách hết cờ vợ truyện nhảm vợ、lờ.